Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Phật rằng nhân sinh có tán khổ, sinh, lão, bệnh, chết, ái biệt ly, hoán tăng hội, cầu không được, năm chứa thịnh. Người có năm chứa sáu thức, vì thế hình thành thanh sắc ảo cảnh, muôn vàn nhân loại dây ruột tại đây ảo cảnh bên trong không thể tự kiểm chế. Đương nghi hoa thân tử đạo tiêu hết sức nghe thấy kêu một tiếng thẳng đánh hồn than thở. nàng từ lệ quỷ thi lâm muôn vàn ác quỷ bên trong giấy rủa, giấy rủa. thế giới đại điện, thế giới chi thư, vạn lần chẳng hạt, nàng nhân sinh không phải đã kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. ảo cảnh. đương siêu thoát hết thảy, đương sáng tỏ hết thảy, đương tám khổ tiêu tán, nàng cũng liền đem bước trên cuối cùng đại điện. nữ chủ bàn tay vàng khai đến khá lớn, rốt cuộc nữ chủ là muốn tu tiên thành thần, theo đuổi đại đạo, cuối cùng trở thành thiên đạo trưởng quản lục giới nữ nhân. đến nỗi nam chủ vấn đề sao, nam chủ tỏ vẻ. hắn không thuộc lục giới quản nội dung nhãn mau xuyên vô hạn lưu nữ cường chương một đào tĩnh nhân sinh một theo xanh u nồng đậm rừng cây tiểu đạo nghi hoa chậm gì gì đi vào cung điện thuần thục phất tay nguyên bản đen nhánh đại điện nháy mắt sáng lên hơi không khỏe híp híp mắt cười khẽ một tiếng nháy mắt chuyển qua thượng đầu gỗ đàn ghế dựa trước mặt ưu nhã ngồi xuống sờ sơ cảm u ngộng, có thể bắt đầu rồi lời này vừa ra nghi hoa trước mặt liền bay lên không xuất hiện một con trưởng cánh màu trắng tiểu hồ ly Tiểu hồ ly u ngộng tiến đến nghi hoa trong lòng ngực phát ra lục quang đôi mắt mang theo một tia lo lắng. Chủ nhân, thân thể của ngươi đặt ở bên ngoài an toàn sao. Bí cảnh yêu thú cũng không ít. Nghi hoa sờ sờ u ngộng đầu nhỏ, mỗi lần làm nhiệm vụ, ngươi đều phải hỏi thượng một lần, yên tâm, nhưng cái đó yêu thú cũng không dám làm cản. U ngộng ngoan ngoan ở nghi hoa lòng bàn tay cọ cọ, vậy bắt đầu rồi. U ngộng đôi mắt phát ra nồng đầm lục quang, chậm rãi vô số thư tịch không biết từ nơi nào xung ra. ở rộng lớn trong đại điện du đảng nghi hoa đứng dậy tùy tay gỡ xuống một quyển mãn đại sảnh thư tịch nháy mắt biến mất nghi hoa đem thư tịch hướng không trung ném đi hợp lại thư chậm rãi mở ra tới từ trong sách đi ra một nữ tử nàng kia còn ăn mặc bệnh viện bệnh phục trên mặt còn mang theo vết máu trong đôi mắt là một mảnh tinh mịch nơi này là hoàng tuyệt lộ người là mạnh bà nơi này không phải hoàng tuyệt lộ ta cũng không phải mạnh bà ngươi có thể kêu ta nghi hoa nghi hoa đi đến nàng bên cạnh Yêu thương xoa xoa nữ tử kia một đầu đen nhánh tóc đẹp. Nghi hoa. Đúng vậy, người chấp niệm người tiếp nối ngươi không cam lòng người thống khổ, đều từ ta tới hóa giải. Không cam lòng. Thống khổ. Có thể chứ. Người có thể sao. Nàng kia nguyên bản trầm tịch hai tròng mắt hơi hơi linh hoạt một ít. Đương nhiên, tới, nói cho ta, nói cho ta ngươi chuyện xưa. Nghi hoa trong thanh âm mang theo dụ hoặc, ngồi ở thềm ngọc thượng, nghe nàng kia giảng tố thuộc về nàng chuyện xưa. Nàng kêu đào tĩnh Đã 30 tuổi. Đào Tĩnh từ nhỏ liền cùng mẫu thân sinh hoạt ở bên nhau, nàng không có phụ thân, mẫu thân là nàng duy nhất thân nhân. Đào Tĩnh vẫn luôn thực hiểu chuyện, nàng nỗ lực đọc sách liền nghĩ về sau có tiền đồ có thể hảo hảo báo đáp mẫu thân, nàng nỗ lực không có uổng phí, nàng lấy bê tỉnh đệ nhất thành tích thi đầu hoa hạ tốt nhất đế đô đại học trang phục thiết kế chuyên nghiệp. Đào Tĩnh ở trang phục thiết kế thượng có lỗi lạc thiên phú, giáo nàng bài chuyên ngành giáo thụ đối nàng khen không dứt miệng. Đại tam năm ấy. nàng cùng một khắc danh cùng lớp đồng học cùng nhau tham gia trang phục giới long đầu công ty cả vì khai quật tân nhân tài tổ chức trang phục thiết kế đại tái ngay lúc đó đào tĩnh đẩy cõi lòng vui sướng không nói cả địa vị liền hướng về phía phong phú tiền thưởng đều cũng đủ làm nàng hưng phấn bởi vì ngay lúc đó đào mẫu được bệnh nặng nhu cầu cấp bách dùng tiền đẩy cõi lòng tin tưởng nàng hoàn toàn không nghĩ tới đây là nàng thống khổ bắt đầu thiết kế đại tái thượng nàng tác phẩm bị phơi sao chép nổi danh thiết kế sư lâm an ninh mới nhất thiết kế Nghe nói bởi vì cả tổng tài minh tranh cùng lâm an ninh là thanh mai trúc mã nguyên nhân, lâm an ninh mới nhất thiết kế là tại đây chàng trang phục thiết kế thi đấu mở màn khi trưng bày. Nhưng mà chính là như vậy xảo, nàng ở mở màn khi bị người khác không cẩn thận đổ một thân nước có ga, ở lâm an ninh trang phục triển lãm thời điểm đi toilet, chờ nàng trở lại thời điểm đã kết thúc. Nếu nàng biết hai người thiết kế như vậy giống nhau nói, cho dù là nói dối chính mình cũng không có thiết kế ra tác phẩm nàng cũng sẽ không đem làm tốt lễ phục dạ hội giao đi lên. Đương đảo tĩnh trang phục bị triển lãm thời điểm, trong đại sảnh cơ hồ một mảnh yên tĩnh, so với nổi danh tuổi trẻ thiết kế sư tự nhiên là nàng bối bị sao chép thanh danh, nàng bị cả vĩnh cửu chắn bên ngoài, này cũng ý nghĩa nàng đem không bị trang phục giới sở cất chứa, không có người nguyện ý vì một cái danh điều chưa biết đảo tĩnh đi đắc tội cả mình tranh còn có tuổi trẻ thả tiền đổ vô hạn lâm an ninh. Ngay lúc đó đảo tĩnh cơ hồ tan vỡ rời đi cả, nàng trở lại trường học không lâu, phụ đạo viên liền tìm đến nàng. nói là trường học cảm thấy nàng có nhục trường học mặt mũi phải đối nàng tiến hành xử phạt trong trường học cười nhạo khinh bỉ trong nhà mặt mẫu thân bệnh nặng kinh tế túng vẫn làm nàng cùng đường ở ngay lúc này có người tới nhà nàng nói nàng là lâm gia tư sinh nữ chỉ cần nàng đáp ứng lâm gia yêu cầu lâm gia có thể chi trả đảo mẫu tiền thuốc men đào tĩnh không chút nào do dự liền đáp ứng rồi lâm gia sảng khoái cấp đảo mẫu thỉnh tốt nhất bác sĩ mà nàng tắc bị đưa đến trương gia lâm gia yêu cầu chính là cùng trương gia liên hôn Muốn nàng gả cho trương gia con trai độc nhất trương quân, trương quân là cái cái dạng gì người đâu. Hắn là giới quý tộc tử đều biết đồng tính luyến ái vẫn là một cái có bạo lực khuynh hướng người. Có thân phận cô nương ai cũng nguyện ý gả cho trương quân, không thân phận trương gia cũng trướng mắt, trương gia cha mẹ cấp đầy miệng mạo phao. Trùng hợp lúc này lâm gia cùng trương gia có một cái hợp tác, càng trùng hợp chính là lâm gia người phát hiện bọn họ còn có một cái tư sinh nữ ở bên ngoài, vì hợp tác khả năng tính gia tăng. Lâm ra người cầm quyền Lâm Thiếu Dương không chút suy nghĩ liền đem chuyện này giao cho bí thư xử lý, ở trong lòng hắn, một cái tư sinh nữ mà thôi, nơi nào lại có. Sự nghiệp của hắn quan trọng đâu. Đào tĩnh lúc sau sinh hoạt cơ hồ liền ham ở thống khổ bên trong, phu thế gian sinh hoạt bất quá là trường quân vì hoàn thành nối dõi tông đường nhiệm vụ, hàng ngày cùng với còn có trượng phu mắng to cùng quyền cước tương thêm, nàng muốn ly hôn muốn rời đi, nhưng là nàng liền trương ra sân đều ra không được. Nàng thường thường nhìn trong tivi Mỹ lệ tự tin hôn nhân hạnh phúc lâm an ninh phát ngốc, nàng thường thường nhìn đứng ở lâm an ninh bên người Minh tranh phát thần, nàng tổng giác bọn họ ba người chi gian có gì đó liên hệ. Thời gian càng ngày càng trường, nàng giống như là một cái bị phán ở tù trung thân tù phạm giống nhau tồn tại, nàng muốn đi tìm chết, nhưng là các nàng lấy đảo mẫu uy hiếp nàng, nàng nơi nào còn dám sinh ra chút cái gì ý tưởng. Nàng từ nhỏ thân thể liền không thế nào hảo, không ngừng hoài thượng hài tử, không ngừng sinh non. Nàng kéo dài hơi tàn sống 10 năm, sau lại nàng bởi vì thân thể đã suy bại nguyên nhân nằm viện, trong lúc vô tình nghe được chính mình mẫu thân đã sớm đã chết tin tức, ngay lúc đó nàng thậm chí thở phào nhẹ nhõm, nàng cơ hồ là rơi lệ đầy mặt kéo thân thể đi đến bên cửa sổ, sau đó nhảy xuống kết thúc chính mình sinh mệnh. Vậy ngươi hy vọng thay đổi chút cái gì sao? Ta! Ta! Thay đổi! Thay đổi! Ú mộng ôm một cái trứng gà lớn nhỏ trong suốt hạt trâu đặt ở đảo tĩnh trên chán. ở trong nháy mắt hạt châu liền biến thành màu đen đào tính nguyên bản kích động biểu tình bình ổn xuống dưới trong thần sắc mang theo mờ mịt nàng chấp nghiệm đã đến vạn lần chẳng hạn nghi hoa đứng lên tiếp nhận vạn lần chẳng hạn vũ vô, vô đào tĩnh phía sau lưng thả lỏng chút tới đi chỗ đó hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi nghi hoa rỗi tay hướng bên cạnh một lóng tay nguyên bản chống trải đại điện đột ngột xuất hiện một phòng đào tính chậm dại hướng đi nơi đó chủ nhân đối với cung điện không chế càng thêm thuận buồm xuôi gió u ngộng phi ở giữa không trung Đem phiêu ở không trung thư tịch đưa cho Nghi Hoa. Nghi Hoa tiếp nhận thư, nhẹ nhàng dán chính mình cái chán, giữa chán kim quang trợt lóe mà qua. Nghi Hoa cười khẽ hai tiếng, xuyên qua nữ sao. Giống như có điểm ý tứ. U mộng kích động ở giữa không trung phiên cái bổ nhào, chủ nhân, có xuyên qua nữ nói, thiên đạo tặng khẳng định thực phong phú, nhiệm vụ lần này kết thúc, chủ nhân hẳn là có thể kết thành nguyên anh đi. Nghi Hoa gật gật đầu, đem thư hướng trên mặt đất một ném, một cánh cửa chậm dại xuất hiện. nghi hoa đối với u mộng phất phất tay ngoan ngoãn ta đi trước nghi hoa vừa đi vào cửa nội chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang trận lóe liền mất đi trí giác nghi hoa lại lần nữa tỉnh lại địa phương là ký túc xá trên giường cách màu trắng mùng có thể thực nhẹ nhàng xuyên thấu qua ban công nhìn đến bên ngoài cây cối thiên đã tờ mờ sáng nghi hoa ngồi dậy tới xoa xoa có chút phát trứng đầu hiện tại hẳn là thiết kế đại tái hơn phân nửa tháng trước đào tính lao đêm đem thiết kế tranh vẽ xong thời điểm Kế tiếp hẳn là chính là Đào Tĩnh thiết kế đồ không thấy. Đào Tĩnh vẫn luôn cho rằng chính mình thiết kế đồ thật sự như bạn cùng phòng theo như lời bị không cẩn thận lộng tới thùng rác đi. Nhưng trên thực tế là, nàng vẫn luôn tín nhiệm bạn cùng phòng bị lâm an ninh mua được. Ngây ngốc Đào Tĩnh cho rằng cả thiết kế tái chỉ là trung hợp, nàng cho rằng nàng nhân sinh đều là trời cao an bài tốt, kỳ thật nàng nhân sinh chỉ là bị một cái tự cho là sự người trộm đi mà thôi. Lâm an ninh nhân sinh mới là trời cao vì Đào Tĩnh an bài nhân sinh. Lâm An Ninh chỉ là một cái không từ thủ đoạn ăn trộm mà thôi. Minh Tranh Thế Tử, vang vọng quốc tế trang phục thiết kế sư, này đó đều hẳn là đào tĩnh. Lâm An Ninh chính là cái kia người xuyên Việt, Lâm An Ninh sau lại trang phục thiết kế cơ hồ tất cả đều là đào tĩnh, đến nỗi vì cái gì phải tốn phí tâm tư biết đào tĩnh ở cả đại tái thiết kế, đó là bởi vì Lâm An Ninh biết nói cốt chuyện đi hướng là từ cả thiết kế đại tái lúc sau, nàng tự nhiên không biết đào tĩnh ở đại tái Trung Nhất Minh Kinh Nhân tác phẩm. Cho nên nàng mới nghĩ ra mua được đảo tĩnh ký túc xá người biện pháp. Nghi hoa lánh nhìn thoáng qua đối giường quét hiểu hiểu, đối diện người hô hấp thực vững vàng, ngủ thật sự hương a. Nghi hoa tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đứng ở án thư cởi nhìn kia trường tùy ý phóng thiết kế đồ. Nghi hoa đêm coi năng lực thực hảo, đêm tối cùng ban ngày với nàng mà nói cũng không có cái gì khác nhau. Ngồi ở trên ghế, nghi hoa đồ xóa và sửa sửa, nguyên bản làm người kinh diệm thiết kế bản thảo thay đổi một cái bộ dáng, như cũng là không tồi. Nhưng là đã không có bản thảo kinh diễm, gần là không tồi mà thôi. Túi đầu lôi kéo chính mình chăn chậm rãi nằm đi xuống, thiên mau sáng. Nghi hoa lại lần nữa tỉnh lại đã là buổi sáng 9 giờ, quét hiểu hiểu đã không ở phòng ngủ, mặt khác hai người đang xem điện ảnh. Nghi hoa ăn mặc áo ngủ kinh hoàng nhìn về phía ngồi ở cùng nhau xem điện ảnh hai người, các ngươi thấy ta đặt ở trên bàn thiết kế bản thảo sao. Hàn tú tú trong tay cầm khoai lát, thần sắc mê mang, không có a làm sao vậy? Bản thảo không thấy. Nghi hoa luống cuống tay chân phiên trên bàn thư, ta đêm qua thức đêm họa ra tới, không thấy. Cùng hàng tú tú ngồi ở cùng nhau lý lộ nghĩ nghĩ, có phải hay không rơi trên mặt đất bị Quách hiểu hiểu đương rác rửa quét. Ta hôm nay buổi sáng mơ mơ màng màng thấy nàng ở quét rác. Kia làm sao bây giờ? Có phải hay không cả đại tái phải dùng? Trong phòng ngủ mấy người quan hệ không tồi, hàng tú tú cũng không cấm có chút sốt ruột. Đúng lúc này Quách hiểu hiểu đã trở lại, Quách hiểu hiểu tiến phòng liền thấy tất cả mọi người không nháy mắt nhìn nàng. có chút khẩn trương đóng cửa trên mặt mang theo cởi gượng làm sao vậy như vậy nhìn ta hàn tú tú là cái tùy tiện tính cách quét hiểu hiểu ngươi có phải hay không đem đảo tính thiết kế bản thảo đương rác rưởi ném quét hiểu hiểu trong lòng nhảy dựng thập phần may mắn chính mình đã nghĩ kỹ rồi đối sách thiết kế bản thảo ta không biết ta bất quá ta hôm nay quét rác thời điểm xác thật thấy trên mặt đất có một chân giấy ta còn tưởng rằng là ai không cần rác rưởi đâu liền trực tiếp quét rất quan trọng sao Chính là rác rưởi nói không chừng đã đã bị xe rác lôi đi. Hàn tú tú cùng Lý Lộ nghe vậy đều có chút lo lắng nhìn Nghi Hoa, Nghi Hoa thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải bị người có tâm cầm liền không có gì sự tình, cùng lắm thì ta một lần nữa họa thì tốt rồi. Quách hiểu hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay trộm nhéo nhéo túi sách, một vạn khối đâu, đang giá. Nghi Hoa liền liếc mắt một cái đều không nghị bố thi cấp Quách hiểu hiểu, đào tính là cái ngốc, nếu thay một người tuyệt đối sẽ lựa chọn một lần nữa thiết kế. Nhưng Đào Tĩnh vẫn là quá đơn thuần, nàng đối Quách Hiểu Hiểu nói tin tưởng không nghi ngờ. Nghi Hoa thu thập xong rồi cùng mặt khác mấy người chào hỏi liền cầm bao đi ra ngoài. Còn có một ngàn khối, đây là nàng kế tiếp một tháng sinh hoạt phí. Đào Mẫu đối Đào Tĩnh cái này nữ nhi duy nhất xác thật tốt không lời gì để nói, một người tổng cộng liền hai ngàn nhiều tiền lương, gần một nửa đều cho Đào Tĩnh. Học đồng còn không có phát xuống dưới, Đào gia cũng không có gì tiền tiết kiệm, Nghi Hoa đi ở trên đường tao mày, Đào Mẫu bệnh là cái vấn đề. Trên đường người đi đường rất nhiều, Nghi Hoa nhìn trước mắt quán cà phê bên ngoài thông báo tuyển dụng thông báo, trong mắt một đạo ánh sáng hiện lên, như suy tư gì híp híp mắt. chương hai đảo tĩnh nhân sinh, nhị. Hôm nay buổi tối không có gì sự tình, nàng nhiều thượng mấy cái giờ ban, từ Lam Linh quán cà phê ra tới đã là hơn 9 giờ tối. Nghi Hoa đi ở đèn đuốc sáng trưng trên đường phố, trong tay cầm chính là mua vài dệt. Tân thiết kế bản thảo đã hoàn thành, ở trang phục thiết kế phương diện này nàng là cái tay mơ. Bất quá còn hảo có đào tĩnh vượt qua thử thách chuyên nghiệp kỹ năng, mấy ngày nay lặp đi lặp lại sửa chữa kết quả vẫn là không tồi. Tuy rằng tu chân giới rất nhiều tông phái trang phục quả thực đơn giản không có biện pháp, nhưng là ma tộc đám kia yêu thích hưởng thụ ra hỏa nhóm, phục sức chính là hoa lệ không được. Có thể nói ma tộc quần áo là nàng gặp qua đẹp nhất, nàng hoàn toàn có thể trích dẫn ma tộc trang phục sáng ý. Nghi hoa hôm nay không có đi trước kia con đường kia, nàng lựa chọn đường vòng. Vừa lòng xem ở nằm ở đen nhánh ngõi nhỏ đã đau cơ hồ không cảm giác nam nhân, nàng thành công đuổi ở lâm an ninh phía trước tìm được rồi Minh Tranh, nhẹ nhàng đem nam nhân kháng trên vai, thần sắc bình tĩnh đem người ném vào ngăn lại xe taxi. Sư phó, đi gần nhất bệnh viện. Tài xế nuốt nuốt nước miếng, bộ mặt kinh tủng gật gật đầu, lớn như vậy sức lực, cô nương này là ăn cái gì lớn lên. Minh Tranh tỉnh lại thời điểm liền thấy ngồi ở mép giường vẻ mặt nghiêm túc đọc sách nữ sinh, 20 tuổi bộ dáng thực tuổi trẻ cũng có chút quen thuộc. giống như ở nơi nào gặp qua tỉnh nghi hoa buông quyển sách trên tay đỡ minh tranh ngồi dậy ngươi là minh tranh nhớ rõ chính mình thăm công ty nguyên lão cấp thiết kế sư xuất tới sau bệnh bao tử phạm vào lại đã quên măng dược đau chết đi sống lại số điện thoại nghi hoa móc di động ra đôi mắt nhìn minh tranh minh tranh còn có chút không phản ứng lại đây này hắn mới vừa tỉnh lại liền phải số điện thoại phát triển có phải hay không quá nhanh điện thoại dãy số Nói xong liền thấy mép giường nữ tử bình tĩnh gật đầu, ta không có tìm được ngươi di động, không có biện pháp liên hệ người nhà của ngươi. Minh Tranh lúc này mới phản ứng lại đây đối phương không phải muốn hắn dãy số, nội tâm có chút xấu hổ đem chính mình bí thư dãy số nói cho Nghi Hoa, Nghi Hoa bắt hảo làm Minh Tranh chính mình nói. Mà nàng còn lại là đem thư bỏ vào trong bao, lại từ trong bao lấy ra giấy bút viết xuống liên tiếp con số. Minh Tranh treo điện thoại, ngơ ngác nhìn đưa qua giấy, hắn giống như theo không kịp cô nương này tư duy, tiểu thư Cái này là, ta hảo, ta sinh hoạt phí toàn bộ đều ở bệnh viện, hy vọng ngươi có thể mau chóng đem tiền trả lại cho ta. Ngươi này liền đi rồi. Ngươi không sợ ta không cho ngươi tiền sao. Minh tranh buồn cười nói, cô nương này có phải hay không có chút quá đơn thuần. Tuy nói hắn lớn lên rất đoan chính, nhưng không nhất định chính là cái tam quan chính người tốt đi. Không có biện pháp, chúng ta trường học gác cổng ở 12 điểm, ta là đệ tử tốt, chưa bao giờ đêm không về ngủ. Nghi hoa sách theo bao sở sở chính mình tóc. ở cửa phòng bệnh dừng một chút có chút không lớn xác định mở miệng ngươi hẳn là sẽ chuyển tiền cho ta đi minh tranh khó được đối một cái mới vừa gặp mặt nữ hải tử sinh ra lớn lao hứng thú theo bản năng hai tròng mắt mỉm cười đương nhiên đệ tử tốt cô nương ta cũng là người tốt đi ở bệnh viện trên hành lang nghi hoa tâm tình sung sướng con con khoe miệng kế tiếp chúng ta liền quán cà phê thấy lạc minh tiên sinh kỳ thật nàng là có thể không cần phải xen vào minh tranh người này rốt cuộc đào tính chấp niệm cùng hắn không có quan hệ Nhưng là ai kêu lâm an ninh thích ăn đâu. Một cái gì thế giới linh hồn, nàng không thể từ thân thể tra tấn vào tay, vậy đành phải làm nàng cầu mà đến không được. Nghi Hoa vội vàng điểm về tới phòng ngủ, trong ký túc xá người đều còn chưa ngủ, nhìn thấy Nghi Hoa trở về, Hàn Tú Tú tiếp đón Nghi Hoa dùng bữa ăn khuya, hôm nay quán cà phê như vậy vãn mới tan tầm a Không có, ta có chuyện khác chậm trễ Hàn Tú Tú mắt sắc thoáng nhìn đại trong túi vật liệu may mặc, ngươi muốn bắt đầu làm quần áo. ân đại tái ở 10 ngày sau lại không làm liền tới không kịp đào tĩnh ngươi vẫn là dùng trước kia thiết kế đồ sao quách hiểu hiểu kìm nén không được hỏi bên kia nói nếu đào tĩnh thay đổi thiết kế bản thảo nàng phải lại tìm cơ hội đem bản thảo làm ra đi đúng vậy liền dùng cái kia nghe thấy trả lời quách hiểu hiểu có chút thất vọng nếu đào tĩnh lại đổi một cái nàng lại có một vạn đồng tiền tới tay nghi hoa mặc kệ nàng tắm rửa xong trực tiếp liền đi ngủ bệnh viện minh tranh có chút bực bội xoa xoa giữa mày An bình, ngươi có thể hay không không cần nói nữa. Ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nghi hoa rời đi không lâu lâm an ninh cùng phương bí thư liền cùng nhau đổi lại đây. Lâm an ninh đô đô miệng, tệ đến mép giường lôi kéo Minh tranh tay. A tranh, ta gần nhất có thiết kế một kiện trang phục, ta muốn ở các ngươi công ty thiết kế đại tái thượng trưng bày có thể hay không A. Ngươi cũng muốn tham gia. Không phải, mở màn tú A, mở màn tú bên trong hơn nữa ta thiết kế được không sao. Lâm An Ninh cả người cơ hồ đều đè ở Minh Tranh trên người. Minh Tranh không thoải mái cao mày, cố sức đem Lâm An Ninh đẩy ra. Có thể, người đi về trước đi, hiện tại quá muộn. Phương Bí Thư, đưa Lâm Tiểu Thư hồi Lâm ra. Phương Bí Thư mở ra phòng bệnh môn, thần sắc kính cẩn. Lâm Tiểu Thư, thỉnh. Minh Tranh ninh mi, an bình tính tình biến hóa quá lớn. Trước kia cao ngạo đại Tiểu Thư hiện tại giống như là nàng đã từng ghét nhất kiểu nhu làm ra vẻ bạch liên hoa. Nhớ tới hắn cùng Lâm An Ninh hô nước. Minh Tranh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn cùng An Bình cũng không thích hợp, chỉ là hắn còn không có nghĩ đến một cái tốt lý do đi giải trừ hôn ước. Lâm An Ninh trở lại lâm ra đã phát một hồi hỏa, nàng không phải không cảm giác được Minh Tranh đối nàng bài xích, nàng không cam lòng, không cam lòng, đào tính nữ nhân kia nơi nào xứng đôi Minh Tranh. Lâm An Ninh nhìn trong gương rảo hảo khuôn mặt, trong mắt hiện lên nhất định phải được quan mang, Minh Tranh chỉ có thể là của nàng. Lấy ra quách hiểu hiểu trộm ra tới thiết kế bản thảo. Lâm An Ninh đi đến bên cạnh phòng bắt đầu làm quần áo, Đào Tĩnh cùng Minh tranh mới gặp chính là ở cả trang phục đại tái thượng, Đào Tĩnh dựa vào lệnh người kinh diễm trang phục lập tức liền vào Minh tranh mắt, cũng mặc kệ Đào Tĩnh vẫn là ở đọc sinh viên liền trực tiếp đem nàng thiêm vào công ty. Nàng không thể chơ mắt nhìn Đào Tĩnh tiến vào cả, sau đó cùng Minh tranh lâu ngày sinh tỉnh, cho nên, Đào Tĩnh đừng trách ta, ai kêu ngươi là thế giới này nữ chủ đâu. Xuyên qua đại thần nếu để cho ta tới nơi này, như vậy ngươi vị trí nên nhường một chút. lam linh quán cà phê thực được hoang nên, cái này địa phương cà phê hương vị hảo giá cả vừa phải cách điệu phẩm vị cũng cao minh tranh luôn luôn thích vào buổi chiều tan tầm sau lại nơi này uống uống cà phê lập tức đi đến trong một góc vị trí điểm một ly lam sơn cà phê thiên sinh ngài cà phê rất êm thai thanh âm cũng rất quen thuộc thanh âm minh tranh ngẩng đầu quả nhiên cái bàn bên cạnh đứng chính là vị kia đưa nàng đi bệnh viện đệ tử tốt sóng vai tóc ngắn thanh tú khuôn mặt nghi hoa đem cà phê đặt ở trên bàn chuẩn bị chạy lấy người, Minh Tranh giữ chặt cổ tay của nàng, trong mắt mang theo ý cười, tiểu thư không nhớ rõ ta sao. Ta đương nhiên nhớ rõ ngươi, ngươi không có còn tiền cho ta, thiên sinh. Nghi hoa mắt lạnh nhìn cười đến phúc hậu và vô hại người nào đó, ngôn ngữ chung mang theo phẫn hận. Xin lỗi, mấy ngày nay bận quá, thiếu chút nữa quên mất. Liên bởi vì như vậy, ta ăn ba ngày mì gói. Thật là thực xin lỗi, vì biểu đạt ta xin lỗi, ta thỉnh ngươi uống cà phê. Minh Tranh cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. tuấn giật trên mặt tràn đầy xấu hổ tiên sinh nếu ta không có nhớ lầm nói ngươi ba ngày trước mới bởi vì bệnh bao tử vào bệnh viện còn có so với uống cà phê ta càng vui ngươi mời ta ăn bữa tiệc lớn hoặc là lập tức trả ta tiền nghi hoa nhẹ nhàng nhấp nhấp môi trong thần sắc mang theo không tán đồng minh tranh đảo không nghĩ tới đối phương dị thường ngay thẳng đồng thời đối với đối phương ngôn ngữ trung lộ ra nhẹ nhẹ quan tâm cũng phi thường hưởng thụ đương nhiên ta rất vui lòng thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn khi nào tan tầm nghi hoa sửng sốt một chút rõ ràng không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói nói nói bị đương thật có chút xấu hổ xoa xoa tóc xin lỗi ta chỉ là nói nói mà thôi cũng không phải thật sự muốn ngươi mời ta ăn cơm ngươi đem tiền đánh hồi cho ta thì tốt rồi khi nào tan tầm đối phương giới giam thần sắc làm mình tranh rất là sung sướng hắn cảm thấy ở cái này cô nương bên người tâm tình của hắn sẽ vô cớ trở nên hào lên hôm nay nói là sáu giờ thấy đối phương khăng khăng với vấn đề này nghi hoa chỉ phải trả lời Nghe thấy bên kia giám đốc ở kêu, kế... nghi hoa đối với Minh Tranh hơi hơi không không lưng, bước nhanh tránh ra. Minh Tranh nhìn nhìn đồng hồ, 4 giờ rưỡi, Minh Tranh luôn luôn biết chính mình thích cái gì nghĩ muốn cái gì, nếu chính mình khó được đối một nữ nhân như vậy cảm thấy hứng thú, từ từ cũng không có gì quan hệ. Nghi hoa cười đối giám đốc gật gật đầu, giám đốc, ngươi yên tâm đi, đàn dương cầm nói ta không thành vấn đề. Quán cả phê phụ trách đàn dương cầm người phát sốt đã bị đưa bệnh viện, trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy thay thế người. Trùng hợp giám đốc ở phỏng vấn thời điểm biết Nghi Hoa là sẽ đàn dương cầm, lúc này mới kêu Nghi Hoa lại đây hy vọng trên đỉnh đỉnh đầu. Nghi Hoa ngồi ở dương cầm trước, tay nhẹ nhàng đặt ở dương cầm thượng, cậu tình cờ tiểu điều dạ khúc. Nàng đã từng một cái nhiệm vụ đối tượng là quý tộc tiểu thư, lúc ấy nàng đại bộ phận thời gian đều là ở luyện tập các loại nhạc cụ lễ nghi bên trong vượt qua, dương cầm là thông thường môn bắt buộc, cho nên đàn dương cầm đối nàng tới nói cũng không khó. Minh Tranh không nghĩ tới ở làm linh quán cà phê có thể nghe thấy trình độ như vậy cao dương cầm khúc, đây là cậu tỉnh khúc, là một cái dương cầm khúc người yêu thích, hắn có thể khẳng định nói, này đầu khúc đạn đến phi thường hảo. Đàn dương cầm địa phương là cái đài cao, uống cà phê khách nhân có thể thực tốt thấy đánh đàn người, ngồi ở chỗ kia nữ sinh cả người mang theo trầm tĩnh khí chất, làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy thoải mái. Minh Tranh híp lại mắt, thưởng thụ âm nhạc, cái kia nữ sinh thật là làm người không tự giác liền tâm sinh hào cảm. giám đốc đối với nghi hoa biểu hiện thập phần vừa lòng nói thẳng sẽ cho nàng để tiền lương nghi hoa cởi đôi mắt con cong chứng tiền lương loại chuyện này càng nhiều càng tốt sao thiểu thư ta tưởng kế tiếp ngươi thời gian thuộc về ta minh tranh đi đến đang chuẩn bị ra cửa nghi hoa trước mặt nghi hoa nguyên bản cao hứng mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới ớp đúng nói cái kia xin lỗi bởi vì quá mấy ngày có tham gia trang phục thi đấu duyên cớ, ta thật sự không có thời gian trang phục thi đấu ca. đúng vậy thời gian thực khẩn Ta thật sự, Minh Tranh vốn dĩ liền không phải cái trong ngoài như một thân sĩ, lập tức lôi kéo Nghi Hoa thủ đoạn, mạnh mẽ đem nàng nhét vào trong xe, một bữa cơm mà thôi, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Nhân ra gia đều làm được cái này phân thượng, Nghi Hoa thật sự là không có không đáp ứng đạo lý, yên lặng cột kỹ đai an toàn, đào tính đối với Minh Tranh cũng không quen thuộc, nhưng là xem qua thế giới chi thư Nghi Hoa đối Minh Tranh có nhất định hiểu biết. Minh Tranh một thân Mặt ngoài là một cái ưu nhã thân sĩ nhưng là trong xương cốt càng như là một cái lưu manh, liếc mắt một cái lái xe nam nhân. Minh Tranh tự nhiên là lớn lên rất đẹp, ôn tồn lễ độ, cho người ta một loại nhã bi cảm giác mang theo làm người luân hãm lực hấp dẫn, bằng không lâm an ninh cũng sẽ không vì hắn không tử thủ đoạn. Ta kêu Minh Tranh, Nhật Nguyệt Minh, chúc Tranh Tranh. Người đâu? Đào Tĩnh, Gốm Sứ Đảo, An Tĩnh Tĩnh. Nghi Hoa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. tận lực bỏ qua cái kia không chút nào che giấu hắn hứng thú nam nhân đào tiểu thư sẽ thiết kế trang phục nghi hoa nghe thấy trang phục hai chữ quay đầu trên mặt mang theo không tự giác kiêu ngạo cùng tự tin đương nhiên ta là đế đô trang phục thiết kế chuyên nghiệp nơi đó mặt ra rất nhiều ưu tú trang phục thiết kế sư ta tưởng đào tiểu thư hẳn là cũng thực ưu tú đi nghi hoa nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm minh tranh trong thanh âm là vô pháp bỏ qua nghiêm túc ta không biết hiện tại ta có tính không ưu tú nhưng là ta biết tương lai ta nhất định sẽ thực ưu tú, Ta đối đảo tiểu thư trở thành một người nổi danh thiết kế sư tràn ngập tin tưởng. Minh Tranh cười ra tiếng tới, cùng vọng tự đại sao. Không, hắn cảm thấy này hẳn là một loại có tư bản tự tin. Thật là làm người thích ngay thẳng. Ăn cơm địa phương ly lam linh quán cà phê không xa, đại khái 15 phút liền đến mục đích địa. Nghi hoa xuống xe sau không giấu vết như như mày, xa hoa địa phương, đế đô nổi danh đại từ lâu. Minh Tiên Sinh. Loại địa phương này ăn một cơm nói đại khái chính là ta một tháng sinh hoạt phí, khả năng còn càng nhiều. Đao tiểu thư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại ngươi sinh hoạt phí, sẽ không làm ngươi ăn một tháng mì gói, kia cũng không phải là một người thân sĩ hẳn là có hành vi. Chương ba đảo tĩnh nhân sinh, tam. Nghi hoa hơi túi đầu nỗ lực cùng trong chén xương cá chiến đấu hang hái, Minh Tranh nhìn đối diện nữ sinh tự hỏi nên tâm sự đề tài gì. Lại nói tiếp thật là kỳ quái, hắn Minh Tranh gặp qua không ít mỹ nhân. Lúc này nhưng thật ra đối một cái chỉ xưng được với thanh tú cô nương sinh ra lớn lao hứng thú. Đào tiểu thư đối với cả thi đấu có nắm chắc sao. Cuối cùng Minh Tranh vẫn là tuyển cái đối phương thập phần cảm thấy hứng thú đề tài. Đương nhiên, chỉ là, Minh Tiên sinh ngươi lại một lần nhắc tới cả thi đấu, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham gia Nghi Hoa buông trong tay chiếc đũa, nàng đã ăn đến đủ no rồi. Không, ta chỉ là đối đào tiểu thư sự tình tương đối quan tâm mà thôi. Nghi Hoa không thể hiểu được nhìn hắn một cái. cũng không nói chuyện nữa minh tranh ưu nhã đứng dậy đào tiểu thư ăn ngon sao ta ăn quý nhất một cơm thập phần cảm tạ ngươi nghi hoa đứng dậy đối với minh tranh nói lời cảm tạ. minh tranh đem nghi hoa đưa đến đế đô đại học cửa thời điểm đã 8 giờ nhiều minh tranh ở nghi hoa động thủ phía trước nhanh chóng giúp đỡ nghi hoa giải đai an toàn đối với dại ra người chấp trước mắt vì nữ sĩ phục vụ là một cái thân sĩ hẳn là có thái độ nghi hoa nhấp nhấp môi cường trang chấn định gật đầu cười tủm nhìn cơ hồ chạy chối chết người hắn cũng không có hỏi đào tiểu thư số điện thoại đâu ngày mai thấy đào tiểu thư minh tranh trở lại minh ra không ngoại ý muốn thấy lâm an ninh hắn mỗi ngày tan tầm về nhà đều có thể thấy nàng này thường thường làm hắn sinh ra một loại chính mình đi nhầm ra môn cảm giác minh mẫu thực thích lâm an ninh dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên cô nương, hơn nữa không lâu lúc sau còn sẽ gả tiến vào đương nàng con dâu ngoan ngoãn có thể làm lại hiểu chuyện cùng nhà mình nhi tử chính vừa lúc a tranh mau tới đây ngươi tên tiểu tử thúi này Hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? An bình đều đợi thật lâu, mau đi đổi thân quần áo, lập tức liền ăn cơm. Minh Tranh núi lỏng chính mình cả vạn, lập tức chạy lên lầu. Mẹ, ta đã ăn qua. Ăn qua. Người cùng ai cùng nhau ăn, ca đại tái càng ngày càng gần. Lâm an ninh mấy ngày nay nôn nóng bất ham, luôn muốn lúc nào cũng nhìn chằm chằm Minh Tranh. Liền sợ Minh Tranh một không cẩn thận liền gặp phải đào tĩnh. Nam nữ chủ chi gian lực hấp dẫn cũng không phải là nói nói mà thôi. Minh Tranh không kiên nhẫn lánh nhìn lâm an ninh liếc mắt một cái, ta cùng ai ăn cơm không cần phải cùng ngươi thông báo. Ta, ta chỉ là lo lắng ngươi mà thôi lâm an ninh ủy khuất trẻ môi, Minh Tranh không nỡ nhìn thẳng quay đầu, hắn vẫn là tương đối thích trước kia cái kêu kiêu ngạo lâm an ninh. A Tranh, làm sao nói chuyện? An Bình đợi ngươi cả đêm. Minh Mậu Toán trách chừng mắt nhìn Minh Tranh liếc mắt một cái, chính mình về sau tức phụ nhi chính mình cũng không biết đau. Minh Tranh lười đến lại nói chút cái gì, xoay người liền đi hướng Minh Phụ Thư Phòng. có một số việc vẫn là nhân lúc còn sớm nói rõ ràng hảo. Minh Phụ dựa vào ghế xoay thượng kinh dị nhìn chầm chằm chính mình như tử, ngươi nói, ngươi muốn hủy bỏ cùng Lâm gia hôn ước. Đúng vậy, ba, ta cũng không ái an bình. Cảm tình là có thể bồi dưỡng, ngươi đến từ từ tới. Minh Phụ cùng Lâm gia giao tình thâm hậu, Lâm Thiếu Dương là Minh Phụ thiếu niên bạn chơi cùng, bọn họ hai người huynh đệ tương xứng nhiều năm, bởi vậy khi bọn hắn Lâm gia nói ra kết hai họ chi hảo thời điểm, hắn không chút do dự liền đáp ứng rồi Tự nhiên cũng quên mất hỏi chính mình nhi tử ý tưởng. ba nếu là trước đây An Bình nói, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình nói có lẽ có khả năng, nhưng là hiện tại Lâm An Ninh tuyệt đối không có khả năng. Cái loại này tính cách, hắn thật sự là chịu không nổi. Minh phụ ngẫm lại cũng là, Lâm gia nữ nhi hiện tại tính tình cùng trước kia tính tình thật là hoàn toàn bất đồng, trước kia giống như là kiêu ngạo tôn quý công chúa, hiện tại giống như là chồng lên hoa lệ áo ngoài vai hề, làm người thấy thế nào như thế nào không thoải mái. Chuyện này Ta sẽ cùng mụ mụ ngươi trước thương lượng thương lượng nhìn xem, ngươi đi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Minh Phụ có chút sầu nằm xoài trên trên ghế, cái này kêu hắn như thế nào cùng thiếu dương mở miệng đâu. Minh Tranh không nghĩ tới như vậy thuận lợi, xem ra ba cũng không phải thực vừa lòng an bình. Bất quá mụ mụ. Minh Tranh nhũ như mày, hắn mụ mụ như thế nào liền như vậy thích lâm an ninh đâu. Nghi hoa mỗi ngày buổi tối thức đêm làm quần áo, ngày hôm sau buổi sáng đi học, giữa trưa thời điểm liền hướng Lam Linh quán cà phê đi. đàn dương cầm người còn không có tới giám đốc khiến cho nghi hoa đình ban mấy ngày nay tránh đến tiền lương so với phục vụ sinh nhiều đến nhiều các nàng loại này học sinh là ấn thiên tính tiền phục vụ sinh nói một cái buổi chiều một trăm khối nhưng là đàn dương cầm nói một giờ một trăm khối đây là trên lệch ra nàng cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy minh tranh ngồi như cũng là trong một góc cái kia vị trí mỗi ngày buổi chiều bốn giờ rưỡi thời điểm liền ngồi ở nơi đó vẫn luôn chờ đến nàng tan tầm sau đó thỉnh nàng ăn cơm nghi hoa giống nhau đều sẽ không đáp ứng Lúc này Minh Tranh liền sẽ đưa nàng hồi trường học. Tiểu tĩnh số điện thoại còn không có nói cho ta đâu, chúng ta đều như vậy chín. Minh Tranh đem xe ngừng ở giữa cổng trường địa phương, dựa vào xe trên ghế, ưu nhã lửa nhác, nghi hoa nghiêm túc nhìn hắn, vẫn là quyết định mở miệng, Minh Tiên Sinh, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì. Này đều nhìn không ra tới sao. Xem ra ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng, ta cảm thấy ta đã biểu hiện ra lớn lao hứng thú không phải sao. Tiểu tĩnh, chúng ta cũng không phải đặc biệt thủ. Minh tiên sinh, chúng ta mới nhận thức 10 ngày qua bộ dáng, ta liền ngươi là đang làm gì, nhiều ít tuổi, người ở nơi nào đều không rõ ràng lắm, nói ra loại này lời nói tới ngươi có vẻ đặc biệt ngạc lớn. Nghi Hoa nói xong lời nói mở cửa xe cũng không quay đầu lại đi rồi. Minh tranh đối nàng chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi, nếu dùng hảo cảm độ tới tính toán nói, nhiều nhất chỉ có 50%, nhiều nhất. Nàng hôm nay đã từ rất quán cà phê công tác, hiện tại chỉ cần vì hậu thiên thi đấu làm chuẩn bị liền hảo. Minh Tranh hơi có chút thất vọng lắc đầu, kéo xuống trên cổ cà vạt. à, rõ ràng là khó được nghiêm túc đâu, nói như thế nào hắn ngả ngớn đâu. Ngày hôm sau thời điểm Minh Tranh đúng hạn đi quán cà phê, hắn không nhìn thấy nghi hoa, nhưng là lại gặp tới điều tra hắn hành tung lâm an ninh, trong khoảng thời gian này Minh Tranh luôn tránh nàng, đây là trước kia chưa từng có, lâm an ninh trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, nàng khuyến khích Minh mẫu cấp phương bí thư gọi điện thoại, tìm hiểu một chút Minh Tranh mỗi ngày buổi chiều hành tung. Lâm An ninh một biết Minh Tranh mỗi ngày đều phải tới Lam Linh quán cà phê, trực giác không đúng, lập tức liền hướng nơi này tới, chỉ ở chỗ này ngây người một lát liền thấy Minh Tranh. Minh Tranh sắc mặt không tốt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm An ninh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta, ta lại đây tìm ngươi à, ta nghe bá mâu nói ngươi mỗi ngày đều phải tới nơi này, ta chính là đến xem nơi này có cái gì thứ tốt hấp dẫn ngươi. Lâm An ninh không chút nào yếu thế mà xem trở về, sau đó hướng tới bốn phía nhìn lại. bất quá là một cái hảo một chút tiệm cà phê ngươi như thế nào mỗi ngày hướng nơi này chạy thanh âm mang theo chất vấn minh tranh một chút cũng không muốn cùng nàng nói chuyện trực tiếp ra cửa lái xe đi rồi lâm an ninh không đuổi theo đứng ở đường cái biên thẳng dậm chân xoay người đi vào quán cà phê cầm một chồng tiền đặt ở trước đài thu phí nữ tử trước mặt vừa mới người kia mỗi ngày tới chỗ này làm gì thu phí nữ tử nhìn thoáng qua trước mặt một chồng tiền đôi mắt tỏa ánh sáng thanh thanh giọng nói vị kia tiên sinh Mỗi ngày đều lại đây nơi này uống cà phê nghe âm nhạc. Cứ như vậy. Lâm An Ninh không tin hỏi một câu, Minh Tranh như vậy nhàm chán. Đúng vậy, mỗi ngày 4 giờ rưới tới, 6 giờ đồng hồ rời đi. Im bặt không nhắc tới có quan hệ với đảo tĩnh sự tình. Lâm An Ninh hơi có chút hoài nghi rời đi, quán cà phê giám đốc vừa lòng nói, ngươi làm thực hảo, khách nhân việc tư chúng ta không cần lắm miệng, kia tiền, chính ngươi cầm đi. Cảm ơn giám đốc. Cả trang phục thiết kế đại tái quảng trị truyền thông chú ý làm trang phục giới chiếc ghế trên cùng này lực ảnh hưởng thật lớn nghi hoa cầm chính mình trang phục túi thần sắc bình tĩnh ngốc tại trong một góc hiện tại vẫn là mở màn triển lãm cả bên trong thiết kế sư một ít mới nhất thiết kế đánh giá lâm an ninh tác phẩm sắp ra tới nghi hoa trực tiếp đi hậu trường đem trang phục giao đi lên nàng nhưng không nghĩ đứng ở nơi đó bị bắt thượng một thân nước có ga đương người phụ trách nhìn đến nghi hoa giao đi lên trang phục khi trong mắt mang theo không thể tin tưởng cái này lễ phục xem như lễ phục đi đẹp không thể tưởng tượng Đây là đến bây giờ mới thôi, để cho hắn kinh diễm tác phẩm, cho dù là cả công ty chính mình thiết kế sư tác phẩm cũng không có cái này làm hắn thích. Nghi Hoa chịu đến số thứ tự ở bên trong vị trí, mấy ngày trước giao thiết kế bản thảo đã xoát đi xuống rất lớn một bộ phận người, đến bây giờ cũng chỉ có 20 danh tuyển thủ, nàng xếp hạng 11, là ở đệ nhị tổ. Phía trước triển lãm đâu vào đấy tiến hành, bất đồng với hậu trường mặt khác người dự thi khẩn trường, Nghi Hoa trong lòng có 10 phần nắm chắc. Đệ nhất tổ cho điểm đã kết thúc lập tức chính là đệ nhị tổ người mẫu triển lãm minh tranh làm cả tổng tài kiêm giám khảo chi nhất ngồi ở đằng trước một loạt trung gian vị trí đệ nhất tổ 10 cái tác phẩm tương đối tới nói đều vẫn là không tồi hắn tự nhiên biết đảo tính xếp hạng đệ nhị tổ cái thứ nhất ngón tay nhẹ khấu mặt bàn hắn xem qua đảo tính giao đi lên thiết kế bản thảo phi thường không tồi không biết vật thật hiệu quả như thế nào ánh đèn nhấp đoáng cao gầy người mâu ăn mặc một thân một chữ vai màu trắng lễ phục dạ hội chậm rãi đi tới lễ phục hỗn hợp cổ đại trang phục cùng hiện đại váy ưu điểm bừng tỉnh vừa thấy lại có loại cổ đại tiểu thư khuê các cảm giác quen thuộc minh tranh trong mắt hiện lên một tia kinh diễm xinh đẹp đặc biệt là đai lưng đai lưng thượng hẳn là theo thùa phiếm kim quang sợi tơ dọc theo đai lưng bên cạnh thêu ra một đóa lại một đóa nở rộ hoa không tồi rất có linh khí quả thực là kinh diễm ta thậm chí muốn lập tức đem cái này trang phục mua tới đai lưng thật là xinh đẹp là thiết kế sư chính mình thêu ra tới sao phía dưới cho mời các vị người dự thi lên sân khấu số 11 thiết kế sư là đến từ đế đô đại học trang phục thiết kế chuyên nghiệp sinh viên năm ba đảo tĩnh số 12 là theo người chủ trì giới thiệu người dự thi theo thứ tự lên sân khấu minh tranh không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài đảo tĩnh hôm nay đảo tĩnh thật xinh đẹp hóa thực tinh xảo trăng dung bất đồng với ở trước mặt hắn lãnh đạm hiện tại nàng mặt mang tươi cười có vẻ trầm ổn ôn hòa ngồi ở minh tranh mặt sau một loạt lâm an ninh đôi mắt chừng đến đấu đại không có khả năng số mười như thế nào sẽ là đào tĩnh như vậy xinh đẹp lễ phục dạ hội xinh đẹp liền nàng đều tưởng mặc vào lễ phục dạ hội là đào tĩnh thiết kế lâm an ninh cứng đờ quay đầu nhìn ngồi ở nàng góc trên bên phải minh tranh mặc dù nhìn không thấy hắn mặt nàng cũng có thể cảm giác được hắn tán thưởng sung sướng lâm an ninh cưỡng chế chính mình nội tâm kinh hoàng nàng giao đi lên tác phẩm cũng không có khiến cho bao lớn hưởng ứng đào tĩnh cũng không có sử dụng cùng nàng giống nhau bản thảo này đến tột cùng là chuyện như thế nào vì cái gì cùng trong tiểu thuyết không giống nhau cái này lễ phục ta cho nó đặt tên gọi là bạch trà hoa ngộng chúng ta biết rõ bạch trà hoa hoa ngữ một cái là hồn nhiên ngây thơ một cái là ngươi có thể nào coi khinh ta ái mỗi một nữ hải tử đều đã từng đã làm hồn nhiên ngây thơ ngộng minh tranh kinh ngạc với trên đài nữ tử khống trang năng lực vững vàng đại khí tất cả mọi người không tự chủ được đi theo nàng ý nghĩ đi ưu tú nữ hải a hắn tưởng đại tái kết quả cơ hồ đã có thể sáng tỏ hắn cũng có thể xuống tay hiệp ước sự tình chương bốn đảo tinh nhân sinh 4 Nghi Hoa hôm nay thật cao hứng, cả đại tái tiền thưởng cũng không ít. Hơn nữa nàng ở quán cà phê kiếm tiền cùng ngày hôm qua mới vừa phát xuống dưới học đồng ít nói cũng có 10 vạn khối. Đào mẫu bệnh tình không thể lại kéo, làm đào tính quan trọng nhất người. Nghi Hoa muốn làm đào mẫu tận khả năng sống lâu chút thời gian, 10 vạn đồng tiền tốt xấu có thể sử dụng thượng một thời gian. Nghi Hoa đang chuẩn bị ra đại sảnh, liền cảm giác được có người hướng nàng chạy tới, xoay người nhìn nhìn là Lâm An Ninh, nguyên bản xinh đẹp gương mặt che kín giữ tận, Nghi Hoa nhún mày. lâm an ninh không đến mức như vậy xuẩn tới tìm nàng phiền phái đi bang sách xem ra nàng vẫn là đánh giá cao lâm an ninh chỉ số thông minh nghi hoa bụng mặt tóc ngắn che khuất mặt mày trong lòng lột mà dâng lên một cổ tức giận tới lâm an ninh tựa hồ tức giận còn chưa tiêu nâng lên tay chuẩn bị lại đến một cái tát minh tranh vội vàng chạy tới giữ chặt lâm an ninh mạnh mẽ đem nàng ném đúng ra có chút lo lắng nhìn về phía không nói lời nào nghi hoa tiểu tĩnh ngươi thế nào tiểu tĩnh tiêu đến cũng thật thân thiết Minh Tranh, ngươi là của ta vị hôn phu, không phải cái này hồ ly tinh. Lâm an ninh chỉ vào đào tĩnh, trong thần sắc toàn là phẫn hận. Nghi Hoa không nghĩ tới lâm an ninh như vậy xuẩn, hảo đi, liền hướng về phía trực tiếp trộm thiết kế bản thảo nguyên đồ việc này. Nàng liền không nên đối lâm an ninh chỉ số thông minh ôm có cái gì hy vọng, như vậy xúc động dễ dợ, ngu xuẩn táo bạo nữ nhân sao có thể sẽ làm nam nhân cảm thấy hứng thú đâu. Nghi Hoa dương mắt, quả nhiên, Minh Tranh trên mặt toàn là bực bội bất ham. thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một tia chán ghét. Nàng có điểm đáng thương chân chính Lâm An Ninh, một người cao quý đại tiểu thư bị một cái như vậy linh hồn chiếm cư thân thể, quả thực có thể so với thai hỏa ngập đầu a. Nghi hoa ánh mắt lánh đạm đi đến Lâm An Ninh trước mặt, làm cho trong đại sảnh mọi người mặt, nâng lên tay, hung hăng cho Lâm An Ninh một cái tác, bang, mười phần lực đạo. Lâm tiểu thư, người làm ta kiến thức cái gọi là đại gia tiểu thư khí độ cùng ưu nhã, ta không thể không nói, Lâm ra ra giáo làm ta mở rộng mắt. ngươi quả thực là cái người đàn bà đánh đá ta không thích thiếu người cái gì cho nên này một cái tắt còn cho ngươi Yêu nhã xoay người bình tĩnh rời đi cả chỉ dư mãn đại sảnh người nhất thiết nói nhỏ hảo chút còn không có rời đi truyền thông hưng phấn bố chiếu đại bát quay a lâm an ninh che lại nóng rát đau mặt trong mắt hỏa khí cơ hồ có thể hóa thành thật thể hướng về phía nghi hoa bóng dáng giống lớn nói đào tĩnh ngươi đừng tưởng rằng ngươi được cái thiết kế thi đấu đệ nhất danh liền ghê gớm ta nói cho ngươi có ta ở đây Ngươi đừng nghĩ tiếng cả. Lâm An Ninh, ngươi câm miệng cho ta, cả khi nào từ ngươi một cái lâm ra người ta nói tính. Minh Tranh sớm bị Lâm An Ninh bức đem lấy làm tự hào thân sĩ phong độ ném ở một bên, một chút cũng không cho Lâm An Ninh lưu mặt mũi. Ta là ngươi vị hôn thê, về sau chính là Minh già nữ chủ nhân. Minh Tranh, cái kia không biết xấu hổ tiện nữ nhân tính cái gì đông. Tây! Lâm An Ninh bị Minh Tranh như băng ánh mắt sợ tới mức co rúm lại một chút, tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình chưa nói sai. Khi thế lập tức lại nổi lên, ngẩng đầu, đối với Minh Tranh không cam lòng yếu thế. Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi không phải là Minh gia nữ chủ nhân, còn có ta không hy vọng ngươi lại đi tìm đảo tinh phiền thoái, ít nhất đến bây giờ mới thôi, không phải nàng câu dẫn ta, mà là ta ở theo đuổi nàng. A Tranh, chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình chẳng lẽ là giả sao? Còn so thượng không biết từ nơi nào toát ra tới hồ ly tinh. Lâm An Ninh hiện tại nhắc tới nghi hoa cơ hồ có thể dùng nghiến răng nghiến lợi tới hình dung. Rất có tưởng đem đối phương bẩm thơi vạn đoạn ý tưởng Lâm an ninh, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm Minh tranh trong lòng trào ra một cổ mỏi mệt Ngươi như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này Trước kia ngươi kiêu ngạo cao quý giống như chân chính công chúa Ngươi trước nay đều sẽ không vứt bỏ ngươi nhất kiêu ngạo ưu nhã khí độ Ngươi chưa bao giờ sẽ ở bất luận cái gì thời điểm nghỉ tư đế Hiện tại ngươi giống như là hoàn hoàn toàn toàn thay đổi một người giống nhau Thu tục, táo bạo, vô lễ, lúc trước cùng ngươi cách biệt từ Hiện tại dùng ở trên người của ngươi cư nhiên không hề không khỏe. kia đó là, đó là bởi vì, bởi vì ta như vậy thích ngươi, ngươi lâm an ninh có chút lắp bắp giải thích. Minh Tranh đẩy ra đối phương lôi kéo hắn tay, ngươi nhớ rõ một năm trước ngươi cùng ta nói rồi nói sao. Ngươi nói, ai tranh chúng ta ước định hảo, ở ta sinh nhật kia một ngày, chúng ta liền cùng nhau nói cho ta ba mẹ cùng bá phụ bá mẫu giải trừ hôn ước sự tình trước kia chúng ta trước nay đều chỉ là huynh ngội. Chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình cũng chỉ là huynh muội chi tình không phải sao. Lâm An Ninh không có kế thừa nguyên thân ký ức, tự nhiên không biết có này ra, giữ chặt Minh Tranh cánh tay, A Tranh, ta. Minh Tranh tránh thoát mở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm An Ninh, hôn ước sự tình vốn dĩ chính là hai bên cha mẹ miệng ước định, ta sẽ cùng bá phụ bá mâu nói. Minh Tranh ra cửa trực tiếp lái xe đi Lâm ra, loại chuyện này vẫn là sớm một chút nói rõ ràng hảo. Đào tính điện thoại hắn sáng sớm liền từ báo danh biểu thượng làm ra. Cấp đào tính gọi điện thoại, Minh Tranh nhíu mày, tắt máy. Lâm An ninh một người ngơ ngác ngốc tại cả trong đại sảnh, nàng hiện tại bình tĩnh lại cũng cảm thấy chính mình xúc động, nàng chỉ là không cẩn thận nghe thấy được Minh Tranh cùng Phương Bí Thư nói chuyện, nàng thế mới biết Minh Tranh đã sớm nhận thức đào tính, hiện tại còn đối đào tính tâm sinh hảo cảm. Lúc ấy nàng đầu góc đã bị hai người nói chuyện cấp khí ngốc, đệ nhất trực giác chính là đi tìm đào tính tính sổ, cũng không có suy xét hậu quả. Lâm An ninh lắc lắc chính mình túi sách, liền hướng Minh ra đi. Nàng muốn đi trước tìm Minh Mẫu, Minh Mẫu thích nhất nàng, giải trừ hôn ước chuyện này, nàng nhất định sẽ không đáp ứng. Cho khôi hài ba cái nhân vật chính đều đi rồi, hiện trường chỉ còn lại có mãn đại sảnh nhân viên công tác, nghiệp giới tinh anh, cùng một đám truyền thông phóng viên, phương bí thư khổ ha ha triệu tập nhân thủ giải quyết tốt hậu quả, này đều chuyện gì như Nga. Lâm an ninh tới Minh ra thời điểm Minh ra hai vị đều không ở nhà, nói là có việc đi ra ngoài, Lâm an ninh cấp Minh Mẫu gọi điện thoại, Minh Mẫu không tiếp. có chút bực bội ở minh ra trong phòng khách đi tới đi lui lúc này minh mẫu đi nơi nào lâm an ninh hoàn toàn không nghĩ tới chính là minh tranh động tác chi nhanh chóng trực tiếp gọi điện thoại cho chính mình ba mẹ làm cho bọn họ đi lâm ra thương lượng giải trừ hôn ước sự tình minh mẫu có chút xấu hổ ấn rất lâm an ninh đánh tới điện thoại đẩy đẩy ngồi ở bên cạnh minh phụ minh phụ thở dài một hơi mở miệng nói thiếu dương a minh tranh tiểu tử thúi khăng khăng muốn giải trừ hôn ước hai tử lớn ta cũng quản không được ngươi nói này ai Lâm Thiếu Dương hút một ngụm yên, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm túc Minh Tranh, người ý tứ ta đều hiểu, chính là nhà ta ninh ninh nàng. Minh ra vợ chồng đầy mặt xấu hổ không biết như thế nào mở miệng, Minh Tranh đứng dậy, bá phụ, ta cùng An Bình chỉ có huynh mội tình nghĩa, nếu mạnh mẽ ở bên nhau, chúng ta đều sẽ không hạnh phúc, thậm chí sẽ hai xem tướng ghét, nói nữa, bá phụ, ta đã có yêu thích người, ta cùng An Bình không có khả năng. Lời này vừa nói ra vài người đều như suy tư gì. Minh mẫu chú ý điểm chủ yếu đặt ở nhà mình nhi tử có yêu thích người mặt trên, hai cái nam nhân còn lại là nhìn nhau, đối với lắc lắc đầu, hai người muốn kết Nhi nữ thông ra ý tưởng cơ hồ là không có khả năng. Hành đi, dù sao chuyện này cũng là ta và người ba miệng thượng ước định, Ngươi nếu đã có yêu thích người, cũng không thể lấy cái này cột lấy ngươi, hôn ước liền từ bỏ đi, chỉ là ai chăng a ninh ninh từ nhỏ liền không có mẫu thân, ta đối nàng cũng sơ với quảng giáo, Ngươi cái này làm ca ca liền nhiều đảm đương đi. từ đây hai nhà chính thức giải trừ hôn ước, minh tranh cũng không nghĩ tới như vậy thuận lợi, cuối cùng là cả người nhẹ nhàng, vô cùng cao hứng đưa nhà mình ba mẹ trở về. nhi tử, người thích kia cô nương tên gọi là gì? đang làm gì? xinh đẹp sao? mẹ, nàng tiêu đào tĩnh, hiện tại còn ở đọc đại học, học trang phục thiết kế, là lần này đại tái quán quân, phi thường có thiên phú, nàng thiết kế kia khoản bạch trà hoa mộng mới vừa thi đấu xong liền thu được không ít đơn đặt hàng. minh tranh xử kính khích lệ nghi hoa. Liền sợ chính mình cái này luôn luôn thích Lâm An ninh mẫu thân làm ra chuyện gì như tới. Phải không, cũng cho ta tới một kiện. Mẹ, đó là tuổi trẻ các cô nương xuyên. Ngươi là nói mẹ ngươi ta già rồi. Lâm An ninh thu được tin tức thời điểm đã chậm, che mặt khóc lóc chạy về ra. Đối với Lâm Thiếu Dương chính là một trận la lối khóc lóc. Lâm Thiếu Dương thường xuyên bận về việc công ty sự tình. Này nhìn đến nhà mình nữ nhi bộ dáng này vẫn là đầu một hồi, hung hăng răn dạy Lâm An ninh một đốn. lại cho nàng một lần nữa thỉnh cái lễ nghi lao sư minh tranh đem công ty về thiết kế đại tái kế tiếp công việc cùng với một luật về lâm minh hai nhà giải trừ hôn ước dẫn phát sự tỉnh xử lý xong đã là thiết kế đại tái ngày hôm sau chạng vạng hắn vẫn luôn không rút ra thời gian đi xem đào tĩnh cấp đào tĩnh gọi điện thoại đối phương cũng không tiếp hắn mấy ngày nay cũng chưa như thế nào cùng đào tĩnh trò chuyện trong lòng có chút nữa vì thế quyết định hiện tại đi trường học nhìn xem cầm phương bí thư làm ra cụ thể địa điểm minh tranh đứng ở ký túc xá nữ dưới lầu Yêu nhã hành vi cử chỉ, toàn thân tản ra mê người quan mang, dẫn tới lui tới nữ sinh liên tiếp quay đầu lại nghỉ chân. Minh Tranh tùy tay gọi lại một người muốn vào ký túc xá nữ sinh, ngượng ngùng, quấy dày một chút, ngươi có thể giúp ta đi lầu 2 một phòng ngủ giúp ta kêu một chút bên trong đào tĩnh sao. Lý lộ sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, ngươi tìm đào tĩnh làm gì? Ngươi là nhận thức tiểu tĩnh. kia vừa lúc, phiền thoái ngươi giúp ta kêu nàng xuống dưới một chút. Minh Tranh cảm nhận được chính mình nhân phẩm cường đại. như vậy cũng có thể bắt được một cái nhận thức đảo tính người nàng không ở trong phòng ngủ ngày hôm qua nàng tham gia thi đấu trở về tiếp cái điện thoại hình như là nàng mụ mụ bệnh tình tăng thêm liền trực tiếp mua phiếu vội vội vàng vàng về nhà cảm ơn ngươi minh tranh vừa đi vừa cấp phương bí thư gọi điện thoại lập tức cho ta đính một trường đi đảo tính quê quán vé máy bay ngươi cũng đừng nói ngươi không biết địa chỉ biết biết tổng tài phóng một trăm tâm bảo đảm làm ngài vừa lòng quách hiểu hiểu ôm lấy lý lộ cánh tay thần xác hoàng hốt ngươi nói cái kia là người nào a đại khái là đào tĩnh bạn trai đi đi mau bãi hàn tú tú còn chờ chúng ta mang cơm đâu lý lộ đối với cái kia tiểu nhạc đệm không thế nào để ý nhưng thật ra quét hiểu hiểu trong lòng nổi lên một kia gọn sóng nghi hoa đem sáng sớm ngao tốt cháo đặt ở tủ dùng chén nhỏ thịnh một ít đỡ đào mẫu lên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uy đào mẫu nhìn nữ nhi bộ dáng dỗi tay sờ sờ kia sóng vai tóc ngắn ngươi kia đầu tóc dài ngươi vẫn luôn đều bảo bối vô cùng nghĩ như thế nào lên cát Ngày hôm qua ngươi trở về thời điểm, ta thiếu chút nữa nhận không ra ngươi. Quá dài, phiền phái thực, có một ngày đi ra ngoài vừa vặn thấy tiệm cắt tóc liền cắt, mẹ, đẹp sao? Nghi hoa lại thịnh chút cháo, hơi hơi dơ dơ lên đầu. Đào mâu trước kia liền cảm thấy đào tinh kia một đầu tóc dài khó coi, hiện tại bộ dáng có thể so trước kia khá hơn nhiều. Cười uống một ngụm cháo, đẹp, so trước kia tinh thần nhiều, đứng rồi, tiểu tĩnh, mẹ cảm thấy khá hơn nhiều, hôm nay chúng ta liền về nhà đi. Mẹ. Ta biết ngươi lo lắng tiền thuốc men sự tình, ngươi cứ yên tâm đi, hiện tại ta cũng có thể kiếm tiền, ngươi phải hảo hảo chữa bệnh, đừng thao này phân tâm. Nữ nhi từ nhỏ liền hiểu chuyện đến làm người đau lòng, đào mẫu cao mày thẳng thở dài, nghi hoa thấy đào mẫu tâm tình không thế nào hảo, đem chén rửa sạch liền đẩy đào mẫu đi ra ngoài đi một chút. Cái này bệnh viện vẫn là rất đại, nghi hoa đẩy đào mẫu dọc theo đường đi đi đi rừng rừng cùng khác người bệnh cho chuyện, nhưng thật ra làm đào mẫu tâm tình trở nên tốt hơn một chút nghi hoa ngồi ở bên cạnh ghế đá thượng nhìn đào mẫu nói chuyện phiếm trương phong vừa ra nằm viện lâu liền thấy trong đình đào tĩnh cùng bên cạnh đào mẫu đào a di tiểu tĩnh trương phong ở tại đào gia trên lầu so đào tĩnh lớn hơn vài tuổi khi còn nhỏ đào tĩnh chính là đi theo cái này đại ca ca cùng nhau trên giới học hai nhà quan hệ không tồi Tiểu phong a hôm nay vội nga đào mẫu quái thích trương phong không có biện pháp tiểu tử này từ nhỏ liền chiếu cố bọn họ tiểu tĩnh hiểu chuyện có thể làm không được cậu còn trẻ chính là chủ trị bác sĩ. "Con hành, hôm nay không giải phẫu, không thế nào vội, Đào á Di cảm giác thế nào?" Trương Phong không phải Đào Mẫu chủ trị bác sĩ, nhưng là hắn nhưng thật ra có nghe nói Đào Mẫu bệnh trạng không thế nào hảo, khó tránh khỏi có chút lo lắng. "Khá hơn nhiều." Đào Mẫu thường thường đã chịu nhà bọn họ chiếu cố, hai nhà quan hệ thập phần thân hậu. Trương Nam Đào Tĩnh nhân sinh, nam. Đào Tĩnh cùng Trương Phong cảm tình tự hảo, đối với Trương Phong là trực tiếp yêu ca, nói đến Năm đó Trương Phong cao chung thời điểm truy bạn gái, vẫn là mới vừa thượng sơ chung đảo tĩnh giúp hắn cho hắn hiện tại lao bà đệ thư tình. Trương gia đều đem đảo tĩnh đương bà mới tới xem, đặc biệt là Trương gia hai lão đối với đảo tĩnh càng là thích đến không được. Nếu Trương gia lại có đứa con trai, bọn họ nói không chừng liền đem hai người thấu một khối. Đào mẫu ngồi ở trên giường xem tivi, nghi hoa nhìn nhìn trung, đã 11 giờ, cơm chưa thời gian mau tới rồi, mẹ, ta trở về nấu cơm tới, người giữa chưa muốn ăn điểm cái gì. Vẫn là ăn cháo đi, đừng quá phiền phải A. Bệnh viện rời nhà không phải đặc biệt xa, Nghi Hoa ra cửa liền thấy tan tầm Trương Phong, cười chào hỏi, ca, tan tầm lạc. Trương Phong lên tiếng, hiện tại về nhà. Đi trước chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Trương Phong chỉ chỉ di động, ngươi tẩu tử mới vừa nói kêu ta đem đồ ăn mua trở về, cùng nhau đi. Nghi Hoa tự nhiên đồng ý. Hai người dẫn theo đồ ăn hướng trong nhà đi, dọc theo đường đi nói nói cười cười. đặc biệt là nói đến giúp Trương Phong truy bạn gái khi một ít Hiếu sự khi, hai người càng là cười ra tiếng, người ở bên ngoài xem ra cảm tình không phải giống nhau hảo. Minh Tranh hắc khuôn mặt đứng ở dưới lầu nhìn nên diện đi tới hai người, đào tính rõ ràng thật cao hứng, cùng ở trước mặt hắn hơi lãnh đạm hoàn toàn bất đồng, Minh Tranh cảm giác trong lòng quái không thoải mái, như vậy rõ ràng khác biệt đối đại thật sự hảo sao. Nghi Hoa kinh ngạc với Minh Tranh xuất hiện, Minh tiên sinh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta như thế nào liền không thể ở chỗ này? Không phải, ta chỉ là có chút kinh ngạc, Minh Tiên Sinh ở đâu cùng ta cũng không có cái gì quan hệ. Trương Phong đem đồ ăn đưa cho Nghi Hoa, chào hỏi liền trước lên rồi. Minh Tranh sờ sờ chính mình mặt, hắn chẳng lẽ biến xấu, vì cái gì đảo tĩnh trước nay liền không cho điểm phản ứng đâu. Nghi Hoa đứng ở cửa thang lầu, đối với đang ở không biết não bổ gì đó Minh Tranh mắt trợn trắng, ngươi muốn hay không đi lên ngồi ngồi. A, muốn, đương nhiên muốn. Đào gia trụ địa phương là đảo tĩnh bà ngoại lưu lại, phòng ở không lớn. Nhưng thắng ở ấm áp, Nghi Hoa ở máy lọc nước nơi đó tiếp nửa chén nước đặt ở trên bàn. Minh Tranh đánh ra song phòng ở đứng ở Nghi Hoa trước mặt, hắn không hiểu vì cái gì nữ nhân này luôn là đối hắn như vậy lãnh đạo. ngươi thực chán ghét ta sao. Không có A Nghi Hoa hoàn toàn không biết người này đến tột cùng ở phát ra cái gì điên, xoay người chuẩn bị tiến phòng bếp thu thập đồ ăn. Minh Tranh làm trong nhà con trai độc nhất, từ nhỏ là bị quán lớn lên, còn hảo hắn tính tình kiên định nếu không khẳng định sẽ là đế đô một đại ăn chơi chắc táng. có thể nói làm trang phục giới thuyết một không nhị gia tộc duy nhất người thừa kế cho nên cơ hồ không có người sẽ nghịch hắn tới chính là đối diện người kia từ đệ nhất mặt khởi đối với hắn liền nhìn không thấy một cái gương mặt tươi cười thần sắc lãnh đạm ngôn ngữ lãnh đạm quả thực là đủ rồi thật vất vả có cái thích nữ nhân hắn dùng đến nhẫn sao minh tranh không thể nhịn được nữa thuận tay đem nghi hoa kéo vào trong lòng ngực chót mũi đối với chót mũi hai người hô hấp tương vòng, có cảm giác sao nghi hoa đỏ mặt đẩy đẩy ôm chính mình người nghiêng nghiêng đầu. cái gì cảm giác ta có cảm giác người đâu minh tranh lôi kéo nghi hoa tay đặt ở trái tim địa phương đối phương tim đập thực mau nghi hoa không tự giác nước mắt đối thượng nam nhân tầm mắt kia luôn luôn không chút để ý mang theo một tia bĩ khí hai mắt chính trực thẳng nhìn nàng có chút hoảng loạn rời đi ánh mắt nhìn trên ban công xương rồng bà minh tranh buông ra tay phủ nghi hoa mặt cưỡng bách tính làm hai người đối diện chúng ta thử xem xem đi thế nào nghi hoa chớp chớp mắt một mặt mà lãnh đạm cự tuyệt nhưng không tốt nhấp miệng hơi hơi túi đầu Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là Minh Tranh cũng có thể rất rõ ràng nghe thấy cái kia tự, hảo. Vừa mới tấn chức vì bạn trai người nào đó hưng phấn đi theo nghi hoa bên người, nghi hoa dừng lại thiết thịt tay, hôm nay giữa trưa chỉ có thịt nạc cháo, không biết ngươi ăn không ăn. Ăn, như thế nào không ăn? Đúng rồi tiểu tĩnh vừa mới cùng ngươi cùng nhau cái kia. Cái kia là... Minh Tranh đối với Trương Phong hoặc nhiều hoặc ít có chút chú ý, hắn cũng ở tại Nhi A. Nghi hoa ngao cháo trong thần sắc mang theo hòa niệm. Đem hỏa quan nhỏ chút, đối ta thực tốt một cái ca ca, hắn lao bà vẫn là ta giúp đỡ mới đuổi tới tay đâu. Minh Tranh vừa nghe đã kết hôn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, kết hôn liền hảo, kết hôn liền hảo. Nghi Hoa còn muốn đi bệnh viện cấp đảo mẫu đưa cơm, hai người qua loa uống lên cháo chuẩn bị ra cửa. Minh Tranh bắt lấy Nghi Hoa hai vai, thần sắc chính trọng, ta năm nay 28 tuổi, chức nghiệp là cả tổng tài, trong nhà còn có song thân. Chúng ta hiện tại xem như thấy nhà gái ra trường đêm. Nghi Hoa bật cười suy nghĩ nhiều quá đi ngươi, chúng ta mới vừa bắt đầu kết giao, chỉ là thử xem xem mà thôi. Bất quá lại nói tiếp, nguyên lai like ngươi đã lớn như vậy số tuổi. Cái gì kêu lớn như vậy số tuổi, Minh Tranh hắc một khuôn mặt, ta bất quá mới 28 tuổi, như thế nào liền số tuổi lớn. Nghi Hoa ngón tay so cái 8, ta năm nay 20 tuổi, ngươi suốt so với ta lớn 8 tuổi, cũng không phải là 8 ngày. Minh Tranh một phen nắm lấy khoa tay múa chân tay, hai người tay nắm tay ra cửa. hai người một đạo đi bệnh viện đào mẫu biết đây là chính mình nữ nhi bạn trai khi cao hứng đến không được lôi kéo minh tranh một ngụm một cái a tranh ở đào tính trước mặt nhận hết lạnh nhạt người nào đó quả thực thụ sủng nhược kinh làm cho một bên nghi hoa vẻ mặt hát tuyến minh tranh lại đây thời điểm không mang quần áo hứng thu rất tốt lôi kéo mới nhậm chức bạn gái cho lựa làm một người trang phục thiết kế sư nghi hoa ánh mắt tự nhiên thực hảo xách một kiện màu lam áo sơ mi ở minh tranh trước người so đo Cứ việc nhu hòa màu làm căn bản không thể hoàn toàn che giấu ngươi nội bộ bị khí Nhưng tốt xấu nhìn qua rất chính phái ưu nhã Ai, ta chính là danh xứng với thực thân sĩ Không, theo ý ta tới, ngươi chỉ là một cái khoác ưu nhã ngoại gia ngụy thân sĩ Nghi hoa không chút khách khí trả lời Minh Tranh hơi hơi hiếp hiếp mắt, giống như xác thật là như vậy hồi sự nhi ba nở ga y nho quả nhiên thực thông minh a Đúng rồi, ngươi ở tại cái nào khách sạn Ta nhưng không đính cái gì khách sạn phương bí thư sợ là trực tiếp đã quên chuyện này nên trừ tiền lương làm hắn phát triển trí nhớ ta cảm thấy nhà ngươi bên kia liền không tồi a phương bí thư nếu nghe thấy lời này nhất định nhi sẽ khóc hắn rõ ràng đính hảo hảo đi nghi hoa cũng không vạch trần hắn rốt cuộc trai đơn gái trước ở chung một phòng là thực hảo bồi dưỡng cảm tình vốn gì đối nàng liền có lợi nàng làm gì cự tuyệt đâu nghi hoa thỉnh bốn ngày giả nhưng là tới gần cuối kỳ rất nhiều chương trình học đều đã kết thúc ở trường học cũng liền chủ yếu là ôn tập. nay tính toán gần có nửa tháng nhàn rỗi đào mẫu bệnh tình trên cơ bản ổn định nhưng là nghi hoa vẫn là kiên trì làm nàng nằm viện mỗi lần nghi hoa cùng minh tranh cùng đi bệnh viện thời điểm đào mẫu không thể thiếu con cùng minh tranh nói chuyện của nàng hai người đều là trang phục lĩnh vực người không lo không có cộng đồng đề tài có đôi khi nhàm chán nghi hoa liền dùng trong nhà góc bãi cũ xưa dương cầm đạn thượng bắn ra mỗi ngày cùng nhau mua đồ ăn cùng nhau nấu cơm sáng sớm lên chạy chạy bộ buổi tối đi ra ngoài tiêu tiêu thực trong khoảng thời gian này hai người cảm tình tuyệt đối có thể dùng tiến bộ vượt bậc tới hình dung. Minh Tranh không nói qua luyến ái, nghi hoa là hắn trừ bỏ Minh mẫu cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên lâm an ninh ngoại duy nhất một cái thân cận nhất người, thông thường ôm một cái thân thân là tuyệt đối không tránh được. Phía trước nói qua Minh Tranh bản chất chính là cái không biết xấu hổ lưu manh, ở tại đào gia trong khoảng thời gian này hắn đầy đủ phát huy chính mình ưu điểm, vì chính mình thảo đến các loại phúc lợi. Ngày mai chính là kỳ nghỉ cuối cùng một ngày, hai người đều nên trở về đế đô Minh Tranh ở phòng tắm tắm rửa, nghi hoa ở phòng thu thập muốn mang đi đồ vật, thường thường nhìn nhìn treo chung, nghi thầm người nọ hẳn là mau tới. Quả nhiên còn không có quá 5 phút, chung cửa liền văng lên, nghi hoa trong mắt lóe lanh quang, tới vừa lúc. Ngoài cửa đứng một cái tây trang dày ra mang theo kính đen lưu chữ tức đầu nam nhân, nghi hoa nghi hoặc nhìn đối phương, nam nhân rủi tay đưa ra danh thiếp, Ngươi hảo, ngươi là đào tiểu thư đi, ta là lâm thị sĩ nghiệp tổng tài bí thư, ta họ trường, đây là ta danh thiếp. Trương Bình. Nghi Hoa rũ xuống mí mắt che khuất trong mắt lạnh leo, đem danh thiếp còn trở về, không chuẩn bị làm hắn vào nhà, Trương Tiên Sinh có chuyện gì sao? Liên ở chỗ này nói đi. Phòng tắm môn đã khai. Trương Bình đưa cho Nghi Hoa trong tay túi văn kiện, đây là đào tiểu thư cùng lâm thị tổng tài lâm tiên sinh nà so đối, ngươi là lâm tiên sinh thân sinh nữ nhi. Nghi Hoa mở ra tùy tiện nhìn nhìn, trên mặt như cũng là không chút để ý bộ dáng. Trương Bình nói tiếp, đào tiểu thư, nghe nói lệnh đường được bệnh nặng. Ta tưởng ngươi cũng không thể lực chi trả khởi kết xù chữa bệnh phí dụng, hiện tại, lâm thị có thể ra này số tiền cho ngươi mâu thân thỉnh tốt nhất bác sĩ. Cho nên đâu, ngươi đến tột cùng muốn làm gì đâu. Nghi hoa dựa vào trên cửa, nghe chậm rãi đến gần tiếng bước chân. Trương đẩy ngang đẩy mắt kính, lâm thị yêu cầu ngươi đáp ứng một điều kiện. Cười nhạo một tiếng, nhướng mày, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói xem, đến tột cùng là cái dạng gì điều kiện đâu. Liên hôn, cùng đế đô trương gia con trai độc nhất liên hôn. Này đối với ngươi tới nói cũng không có hại. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn mẫu thân ngươi vẫn luôn như vậy đi xuống sao? Nghi Hoa quả thực muốn rỗi tay liền cấp Trương yên ổn bàn tay, cái gì kêu không có hại. Cảm tình nàng còn chiếm tiện nghi. Trương quân không phải thích nam nhân sao, nàng nhưng thật ra cảm thấy Trương Bình thản Trương quân rất xứng, liền họ đều giống nhau đâu. Đế đô Trương già con trai độc nhất còn không phải là cái kia đồng tính luyến ái Trương quân. Minh Tranh đệ nặng lửa giận đem Nghi Hoa ôm vào trong lòng lực. vừa mới tẩy xong trên tóc có bọt nước theo trượt xuống tích ở nghi hoa trên mặt nhữ như mày liền minh tranh áo ngủ xoa xoa minh tranh cương thân thể đem nghi hoa ôm thần chút trương bí thư người đây là ở khuyến khích ta bạn gái cùng cái kia đồng tính luyến ái kết hôn luôn luôn tính thượng là hảo tính tình minh tranh phổi đều phải khí tạc ta cảm thấy đem ngươi đưa cho trương quân càng tốt hắn chỉ sợ nhất định sẽ vui lòng nhận cho trương bình đối với minh tranh xuất hiện thập phần giật mình bạn gái tổng tài tư sinh nữ là minh thiếu bạn gái đây là có chuyện gì đại tiểu thư căn bản không để này cha a trương bình có chút xấu hổ kêu một tiếng minh thiếu minh tranh cả khuôn mặt lãnh nếu hàn băng trở về nói cho lâm bá phụ đào tĩnh là ta minh tranh nữ nhân minh ra tương lai con dâu, ta nhạc mẫu bệnh ta tự nhiên sẽ nghĩ cách không cần phải lâm ra nhọc lòng phích một tiếng trực tiếp đem cửa đóng lại trương bình cuốn quýt rời đi trên đường cấp lâm an ninh gọi điện thoại đại tiểu thư ta gặp được minh thiếu hắn nói đào tĩnh là minh ra tương lai con dâu việc này không cho chúng ta nhúng tay Đối với đảo tĩnh là Lâm Thiếu Dương tư sinh nữ sự tình, là Lâm an ninh làm hắn ở thích hợp thời điểm để lộ ra tới. Lâm Thiếu Dương là cái thương nhân, hắn ở biết chính mình có một cái tư sinh nữ thời điểm. đệ nhất tưởng chính là cái này tư sinh nữ có thể cho Lâm ra mang đến cái gì ích lợi. Tư sinh nữ đối với hắn tới nói là hắn đối thê tử bất trung chứng cứ. Hắn không có khả năng đối một cái chưa thấy qua mặt người sinh ra cái gì cha con chi tình. trùng hợp gặp gỡ cùng trương gia có một cái đại hợp đồng. Hắn thực quyết đoán đem việc này giao cho Trương Bí Thư đi làm. Xem qua nguyên tắc lâm an ninh tự nhiên biết Trương Bình là cái cái dạng gì người, nàng thực dễ dàng liền cùng Trương Bình đáp thượng tuyến. Lâm an ninh đem điện thoại hung hăng nện ở trên mặt đất, đôi mắt chừng đến cực đại, đào tĩnh, minh ra tương lai con đòn Phi. Cùng nàng cái kia mụ mụ giống nhau đều là thảo người ghét tiểu tam nhi. chương 6 đào tĩnh nhân sinh. 6. Nghi hoa ngồi ở trên sofa, trên mặt mang theo ý cười. Ta khi nào liền thành Minh ra tương lai con dâu? Minh Tranh thấu đi lên đem nghi hoa kéo ở trên người ngồi, hôn hôn gương mặt còn ngại không đủ lại hôn hôn miệng, vốn dĩ chính là. Minh Tranh như là ôm tiểu hoa nhi dường như đem nghi hoa ôm sắt chút, đầu to chôn ở trắng non cổ gian, cảm thụ được làn da bóng loáng, lẩm bẩm nói, bá mẫu bệnh, ngươi đừng lo lắng, ta tới nghĩ cách, đế đô chữa bệnh điều kiện hảo, muốn hay không đem bá mẫu tiếp nhận đi. Không cần, mẹ sẽ không đồng ý, hơn nữa mẹ nó bệnh tình đã không chế được. Nơi đó lại có ca hỗ trợ nhìn, ta cũng yên tâm. Đỡ Minh Tranh đầu, Nghi Hoa khó được chủ động hôn lên đi. Đối với người trong lòng loại này cơ hồ không thấy được hành động, Minh Tranh không biết nhiều vui vẻ. Ngày hôm sau Nghi Hoa trở lại trường học thời điểm đã là buổi tối 8 giờ, Minh Tranh đem hợp đồng đưa cho Nghi Hoa, lại ở trong xe ôm nị vai một hồi lâu. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi, hắn đã đôi không ít công tác, đêm nay còn phải thêm ca đêm. Nghi Hoa trở lại ký túc xá thời điểm, ba người đều ở. Hàn tú tú vọt tới nghi hoa trước mặt, trong miệng còn nhai bánh quy. Đào tĩnh, ngươi đi ngày hôm sau Lý lộ hai người bọn họ ở dưới gặp phải cái tìm ngươi xoay ca, đó là ai à? Nếu ngươi là nói người này lời nói, ta bạn trai. Nghi hoa rất thích Hàn tú tú cô nương này, cầm trên màn hình di động ảnh chụp cấp Hàn tú tú nhìn nhìn, kia bức ảnh là Minh tranh chính mình lộng đi lên, mỹ danh rằng hảo dạng bất nàng nỗi khổ tương tư. Hàn tú tú kéo Lý lộ lại đây, Lý lộ gật đầu, chính là hắn. Hàn tú tú đẩy mặt hâm mộ. Ngươi đã từ độc thân cầu thoát thân, thật tốt. Lý Lộ mắt sắc thoáng nhìn trên bàn sách hợp đồng, ngươi tìm được công tác, liền hợp đồng đều ký. Nghi Hoa đem hợp đồng đưa cho Lý Lộ nhìn nhìn, ân, cả trang phục thiết kế tái sau, bọn họ liền nghị hợp đồng. Hiện tại có thể đi trong công ty thích ứng, chờ chúng ta đại học chương trình học chính thức sau khi kết thúc liền có thể trở thành chính thức công nhân. Hàn tú tú phủng kia hợp đồng, chua lòng nói, học bá, ban cho ta lực lượng đi. Ba người ở chỗ này nói nói, nói cười cười. Quách hiểu hiểu trong lòng tràn đầy khó chịu, dựa vào cái gì cái gì chuyện tốt đều dừng ở đảo tĩnh trên người, học đồng, đại tái xuất sắc, xoáy khi ưu tú bạn trai, còn có này rõ ràng hảo phúc lợi hợp đồng, dựa vào cái gì. Tức giận quách hiểu hiểu trước nay liền không nghĩ tới đảo tĩnh đến tột cùng có bao nhiêu nỗ lực, ở các nàng xem điện ảnh thời điểm, ở các nàng nơi nơi du lịch thời điểm, ở các nàng ngủ nướng thời điểm, đảo tĩnh đều ở nỗ lực học tập, nàng chăm chỉ, quách hiểu hiểu chính mình nơi nào lại so được với một phần mười. Lập tức tới gần cuối kỳ, liên tiếp mấy ngày đều ngâm mình ở thư viện, đào tĩnh thành tích thực hảo, nếu nàng không nỗ lực khiến đào tĩnh nhất tự hào hảo thành tích trở nên dối tinh rối mù, thiên đạo tặng không biết muốn giảm nhiều ít. Xoa xoa giữa mày, thấy bên ngoài sắc trời không còn sớm, nghi hoa lúc này mới ôm thư hồi ký túc xá, nàng tưởng nàng hẳn là xuống tay trường quân sự tình, muốn nói đào tĩnh lớn nhất thống khổ đến từ nói chi vậy, có thể nói như vậy, trực tiếp nơi phát ra là đế đô trường quân một nhà. Căn bản nơi phát ra còn lại là lâm an ninh cùng lâm thiếu dương. Thật dài trên đường tây dâm mát thực can tĩnh, cứ việc đã đã khuya, nhưng là đèn đường hạ ghế dài thượng như cũ có không ít nị vai tình nữ mùa hè nhiệt khí ở buổi tối thời điểm tiêu tán rất nhiều, nghi hoa ngẩn đầu nhìn trời, sao trời thực mỹ, đào tĩnh, kế tiếp chúng ta nên đi báo thủ. Đế đô nổi danh đồng tính luyến ái quán 3 là trương quân thường tới địa phương, hắn hôm nay ở quán 3 nhìn thấy một cái đặc biệt hợp ý nam nhân, văn nhược thanh tú, mang mắt kính Hắn đều đem người lộng tới trên giường đi. Đang chuẩn bị làm chính sự nhi thời điểm đã bị xông tới một đám hắc ý để bảo tiêu đem người mang đi. Hắn còn bị tấu một đốn. Nam nhân ra hỏa đều thiếu chút nữa phế đi. Hắn đang chuẩn bị tìm quán ba người muốn cái cách nói. Kết quả bị cho biết nam nhân kia là liền quán ba chủ nhân người. Cái này quán ba chủ nhân sau lưng thế lực rất lớn. Trương quân thực tự nhiên liền túng. Lúc lắc mang theo đồng dạng bị tấu bảo tiêu về nhà. Ai biết nửa đường thượng mấy cái xăm lốp toàn nội trí. Không có biện pháp. chỉ có thể chịu đựng đau ở không ai ven đường chờ xe. Hắn cho rằng chính mình hôm nay đã đủ xui xẻo, hắn căn bản không nghĩ tới kỳ thật hắn còn sẽ càng xui xẻo. Nghi Hoa đứng ở trên cây, nhìn nhìn bốn phía, thập phần vừa lòng chính mình lựa chọn địa phương, kẻo lánh đường phố, không theo dõi, không người đi đường. Dối người nhẹ nhàng nhảy dựng rừng ở trương quân 3 mét xa chính phía trước. Trương quân bị hoảng sợ, cách đó không xa người ăn mặc màu đen liền mũ áo khoác, mang theo kính dâm, mũ rất lớn, cơ hồ thấy không rõ mặt. màu đen hưu nhàn quần dài màu đen dày chơi bóng một thân hát. phân không rõ người nọ là nam hay nữ trương quân phun ra khẩu đàm mở miệng ai nha đại buổi tối không ngủ ra tới trang quỷ do người đối diện người không trả lời trương quân nhìn người nọ chậm rãi đến gần vừa đi vừa từ quần áo trong túi móc ra một đoàn màu đen đồ vật thông thả ung dung hướng trên tay mang đó là màu đen bao tay không biết có phải hay không chính mình nào giác trương quân cảm thấy đối phương mang theo một cổ sắc khí hắn không phải là gặp được biến thái đi người chết ta Mau tới đây, đem người kia cho ta lộng lại đây, dám ở lão tử trước mặt trang đại gia, lộng chết hắn." Hai cái bảo tiêu lập tức hướng Hắc Y -E nhân nơi đó đi đến. Nghi Hoa mang hảo thủ bộ, đối với ánh đèn hảo hảo thưởng thức trong chốc lát, sờ sơ cằm, ở hai cái bảo tiêu vươn tay thời điểm nhanh chóng bóp chặt hai người cổ, chậm rãi đem người xách lên, tùy tay hướng hai bên một ném, người nọ giống như rác rưởi giống nhau bay đi ra ngoài, quỳ dạp trên mặt đất của tròn, trong miệng còn phun huyết. Nghi Hoa bước ưu nhã bước chân, Từng bước một hướng trương quân tới gần, rốt cuộc mở miệng ra tiếng, ngày đầu tiên bắt đầu rồi Nga. Thanh âm mang theo một tiếng nói không rõ tàn nhẫn. Trương quân mắt nhỏ cư nhiên trừng đến lão đại, nơi đó mặt là tán không đi sợ hãi, là người sao vẫn là. Người muốn làm gì? Người, người, người đừng tới đây, ta, ta có tiền, ta. Trương quân lời nói còn chưa nói xong, nghi hoa nhấc chân chính là một chân đem người đá đến trên mặt đất, hung hăng đạp lên hắn trên ngực, chậm rãi con lưng, khỏe miệng nhẹ cong. chúng ta tới làm lựa chọn để đi. cái thứ nhất lựa chọn, ta mỗi ngày đều sẽ tới đánh ngươi một đốn, kỳ hạn là 10 năm. cái thứ hai lựa chọn, ta mỗi ngày đều cho ngươi một đao, kỳ hạn là 5 năm. thế nào, ngươi muốn tuyển cái nào đâu, trương quân. trương quân ngực giống như đệ nặng ngàn cân cục đá, khủng hoảng mở miệng, ta không chọn. ta không chọn. a, nghi hoa cười lạnh một tiếng, dưới chân tăng thêm lực đạo, làm ta lựa chọn để là ngươi vinh hạnh, ngươi như thế nào có thể không chọn đâu, như vậy đi. Ngươi nếu không chọn, vậy hai cái cùng nhau đi thế nào, bắt đầu rồi Nga. Nghi Hoa thu hồi chân đem trương quân đá đến xa chút, dường như sân vắng tản bộ đến gần, dơ lên nắm chặt nắm tay, nàng xuống tay chính là thực trọng. Nghi Hoa thập phần hưởng thụ nghe trương quân kêu rên, trong miệng hừ tiểu khúc nhi, tăng lớn trên tay lực độ. Trương quân nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, sớm đã thấy không rõ nguyên bản diện mạo. Nghi Hoa tính tính thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, thu tay lại từ túi quần lấy ra một phen tiểu đao tới. Ở trường quân trên người so đo, suy nghĩ nên đi nơi nào xuống tay, từ đầu quét đến chân, ân, vẫn là trên đùi đi, miễn cho chờ một chút người nơi nơi chạy loạn. Một đao đi xuống, máu tươi nháy mắt chảy ra, vì chờ một chút đại sự, ta chính là riêng không hung hăng hòa thượng một đao, không cần cảm tạ ta. trương quân đã nói không ra lời, đau cả người run rẩy, nghi hoa đương nhiên không chuẩn bị như vậy liền tính xong rồi, tấu hắn 10 năm là vì còn hắn đối đảo tĩnh 10 năm tay đấm chân đá. Đưa đao 5 năm là vì còn hắn đối đảo tĩnh 10 năm cầm tù, đến nỗi kê tiếp sự tỉnh sao còn lại là vì còn hắn đối đảo tĩnh phi người. Hai cái bảo tiêu đã sớm hôn mê bất tỉnh, Nghi Hoa nhẹ nhàng đem chương quân sách lên theo Hắc Ám tiểu đạo một đường đi tới một cái vứt bỏ tiểu kho hàng. Tiểu kho hàng khóa cửa, bên trong ẩn ẩn có ánh đèn, Nghi Hoa móc ra chìa khóa mở cửa đi vào, kho hàng bên trong trừ bỏ bốn người cái gì cũng không có. Này bốn cái nam nhân chính là nàng từ rất nhiều cùng hung cực các người bên trong trọn thật lâu mới lấy ra tới gây đầu. Bốn cái nam nhân thấy nghi hoa đi đến, co rúm lại rửa vào trong một góc, dơ tay đem trường quân còn tại bọn họ trước mặt, các ngươi nhiệm vụ chính là cùng hắn cộng độ đêm đẹp, tựa như các ngươi sinh hoạt hàng ngày làm sự tình giống nhau, nhớ kỹ nhất định phải hắn chung, thân, khó, quên, minh mạch sao. Trong đó một người nam nhân che lại xương đỏ má phải mở miệng, vậy ngươi sẽ phong chúng ta đi sao? Nghi hoa đùa bỡn tiểu đao. Sẽ không, đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn không làm, nhưng là tin tưởng ta, ta sẽ trực tiếp đưa các ngươi thượng Tây Thiên, miễn phí Tây Thiên du lịch Nga. Chúng ta đây làm nói, ngươi muốn thế nào? Nếu các ngươi như vậy nghe lời nói, ta có thể cho các ngươi miễn phí cục cảnh sát du lịch, Tây Thiên nói liền không cần đi. Bất quá ta phải trước nhắc nhở các ngươi, hắn là chúng ta đế đô Trương già Trương quân Nga. Nghi hoa thu hồi tiểu đao, đi tới cửa, ta đi trước, ngày mai các ngươi trở tới chính là cảnh sát vẫn là tử vong. liền xem các ngươi chính mình như thế nào tuyển. Nghi Hoa một chút cũng không lo lắng kia bốn người không nghe lời, càng người xấu càng muốn sống sót. Kho hàng bốn người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cho dù là tiến cục cảnh sát cũng tốt hơn Thượng Tây Thiên, bọn họ đều muốn sống, bọn họ biết nữ nhân kia sẽ nói đến làm được, mấy người đứng dậy đi hướng chứng quân. Nghi Hoa trở lại ký túc xá mở ra di động, vừa vặn 12 giờ. rửa mặt xong nằm ở trên giường, lúc này mới tính hạ tâm tới xem mình tranh phát lại đầy tin tức Người suốt quan sao. Trước đó vài ngày nàng nói cho Minh Tranh nói phải vì cuối kỳ khảo thí bế quan tu luyện kêu hắn đừng tới quay rầy nàng. Tính lên hai người đã có một tuần không có nói chuyện qua, nghi hoa buông di động, nàng không chuẩn bị về tin tức, phải biết rằng hiện tại đã đã khuya, nàng sáng sớm còn muốn đi ra ngoài đâu. Minh Tranh vẫn luôn chờ chính mình bạn gái hồi cái tin nhi người nào đó vẫn luôn chờ đến chính mình ngủ cũng không nghe thấy di động vang. Sáng sớm hôm sau bỏ dậy việc đầu tiên chính là xem di động, cái gì đều không có. Nổi giận đùng đùng đem điện thoại ném tới trên giường, trong lòng tràn đầy khó chịu, lại nghĩ tới mặc dù là hai người xác lập nam nữ bằng hữu quan hệ đối phương cũng không thế nào nhiệt tình, trong lòng quả thực yêu thương không được. Bực bội Minh Thiếu liền cơm sáng cũng chưa ăn liền trực tiếp đi công ty, cả công nhân thực tự giác mà né xa ba thước, hôm nay tổng tài tựa hồ thực khó chịu. Phương Bí Thư sờ sờ chính mình cả vạn, liếc mắt một cái chính mình sắc mặt xú không được cấp trên, ở bên ngoài người khuyến khích hạ rốt cuộc mở miệng, tổng tài. Ngươi có phải hay không dạ dày không thoải mái à? Minh tranh thở dài một hơi, lắc lắc đầu, đôi tay giao nhau đặt ở đầu gối. Phương Bí Thư có bạn gái sao? Có a, ta cùng ta bạn gái đã kết giao 3 năm. Phương Bí Thư cảm thấy lao bản vấn đề hỏi không thể hiểu được. Vậy ngươi nói mới vừa kết giao nam nữ bằng hưu chi gian hẳn là như thế nào đâu? Hẳn là thực nghị vai đi, nhớ năm đó ta cùng ta nữ bằng lại mới vừa kết giao thời điểm có thể nấu một cái buổi chiều điện thoại cháo, mỗi ngày gửi tin tức giảng điện thoại. ý không thể thời thời khắc khắc dính ở bên nhau tổng tại như thế nào hỏi cái này chẳng lẽ luyến ái kia nếu bạn gái đối bạn trai thực lãnh đạm đâu trước nay liền sẽ không gọi điện thoại gửi tin tức chủ động nói gặp mặt này thuyết minh cái gì kia hai người bọn họ khẳng định không phải chân ái a mới vừa nói xong liền thấy nhà mình lão bản sắc mặt càng xú ánh mắt kia đều có thể đem hắn giết chết sẽ không thật yêu đương đi phương bí thư cơ trí nói tiếp bất quá sao này cũng xem tính cách Có người đâu chính là trời sinh lãnh đạm không thích cùng người giao lưu, này. Cũng bình thường. chương bảy đào tĩnh nhân sinh, bảy. Minh Tranh nghe thấy mặt sau nói sắc mặt hơi chút hảo chút, nhảy ra di động ảnh trụ, hắn đến hảo hảo giải giải nỗi khổ tương tư. Vốn dĩ hắn còn không cảm thấy cái gì, trong khoảng thời gian này không thấy liền không thấy sao, ngày đầu tiên còn hảo, ngày hôm sau cũng còn hành, ngày thứ ba có điểm suy nghĩ, chờ tới bây giờ đã một tuần không gặp, hắn cảm thấy chính mình trong lòng trống rỗng hảo muốn gặp nàng. Hảo muốn ôm nàng, Hảo tưởng thân nàng, Minh Tranh tưởng chính hắn nhất định là điên rồi, hắn Minh Tranh tuy rằng không nói qua luyến ái nhưng là mị nữ thấy được nhiều, chính là lại thua tại một cái chỉ tính thượng. Thanh tú tiểu cô nương trên người, hiện tại xem ra tục ngữ vẫn là rất có đạo lý, tình nhân trong mắt ra tây thi. Minh Tranh chưa bao giờ sẽ hủy khuất chính mình, hắn vẫn là chính mình đi tìm hắn bạn gái đi. Giữa chưa tan tầm thời điểm, dọc theo đường đi nghe thấy không ít người dịu rít ở thảo luận cái gì, vừa nghe, hình như là cái gì tin tức. ngồi trên xe mở ra di động, đế đô đầu đề thượng thình linh viết, trưng gia con trai độc nhất chơi ra hỏa, vứt bỏ kho hàng tao lân gian. Nguyên lai like hôm nay buổi sáng 4 giờ thời điểm Cục Cảnh sát nhận được báo án nói là ở 20 kho hàng có không hợp pháp giao dịch, kết quả cảnh đội người vừa đến, đem kho hàng khóa gõ khai chưa thấy được cái gì không hợp pháp giao dịch, nhưng thật ra thấy năm cái nam nhân hương, diễm hình ảnh, trừ bỏ đã hôn mê trường quân, mặt khác mấy cái trừ bỏ chút bị thương ngoài ra cũng không có gì sự tình. vốn dĩ cho rằng có thể chụp đến cái gì không hợp pháp giao dịch phóng viên không khách khí viết thiên đưa tin vội vàng thời gian thượng đế đô đầu đề xem xong tin tức minh tranh không chút khách khí cười trương quân vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt làm chuyện xấu một cái sọn nếu không phải trương gia có tiền trương quân đã sớm tiến ngục giam cả đời đều không đủ quan hiện tại cư nhiên a cái này kêu cái gì cái này kêu thiên đạo hảo luân hồi a tùy tay đem điện thoại ném đang ngồi ghế lái xe đi đế đô đại học Minh Tranh chuẩn bị ở cổng trường gọi điện thoại, ai biết ánh mắt hướng cửa thoáng nhìn, liền thấy nhà mình bạn gái cùng mặt khác ba nữ sinh chính đi ra ngoài, dọc theo đường đi không biết nói cái gì đó, nhà mình bạn gái hôm nay ăn mặc man đẹp sao, đáng tiếc không phải mặc cho hắn xem. Nghi hoa đối Minh Tranh xuất hiện vẫn là có điểm giật mình, sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào không thể tới? Ngư khí có điểm hướng A. Nghi hoa như mày, ta liền hỏi một chút mà thôi, ngươi phát cái gì tính tình? Tiểu tinh có chút sinh khí. Minh Tranh bình phục tâm tình của mình, nhấp nhấp môi, lược hiện ủy khuất mở miệng, ta tưởng ngươi, ngươi xuất quan đều không tới xem ta. Hiện tại xem ra chính là chính hắn một người tưởng ngực như đau. Hàn tú tú ba người ghé vào một đống hương phấn nhìn hai người nói chuyện. Kỳ thật nghi hoa hôm nay tâm tình tốt đến không được, thuận tay kéo Minh Tranh cánh tay, trong mắt mỉm cười, ta chuẩn bị ăn xong cơm trưa sau đi tìm ngươi, đây là ta mấy cái bạn cùng phòng. Các ngươi hảo. Minh Tranh đối với những người khác thời điểm cuối cùng là còn nhớ rõ ưu nhã hai chữ là viết như thế nào. Đào tĩnh cư nhiên thật là người bạn gái A, ta còn tưởng rằng đào tĩnh bạn trai là. Quách hiểu hiểu giống như lơ đãng mở miệng, sau đó như là nói gì đó không nên lời nói nhanh chóng che miệng. Nghi hoa mắt lạnh nhìn cũng không nói lời nào, quách hiểu hiểu chướng nàng còn không có tính đâu. Hàn tú tú cao mày nhìn quách hiểu hiểu, quách hiểu hiểu, ngươi làm sao nói chuyện. Đào tĩnh cho chúng ta xem di động ảnh chụp còn không phải là hắn sao. Quách hiểu hiểu bị khuất xua xua tay, ta không phải cố ý, đào tĩnh, thực xin lỗi. Kỳ thật Minh Tranh nào có cái gì tâm tư nghe các nàng nói chuyện A. Lôi kéo Nghi Hoa tay, xoay người liền đi các ngươi đi ăn đi, tiểu tĩnh ta liền trước mang đi. Nghi Hoa vốn đang chuẩn bị hảo hảo tổn hại Quách hiểu hiểu một đốn, kết quả còn không có tới kịp mở miệng đã bị lôi đi. Quách hiểu hiểu đứng ở nơi xa dương mắt nhìn Nhi, Minh Tranh vô cùng lo lắng đem Nghi Hoa nhét vào trên ghế sau, chính mình cũng ngồi vào tới, sau đó đem cửa đóng lại. Làm cái? Sao? ân Nghi Hoa lời nói còn chưa nói xong, Minh Tranh liền đem nàng ấn ở trên ghế hôn lên đi, nhẹ nhàng cắn đôi phương môi, cảm thụ được kia cánh môi mềm mại, nháy mắt liền cảm thấy chỉnh trái tim đều bị điển tràn đầy. Nghi Hoa phản ứng lại đây cũng chậm rãi đón ý nói hùa hán, rõ ràng chỉ là tưởng thân thân liền tốt, nhưng là chậm rãi Minh Tranh tay liền bắt đầu không an phận lên. Nghi Hoa để lại không an phận tay, dừng lại dựa vào Minh Tranh trên người. Minh Tranh cảm thấy chính mình một tuần không thân quá Ban nở ga y nho cũng không có gì Hiện tại cả vốn lẫn lời đòi lại tới Thì tốt rồi Tay bị đè lại cũng không thèm để ý Nghi Hoa không thể nhịn được nữa đem Minh Tranh đẩy ra Ngươi còn một tức lại muốn tiến một thước Có điểm ủy khuất chấp trước mắt Đã suốt 7 ngày kia cũng không được Nghi Hoa thập phần kiên định cự tuyệt Bắt đầu sửa sang lại chính mình ăn mặc Kia khi nào có thể hành Hắn nhận thật sự vất vả được không Xem tình huống Cái gì kêu xem tình huống, Minh Tranh không vui đem Nghi Hoa kéo vào trong lòng ngực, thơm tho mềm mại, hắn một chút cũng không nghĩ bùng ra, trong đầu hiện lên một ý niệm, ngươi dọn ra tới trụ đi, ta ở bên này mua gian phòng ở, chúng ta cùng nhau dọn đi vào được không? Nghi Hoa lắc đầu, chú ý tới đối phương không cao hứng, sờ sờ Minh Tranh mặt, chúng ta về sau mỗi ngày cùng nhau ăn cơm chiều, thế nào? Hiện tại nàng còn có chuyện không có làm xong, cùng Minh Tranh cùng nhau trụ nói không quá phương tiện. Minh Tranh như cũ xuống một khuôn mặt. nghi hoa hôn hôn han cảm đại bốn khai giảng chúng ta liền cùng nhau trụ như vậy được chứ minh tranh căn bản liền không nghĩ tới nghi hoa sẽ thỏa hiệp đại bốn liền năm bốn dù sao đại tam đều phải kết thúc nhanh hai người cùng đi ăn cơm trưa nghi hoa buổi chiều không có gì sự tình minh tranh ngươi liền lôi kéo nghi hoa đi cả cả mọi người nhìn chính mình ưu nhã ôn hòa đại lao bản lại trở về tập thể thở phào nhẹ nhõm bạch trà hoa mộng thực được hoan lên căn cứ thêm hợp đồng sẽ hoa cấp tiểu tĩnh ngươi một bộ phận tiền Ân, Đào mẫu bệnh không thể trị tận gốc, nhưng là chậm rãi dưỡng vẫn là có thể, cứ việc không thể sống lâu trăm tuổi, nhưng là nàng vẫn là muốn tận lực làm đào mẫu sống được lâu chút, cái này mẫu thân là đào tính sâu nhất chấp nghiệm, nàng cơ hồ đã không có gì tiền, hiện tại vừa lúc. Lâm Tiểu Thư, người trước chờ một chút, Lâm Tiểu Thư phương bí thư nôn nóng thanh âm chuyển đến, Lâm An ninh đẩy cửa ra trực tiếp đi đến. Lâm An ninh trong khoảng thời gian này tưởng mình tranh tưởng mau nổi điên, nàng bị Lâm Thiếu Dương nhốt ở trong nhà trọng học lễ nghi. Căn bản ra không được, cấp Minh Tranh gửi gọi điện thoại đối phương trực tiếp ấn rớt, cấp đối phương gửi tin tức trực tiếp đá chìm đáy biển, nàng hôm nay cuối cùng là có thể ra lâm ra, tới cả kết quả lại không cho nàng tiến. Lâm An Ninh thân là xuyên qua nữ tự mang một loại cao nhân nhất đẳng cảm giác, nàng căn bản là không tin Minh Tranh sẽ không thấy nàng, Phương Bí Thư cũng không dám thật sự đụng tới Lâm An Ninh, bởi vậy nàng thực dễ dàng liền vào được. Đao tĩnh, Lâm An Ninh ánh mắt đầu tiên thấy chính là nghi hoa, thậm chí xem nhẹ ngồi Minh Tranh. Nàng An ủi chính mình không thể xúc động, không thể xúc động, xả ra một tia so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Nguyên lai like là ngươi à? Ta cùng cha khác mẹ muội muội. Nghi Hoa kỳ thật trong nội tâm là rất tưởng đối Lâm An Ninh làm ra sự tình gì tới, nhưng là nói như thế nào đâu, Lâm An Ninh bản thân không có gì sai lầm, sai chính là nội bộ cái kia linh hồn. Về sau chân chính Lâm An Ninh sẽ trở về, nàng không thể làm ra quá mức sự tình tới, thật đúng là ngẹt quất. Ngươi không nói lung tung không ai đương ngươi là người cầm, thỉnh ngươi câm miệng. Ngươi cùng mẹ ngươi cũng thật giống, quả nhiên di truyền gen rất cường đại. Cũng không phải là giống sao, liền biết đoạt nam nhân, A Tranh, đây là ta hôm nay mới vừa ngao canh, ngươi dạ dày không tốt, uống cái này dưỡng dưỡng dạ dày. Minh Tranh đem canh chung đầy đầy, ta đã ăn qua đồ vật, không nói bụng, ngươi nếu là không có gì sự tình nói liền trước đi ra ngoài đi, đừng quấy dày ta công tác. Hắn có điểm không hiểu được lâm an ninh đến tụt cùng là nghĩ như thế nào, hắn đã cự tuyệt thực rõ ràng. Nàng như thế nào còn có thể làm bộ chuyện gì Nhi đều không có giống nhau đâu Nàng cũng ở chỗ này a, Ta liền ở chỗ này chờ ngươi Nàng là ta bạn gái Nàng ở chỗ này ta cảm thấy thật cao hứng Này chỉ biết để cao công tác của ta hiệu suất Đến nỗi người Người ở chỗ này ta thực không cao hứng Công tác hiệu suất không cần tưởng cũng sẽ hạ thấp Thỉnh ngươi đi ra ngoài đi Lâm An ninh ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, Nàng càng muốn ngốc tại nơi này Minh Tranh cầm lấy điện thoại Tiêu bảo An đi lên Thỉnh Lâm Tiểu Thư đi ra ngoài A Tranh, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ta cảm thấy hắn làm rất đúng a." Nghi Hoa đi đến Minh Tranh trước mặt thuận thế ngồi ở hắn trên ủi, đôi tay đắp ở Minh Tranh hai vai, đối với Lâm An Ninh kiêu ngạo nhướng mày. Lâm An Ninh tức muốn hụt máu bắt lấy chính mình tóc, hung tợn mà nhìn chằm chằm Nghi Hoa. Nghi Hoa cũng không khách khí nhìn chằm chằm trở về. Bảo An thực mau liền đi lên đem Lâm An Ninh thỉnh đi xuống, Lâm An Ninh đứng ở ca ngoài cửa lớn, khỏe miệng mang theo tàn nhẫn mỉm cười, nàng sẽ không từ bỏ, tuyệt đối sẽ không. Trương gia hôm nay cả ngày đều đắm chìm ở bi thống không khí, trương quân đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại, nằm ở trên giường lớn thần sắc hoảng sợ, chịu thân thể cùng tinh thần song trọng dày vò, hắn còn không có quên, không quên nữ nhân kia lời nói, nàng còn sẽ lại đến. Trương gia vì chấn an trương quân cảm xúc, nguyên bản là muốn điều mấy cái bảo tiêu ở trong phòng thủ, nhưng là trương quân hiện tại nhìn đến nam nhân liền ngăn không được cả người run rẩy, liền trương phụ tới gần cũng không được, không có biện pháp, cuối cùng vẫn là làm người canh giữ ở phòng bên ngoài. Trương quân một người ngốc tại trong phòng tâm thần không yên nhìn TV. Người thực nhàn nhã, ngày hôm sau muốn bắt đầu rồi Nga. Từ cửa sổ phiên tiến vào nghi hoa đôi tay đã mang hảo bao tay, chậm rãi đi hướng rừng lớn. Trương quân dương miệng muốn kêu cứu, nhưng là thực đáng tiếc hắn căn bản phát không ra thanh em tới, tại sao lại như vậy? Nữ nhân này không phải người, nàng không phải người. Đừng có gấp, từng bước một tới. Đợi cho trương gia người tiến vào thời điểm, trương quân đã hôn mê đi qua, hoàn toàn thay đổi, trên người lại nhiều một đạo đau thương. thon dài một cái theo cánh tay lan tràn vẫn luôn không ngừng đổ máu trương gia cha mẹ cơ hồ ngất qua đi đây đều là chuyện gì nhi a nghi hoa mỗi ngày đều sẽ đi tìm trương quân sau đó cho hắn đưa lên một đống nắm tay cùng một đạo hoa ngân cuối kỳ khảo thí đã kết thúc nàng trở về một chuyến bê tỉnh xem đào mẫu lúc này mới chính thức bắt đầu lâm thiếu dương sự tình vốn là muốn lại tính thượng một cái trương gia nhưng là bởi vì trương quân sự tình trương gia cha mẹ đã sớm vô tâm công ty sự tình hiện tại sinh ý là xuống dốc không thanh Như vậy cũng hảo, cũng đỡ phải nàng còn phải một lần nữa tưởng chút biện pháp. Đối với Lâm Thiếu Dương tới nói, lâm gia công ty là thập phần quan trọng, Nghi Hoa Sơ tóc trong mắt ý cười dần dần dày, nàng tưởng hẳn là cho hắn thêm điểm phiền toái nhỏ. Vốn dĩ Nghi Hoa hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, nhưng là lại đột nhiên cảm giác được vạn lần tràng hạt trung chấp niệm cơ hồ đại biên độ trật giảm. Lấy ra vạn lần tràng hạt, quả nhiên hạt trâu màu đen cơ hồ toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Xem ra nhằm vào Lâm Thiếu Dương sự tình không cần làm. Đào Tính chấp niệm không bao gồm Lâm Thiếu Dương cái kia trên danh nghĩa phụ thân. Chương 8 Đào Tính nhân sinh, xong. Nghi Hoa ở nghỉ hè vẽ mấy chương thiết kế bản thảo, trang phục ra tới hiệu quả cũng tương đương không tồi, hiện tại Nghi Hoa ở trong ngành cũng coi như là cái đứng đầu nhân vật, đặc biệt là ở nữ diễn viên nổi tiếng ăn mặc kia khoản bạch trà hoa mộng đi quốc tế liên hoan phim thảm đỏ lúc sau. Ngày mai là nghỉ hè cuối cùng một ngày, ngày hôm qua nàng cũng đã không hề tra tấn trương Quân, đã đủ rồi. nàng hiện tại chỉ cần chờ lâm an ninh ra tay liền hảo chờ đến đem cái kia xuyên qua linh hồn tiễn đi nàng liền tính thật sự hoàn thành nhiệm vụ nghỉ hè cuối cùng một ngày nàng đúng hẹn dọn ra trường học cùng minh tranh ở cùng một chỗ hai người chính thức sống chung nghi hoa hôm nay cùng minh tranh ước hảo ở bách hóa cao ốc dưới lầu gặp mặt hạ xe taxi nghi hoa dọc theo đường cái hướng trong đi ven đường một chiếc màu trắng xe hơi nhỏ đối với nghi hoa vọt mạnh lại đây thật đúng là dại dột hết thuốc chữa cư nhiên nghị trực tiếp tới sát nàng lâm an ninh trước kia đến tột cùng sống ở thế nào thế giới nhanh chóng hướng bên cạnh một phát nghi hoa lăn đến bên phải dưới bậc thang mặt lâm an ninh không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy hoàn toàn không kịp phanh lại liền trang thượng bên cạnh dừng lại xe xe pha lên nát lâm an ninh cuống quýt chống đỡ mặt pha lê thẳng tắp đâm vào da thịt lại thêm chi va chạm trực tiếp hôn mê bất tỉnh minh tranh nhìn đến xe đâm lại đây thời điểm cả người đều đốc tâm đều mau sợ tới mức đỉnh chỉ nhảy lên hai chân có chút nhũn ra hướng nghi hoa nằm địa phương chạy tới Cẩn thận đem người nâm dậy tới, nhìn Nghi Hoa tái nhợt sắc mặt, trong thanh âm mang theo run rẩy cùng nghĩ mà sợ, thế nào, nơi nào đau. Không có việc gì, chỉ là trên người một ít trời ra đau, còn có tay đau lợi hại. Minh Tranh thở phào nhẹ nhõm đem người bế lên tới, kia đừng đã có người báo nguy, hắn đến trước đem người đưa đến bệnh viện đi. Kia, hình như là lâm tiểu thư. Nghi Hoa nhẹ giọng ở Minh Tranh bên thai nói. Minh Tranh rời qua tầm mắt nhìn lên, nơi đó mặt đã hôn mê người nhưng còn không phải là lâm an ninh sao. Minh Tranh hiện tại tâm tình quả thực không cách nào hình dung, hắn không biết thanh mai chúc mã cô nương vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, hắn trong trí nhớ an bình rõ ràng liền không phải như vậy, chẳng lẽ trước kia cái kia lâm an ninh chỉ là hắn ảo tưởng sao. Bên này ly bệnh viện rất gần, xe cứu thương tới thực mau. Minh Tranh nhìn bị nâng đi lâm an ninh, xoay người liền ôm nghi hoa đi rồi. Lâm an ninh thương tương đối trọng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, lâm thiếu dương nghe nói tin tức trực tiếp tới bệnh viện cùng đi theo còn có Minh gia phụ mẫu. Đây là Nghi Hoa lần đầu tiên nhìn thấy hai người. Bởi vì Nghi Hoa cũng bị thương cảnh sát trực tiếp ở bệnh viện hỏi tình huống, bị hỏi ngay lúc đó tình huống khi, Nghi Hoa trả lời là, đây là một hồi sự cố giao thông, một hồi ngoài ý muốn. Vốn dĩ Minh Tranh còn muốn nói cái gì, Nghi Hoa trực tiếp chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đương sự khăng khăng nói như vậy, cảnh sát cũng chỉ hảo coi như làm sự cố giao thông làm. Lâm An Ninh bị đưa vào phòng bệnh, Nghi Hoa ngồi ở bên ngoài trên ghế, bên cạnh đồng dạng ngồi chính là Minh Mẫu. minh mẫu luôn luôn lấy nhi tử làm trọng đối với nàng tới nói chỉ cần nhi tử thích nàng liền thích liền giống như lúc trước lâm an ninh nàng cảm thấy minh tranh đối lâm an ninh không tồi cho rằng lâm an ninh về sau nhất định là minh gia tức phụ minh tranh thế tử cho nên đối lâm an ninh nàng làm như tự mình nữ nhi giống nhau yêu thương hiện tại chính mình nhi tử thích cái này cô đương nàng cũng sẽ thử đi tiếp nhận nghi hoa không biết minh mẫu trong lòng suy nghĩ cái gì nhưng là ít nhất hiện tại mặt ngoài các nàng liêu thật sự vui vẻ Đi giúp Nghi Hoa lấy thuốc minh tránh trở về xem đảo hai người hài hòa bộ dáng, trong lòng lỏng một mồm to khí, hắn liền sợ mẹ bởi vì lâm an ninh không tiếp nhận Nghi Hoa, nếu nói là trước đây nói, hắn đối với Nghi Hoa là thứ thích, nhưng cũng không phải nói thật liền sẽ vẫn luôn quá cả đời, nhưng là hiện tại hắn là thiệt tình hy vọng bọn họ có thể vẫn luôn vẫn luôn ở bên nhau. Mẹ, ta trước mang tiểu tinh đi trở về. Hảo, ngươi phải nhớ kỹ thường thường lại đây nhìn xem an bình, rốt cuộc. Ai minh mậu hướng trong phòng bệnh nhìn nhìn. Lại nhìn nhìn hành lang cuối Minh Phụ cùng Lâm Thiếu Dương, nàng là thật sự không hy vọng hai nhà quan hệ cơm rớt. Minh Tranh căng ra đầu đồng ý, kỳ thật hắn trong lòng một chút cũng không nghĩ nhìn thấy Lâm an ninh. Mấy ngày nay Nghi Hoa vẫn luôn ở dưỡng thương, Minh Tranh trực tiếp ngốc tại trong nhà bồi. Nghi Hoa cơ hồ đã rất tốt, từ trong phòng tắm ra tới thời điểm ngó ngó trong phòng khách Tivi, đã không ở nơi này. Có chút nghi hoặc ở trong phòng xoay chuyển, xác thật không có, trở về chính mình phòng thổi tóc, phân thần nghĩ nàng sẽ đi nơi nào. Minh Tranh lén lút mở ra cửa phòng lưu vào nghi hoa phòng ngủ, một phen đoạt lấy máy sấy đặt ở bàn trang điểm, bế lên người ném ở trên giường, nhào lên đi duỗi tay sờ sờ nghi hoa sóng vai tóc ngắn, còn có chút nhuận, thu hồi tay trống ở hai sườn, đem đầu thấu đi xuống, nghi hoa đôi tay ôm minh tranh phần cổ, khó được ngoan ngoãn nhậm minh tranh làm. Chậm rãi hai người đều có chút mơ mơ màng màng, minh tranh dừng lại động tác, chuẩn bị bái rất vướng bận quần áo, nguyên bản ánh mắt mê ly nghi hoa ánh mắt ngó đến bức màn địa phương, nháy mắt tỉnh táo lại. nàng nhưng không có ở người khác trước mặt trình diễn hạn chế cấp hình ảnh ý tưởng hai mắt hiện lên một đạo màu đỏ con mang minh tranh bái quần áo động tác ngừng lại thần sắc dừng hình ảnh đào tĩnh thân thể vẫn duy trì động tác bất biến hết thảy đều yên lặng cửa sổ biên quỷ hồn kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy nàng nguyên bản chỉ là oán hận nhìn chằm chằm đào tĩnh như thế nào đột nhiên cứ như vậy đây là có chuyện gì quỷ hồn chậm rãi bay tới mép giường nhìn trên giường thân mật hai người nàng hận không thể chính mình thay thế đào tĩnh ánh mắt bi thương dối tay muốn nuốt ve mình tranh mặt một cái màu trắng bóng dáng lại từ đảo tĩnh trong thân thể bay ra tới đó là cái cổ đại nữ tử người mặc màu trắng phiêu giật váy dài tóc đen như thác nước ngọc trâm nửa búi mày đẹp mắt hạnh thanh nhã tuyệt trần nàng kia ở giữa không chung khoanh chân mà ngồi đôi tay đặt ở trên đầu gối thần sắc bình thản đạm nhiên xuyên qua linh hồn lâm an nghi hoa kêu cái này xuyên qua nữ tên thật lâm an ngươi ngươi là người nào ngươi là đảo tính không không ngươi không phải đào tĩnh ngươi ngươi cũng là người xuyên việt lâm an chỉ vào nghi hoa thét trói thai ra tiếng ta không phải người xuyên việt nơi này chỉ có ngươi là không còn có những người khác mà ta chỉ là vì tiêu trừ đào tĩnh chấp nghiệm mà đến lâm an thần sắc mật ra tiêu trừ đào tĩnh chấp nghiệm ngươi là trong tiểu thuyết mạo xuyên giả không phải nghi vấn là khẳng định mạo xuyên nghi hoa suy tư một chút hình như là như vậy gật đầu xem như đi lâm an thần sắc trung mang theo điên cuồng ngươi dựa vào cái gì trợ giúp đảo tĩnh dựa vào cái gì đoạt minh tranh thiên đạo luân hồi loại nhân thú quả này vốn dĩ chính là đảo tĩnh nhân sinh nghi hoa đối với lâm an kỳ thật cũng không có cái gì hảo cảm hơn nữa nếu minh tranh bất hòa đảo tĩnh ở bên nhau ngươi lại như thế nào sẽ như vậy thống khổ làm sao có thể cảm nhận được đảo tĩnh lúc trước tuyệt vọng ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì ta nghe không hiểu ta chỉ biết ngươi dựa vào cái gì thay thế đảo tĩnh tới sống ở thế giới này ta chỉ là đảo tĩnh chấp niệm. mà không phải Đảo Tĩnh, người này sinh cùng Đảo Tĩnh kỳ thật cũng không có bao lớn quan hệ, nàng cái gì cũng không biết, hiện tại nàng hẳn là tại thế giới đại điện ngủ rồi, chờ đến ta trở về nàng nên tỉnh lại sau đó bước lên hoàng tuyền lộ, thổi qua cầu lại hà, uống canh mạnh bà, trước kia tất quên, chuyển thế mà sinh. Lâm An Như cũ thần sắc dữ thợn, nghi hoa thở dài, xuyên qua vốn là không bị thiên đạo cho phép, ngươi không biết thật cẩn thận càng muốn bừa bãi không sợ, cuối cùng là hại người hại mình. Thế giới này không thuộc về ngươi. Ngươi cần phải trở về, trở lại ngươi nơi đó đi. Ta không quay về, ta không quay về, ta không cần trở về nơi đó, ta không quay về Lâm An muốn chạy. Nghi Hoa trưởng tụ vung lên, không gian chung xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, nội nổi điên Lâm An thực mau đã bị hút đi vào. Thế giới này chỉ còn lại có nàng một tiếng thét trói thai. Nghi Hoa cảm thấy Lâm An là đáng thương, nhưng là nàng lại là đáng giận. Lâm An cha mẹ bởi vì nhà trai xuất quý ly dị, nàng đi theo mẫu thân sinh hoạt, nàng mẫu thân không nhiều ít văn hóa lại không năng lực. Các nàng sinh hoạt cũng không tốt, sau lại nàng mâu thân tái hôn, nhà trai là cái làm bó tuổi sinh ý, trong nhà còn có một cái nữ nhi. Cái kia nữ nhi kêu văn tĩnh, thoạt nhìn thập phần ngoan ngoan đang yêu. Các nàng cùng nhau lớn lên, nhưng là văn tĩnh thập phần ưu tú, mà nàng giống như là văn tĩnh một cái nho nhỏ làm nền. Văn tĩnh ôn nhu nàng tính tình cổ quái, văn tĩnh niên cấp đệ nhất nàng tuổi lót đế, văn tĩnh chịu người hoan nghênh nàng bị người bài xích, các nàng hai cái lúc nào cũng đều bị tương đối. Sau lại nàng vẫn luôn thích một người học trưởng hướng văn tịnh thổ lộ, có người thậm chí mỗi ngày chào phúng nàng, này càng là làm nàng tâm lý càng thêm âm u. Cuối cùng tự xa ngã nàng hãm ở tiểu thuyết Internet không thể tự kiềm chế, tựa hồ chỉ có ở nơi đó, nàng mới có thể tìm được căn ủi, nàng có thể đem chính mình mang nhập trở thành nữ chính. Cái loại cảm giác này nàng vô pháp kháng cự, thẳng đến nàng nhìn đến một quyển tương đối hỏa tiểu thuyết, nơi đó mặt nữ chủ kêu đào tĩnh, bên trong còn có một cái xuất diễn không nhiều lắm. nhưng là cùng nữ chủ là cùng cha khác mẹ tỷ muội nữ vai phụ kêu lâm an ninh đó là nàng lần đầu tiên chán ghét tiểu thuyết nữ chính nàng cảm thấy nữ nhân kia chính là văn tĩnh mà cái kia lâm an ninh giống như là nàng kỳ thật hai người cũng không có cái gì giống nhau nhưng là lại cứ lâm an liền cảm thấy nàng cùng lâm an ninh cực kỳ giống xem xong tiểu thuyết ngày đó buổi tối nàng ở thang lầu nơi đó té ngã một cái sau đó liền xuyên qua nàng thành lâm an ninh mà minh tranh cùng nàng yêu thầm cái kia học trưởng là như thế giống nhau không Hắn so với kia cái học trưởng càng ưu tú, nàng trong nháy mắt liền xín ốc. Nàng đem Minh Tranh trở thành học trưởng, nàng vẫn luôn đều thực thích học trưởng, nàng đem kia phân ái chuyển rời đến Minh Tranh trên người, nàng đem Đảo Tĩnh trở thành cái kia chán ghét Văn Tĩnh, nàng vẫn luôn đều hận Văn Tĩnh, nàng đem này phân hận chuyển rời đến Đảo Tĩnh trên người. Nàng hoàn toàn ham ở chính mình bệnh não cảnh bên trong, không nghĩ tránh thoát cũng tránh thoát không được. Nghi Hoa lấy ra vạn lần chẳng hạn, cuối cùng liền dư lại trở thành một người nổi danh trang phục thiết kế sư. Hoàn thành cái này hẳn là sẽ hoa rất nhiều năm thời gian, nàng lại ở chỗ này dừng lại thật lâu, nhưng là mặc dù không có nhiệm vụ này nàng cũng sẽ lưu lại thẳng đến tự nhiên tử vong, rốt cuộc nàng đến còn Minh Tranh kia phân ái. Ở không trung chậm rãi đứng dậy, phi thân tiến vào đảo tĩnh thân thể, thời gian lại bắt đầu đi phía trước đi lại. Minh Tranh chính phục hồi tinh thần lại, lại thấy nhà mình bạn gái chính mình đem quần áo cởi. Vẻ mặt ngốc so Minh Tranh liền ngơ ngác nhìn ba nở ga y nho quay người tới, nhanh nhẹn dũng mánh đem hắn quần áo cấp xả. Như thế nào chóng váng. Nghi Hoa hôn hôn Minh Tranh sơn mặt, giữa mày là chói lọi ý cười. Minh Tranh phục hồi tinh thần lại, đem Nghi Hoa ôm cái đầy cõi lòng, trong lòng là đầy ngập vui sướng. Chân chính lâm an ninh cuối cùng đã trở lại, cái tiêu tiêu ngạo thiện lương lâm an ninh. Tất cả mọi người thực kinh ngạc vì cái gì một người tính cách có thể. Biến hóa đến như thế đại, nhưng là đối với lâm an ninh chuyển biến đều thập phần vui vẻ. Sau lại ở Nghi Hoa tốt nghiệp đại học sau, nàng cùng Minh Tranh liền kết hôn. nàng dùng suốt 10 năm thời gian trở thành một người quốc tế nổi danh trang phục thiết kế sư nghi hoa đem đảo mẫu nhận được đế đô cùng nhau sinh hoạt tuy rằng không có thể sống lâu trăm tuổi nhưng là đảo mẫu vẫn là an hưởng lúc tuổi già trương quân cuối cùng vẫn luôn đãi ở trong nhà không dám ra cửa cả ngày hốt hoảng tràn ngập sợ hãi giống như năm đó đảo tĩnh trương gia chậm rãi đạm gia thượng tầng vòng ngày càng lụ bại cất dấu ý xấu quách hiểu hiểu bởi vì trộm đạo thành cục cảnh sát khách quen mà lâm còn đâu chính mình thế giới kia có lẽ thống khổ bất kham bị chịu tra tấn có lẽ rốt cuộc chân chính trưởng thành lên thu hoạch chính mình nhân sinh. Lần này thế giới từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, hẳn là thuộc về cực đơn giản một loại, không biết về sau còn có thể hay không đụng tới. Nghi Hoa mất đi ý thức khi nghĩ đến. Trương Chín hối hận trưởng công chúa, 1. Chờ đến Nghi Hoa trở lại thế giới đại điện thời điểm u ngộng chính ghé vào trên ghế chơi móc đốt, Nghi Hoa thu hồi trên mặt đất thế giới chi thư, đem u ngộng ôm vào trong ngực, đào tĩnh đi rồi sao? Đi rồi, nàng hiện tại hẳn là đã qua cầu lại hà Chủ nhân, cái kia xuyên qua nữ thế nào? Chẳng ra gì? Nhàm chán sao? Muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài? U mộng cao hứng trên đầu kia một rốn mao đều dựng lên, nó đã lâu đều không có đi ra ngoài, tuy rằng mật cảnh vẫn luôn là dáng vẻ kiệt nhưng tổng so nó chính mình ngốc tại thế giới đại địa cường. Nghi hoa ôm U mộng nhắm mắt thần nghiệm vừa chuyển, mở to mắt thời điểm đã ở mật cảnh trong sân động, lắc lắc có chút cứng đờ thân thể. U mộng phi ở Nghi Hoa bên người, ngáp dài, Chủ nhân, Khi nào ngươi mới có thể không cần này thân hình sắc ca, mỗi ngày đều phải lo lắng này thân thể có thể hay không không có, thật phiền thoái. Không có biện pháp, ta hiện tại còn quá yếu. U Ngộng trong khoảng thời gian này ta muốn đánh sâu vào nguyên anh, ngươi giúp ta hộ pháp. Lần này thiên đạo tặng bởi vì xuyên qua nữ nguyên nhân so dĩ vạng muốn nhiều chút, nàng cần thiết mau chóng luyện hóa. Ta đã biết. U Ngộng nhìn mắt đã khoanh chân nhập định nghi hoa, bay đến sơn động khẩu chú ý chung quanh hết thảy. Kết anh thực thuận lợi. Nghi hoa mang theo ưu ngộng ở mật cảnh đi dạo một vòng lại cầm rất nhiều yêu thú luyện tập, lúc này mới trở lại trong sơn động ngủ hạ tiến vào thế giới đại điện. Lần này lựa chọn chính là một cái diện mạo diễm lệ tươi đẹp nữ tử, trên người nàng ăn mặc tố sắc thanh y y thấy thế nào như thế nào cùng nàng không đáp, nàng kia giữa mày toàn là hận ý, giống như mang theo vô tận lệ khí. Nói nói ngươi chuyện xưa đi. Tuy rằng đến cuối cùng nàng vẫn là sẽ xem thế giới chi thư, nhưng là nàng càng vui trước hết nghe nghe đương sự nhân tự thuật. Nàng hận. nàng thật sự hào hận nàng hận ngô nguyên ân vô tình nàng hận tô bách khỉ tàn nhẫn cùng không biết xấu hổ nàng hận ngô gia nàng cũng hận nàng chính mình nàng đường đường đại ngụy đoan vinh trưởng công chúa cư nhiên lưu lạc đến bị trượng phu cùng tiểu thiếp liên hợp lộng chết đồng ruộng đoan vinh mẫu thân là đường triều hoàng hậu nàng sinh ra đó là chúng cung đích nữ thân phận quý trọng làm trong hoàng cung sinh ra đứa bé đầu tiên nàng thâm chịu phụ hoàng yêu thương cứ việc sau lại hoàng tử hoàng nữ càng ngày càng nhiều nhưng là tuyệt đối không ai có thể vượt được qua nàng đi nàng từ nhỏ tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tính tình không coi là hảo cơ hồ không có người dám ngỗ nghịch nàng nàng vẫn luôn sống được cao ngạo tùy ý tiêu sái tự tại nàng cho rằng nàng sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống chính là không nghĩ tới sẽ gặp được Ngô Nguyên Ân người nam nhân này Ngô Nguyên Ân là thái tử thư đồng tuy rằng thường xuất nhập hoàng cung nhưng là đoàn vinh cũng không có gặp qua hắn thẳng đến ngày ấy nàng cùng thái tử một đạo ra cung đi ngô phủ ở cái kia hạnh hoa tung bay mùa nàng đứng ở sân nhập khẩu phảng phất giống như nhập ma Tuấn tú nhẹ nhàng Nhi lang đứng ở hoa vũ bên trong, thần sắc nhu hòa, ánh mắt du dương. Chỉ kia liếc mắt một cái nàng liền ném hồn mất tâm. Mười mấy năm qua kiêu ngạo đến không được nàng rút đi một thân kiêu ngạo đem hết toàn lực lấy lòng, nhưng là nam nhân kia trước sau không giả sát thái, nói nàng không phải hắn ái mộ loại hình. Nàng mỗi ngày quấn lấy Ngô Nguyên Ân tin tức truyền tới phụ hoàng lỗ thai, nàng phụ hoàng đem nàng gọi vào cản thanh điện kiên quyết phản đối chính mình nữ nhi cùng cái kia phong lưu Ngô Nguyên Ân ở bên nhau, thậm chí cấm nàng tự do ra cung quyền lợi. Đoan Vinh tự nhiên không thuần theo, từ nhỏ liền không có nàng không chiếm được đồ vật, nàng biết nên như thế nào làm nàng phụ hoàng mềm lòng, một khóc hai nháo ba thắt cổ, giận dỗi tuyệt thực mọi thứ đều tới, cái kia luôn luôn lánh ngạnh đế vương trùng quy vẫn là mềm hóa ở chính mình nữ nhi càn quay dưới, nói đến cùng vẫn là hắn đau lòng, lại tức giận lại chua xót hạ chỉ hôn thánh chỉ. Đoan Vinh là mang theo vô hạn khát khao cùng đầy ngập tình nghĩa gả cho Ngô nguyên ân, nhưng là hôn sau sinh hoạt cũng không phải nàng tưởng tượng bên trong tốt đẹp, Trừ bỏ lúc ban đầu vài ngày sau tới nhật tử cơ hồ đều là nàng một người ngốc tại to như vậy công chúa trong phủ thủ tịch mình Hôn sau một năm, luôn luôn yêu thương nàng phụ hoàng bởi vì nhiều năm trước cám thương ly thế, thái tử vào chỗ, vừa mới đăng cơ ngụy hàng đế tuy nói cùng đoan vinh một mẹ đẻ ra nhưng là cảm tình cũng không thân hậu. Ngụy hàng đế khinh thường cái này không đúng tí nào hoàng tỷ, lại thêm chi đoan vinh thỉnh chỉ tứ hôn cường gả cho chính mình bạn tốt sự tình càng là không thích thẩm đoan vinh. nguyên bản bận tâm hoàng gia ngô nguyên ân làm trầm trọng thêm có khi thậm chí một tháng không bước vào công chúa phủ một bước thái hậu nghe nói tin tức muốn trừng phạt ngô nguyên ân chính là đoan vinh che chở ngụy hàng đế cũng che chở nàng chỉ phải buông tay mặc kệ thẩm đoan vinh ở hôn sau hai năm rốt cuộc sinh hạ một tử đặt tên ngô khang thành đối với đứa con trai này nàng tự nhiên là tâm hỷ nhưng là nàng càng để ý chính là ngô nguyên ân nàng ngày ngày tự hỏi chính là như thế nào lấy được ngô nguyên ân ái thường thường xem nhẹ chính mình như tử Nô Khang Thành đại ở ngô phủ trụ, một năm cũng liền hồi công chúa phủ hai ba lần. Nô Khang Thành ở hồi công chúa phủ thời điểm trong lúc vô tình nhắc tới ở tại ngô gia tô phu nhân còn có cái kia hai tuổi đại tiểu thiếu gia ngô nhạc sinh, sáu tuổi hài tử không hiểu vì cái gì chính mình cha đối kia hai người như vậy hảo, lại đối hắn đứa con trai này lạnh nhạt tương đái, nô phủ người không để ý tới hắn, hắn chỉ phải trở về hỏi cái này luôn luôn không thân hậu đương. Mặc dù thẩm đoan Vinh vì ngô nguyên ân cơ hồ đã không có tự mình, nhưng là một nữ nhân trực giác nhắc nhở nàng sự tình tuyệt đối không đơn giản đem nô khang thành đưa về ngô phủ nàng liền kêu nguyệt chi đi cha cha cái kia tô phu nhân cùng ngô nhạc sinh sự tình tới tay kết quả suýt nữa làm nàng ngất đi ngô nguyên ân cư nhiên có nàng ở ngô phủ trộm nạp tiếp ngô phủ tất cả mọi người gặp nàng tất cả mọi người đem nàng đương ngốc tử giống nhau đối đãi nàng lúc ấy trực tiếp phóng đi ngô phủ mang theo người đem tô bách khỉ đánh một đốn mà kết quả là ngô nguyên ân cho nàng mấy bàn tay Lớn như vậy đây là đầu một hồi có người dám như vậy đối nàng, chính là nàng có hỏa lại phát không ra, bởi vì đối tượng là nàng ái bảy năm Ngô Nguyên Ân, thẩm Đoan vinh nghiêng ngả lảo đảo trở lại công chúa phủ, khóc đến trời đất tối sầm, thẳng đến buổi tối Ngô Nguyên Ân tới công chúa phủ. Tại đây phía trước Ngô Nguyên Ân đã có hai tháng không có tới quá nơi này, ngày đó buổi tối Ngâu Nguyên Ân là nàng trọng không thấy quá ôn nhu lưu luyến, hai người vẫn luôn chiến miên. phảng Phất giống như ngâm mình ở vại mật thẩm Đoan Vinh mơ mơ màng màng đáp ứng rồi đem Tô Bách Khỉ tiếp nhập công chúa phủ. Tô Bách Khỉ vào ở công chúa phủ lúc sau chính thức trở thành Ngô Nguyên Ân tiểu tiếp mà Ngô Nguyên Ân cơ hồ mỗi ngày đại ở công chúa trong phủ, đương nhiên không phải nàng trong phòng mà là Tô Bách Khỉ sân. Thẩm Đoan Vinh nhịn mấy ngày rốt cuộc nhịn không được, gọi người đem Tô Bách Khỉ gọi vào tiểu hồ biên chuẩn bị hảo hảo giáo hấn một chút nàng, nhưng là nàng không nghĩ tới Tô Bách Khỉ là biết chút quyền cước công phu, nàng bị đẩy mạnh trong hồ, bị chỉnh chết khiếp bất tử. Nguyệt Chi trực tiếp gọi người đem tô bách khỉ trượng trách 40, lại đem đã hơi thở thoi thóc tô bách khỉ ném vào phòng chất ủi, ngâu Nguyên Ân lại xuất hiện ở đoan vinh trong phòng, hắn yêu thương chiếu cố nàng, hắn lời ngon. Tiếng ngọt đem đã mơ mơ màng màng thẩm đoan vinh mê đến càng thêm hoàng hốt, tô bách khỉ thực mau đã bị phóng ra. Rõ ràng chỉ là chết đuối, nhưng là thẩm đoan vinh thân mình càng ngày càng yếu, hình như là một cái từ từ ra đi người, nàng không biết vì cái gì, trong cung tới thai ý thì chỉ nói tốt hảo uống dược hảo hảo nghỉ ngơi. nàng mỗi ngày nằm ở trên giường chờ tới không phải thường thường uy nàng uống dược Ngô nguyên ân mà là đã hảo tô bách khỉ tô bách khỉ so trước kia càng đẹp mắt nàng mang đến một tin tức người nhi tử ra phủ du ngoạn rơi vào trong hồ chết đuối kia một khắc thẩm đoan vinh quả thực có thể dùng đau đớn muốn chết tới hình dung nàng tuy nói không chú ý ngô khang thành nhưng là đó là nàng thân sinh nhi tử a tô bách khỉ cười lạnh nhìn thẩm đoan vinh nàng nói cho nàng vì cái gì nàng sẽ như vậy suy yếu nàng nói cho nàng vì cái gì nàng nhi tử sẽ chết đuối Nàng nói cho nàng Ngô Nguyên Ân cùng nàng Tô Bách Khỉ chi gian tình nghĩa, nàng nói cho nàng ở Ngô Khang thành sau khi chết Ngô Nguyên Ân còn ở bồi nàng Tô Bách Khỉ nhi tử ngọt nhạc. Nàng nói cho nàng hôm nay là nàng ngày chết, Thẩm Đoan Vinh chỉ có thể nằm ở trên giường ngơ ngác nghe Tô Bách Khỉ cuối cùng một câu, ngươi quả thực là cái ngu xuẩn. Thẩm Đoan Vinh đã không có cách nào nhúc nhích, Nguyệt Chi đã sớm bị Ngô Nguyên Ân xử lý, Thẩm Đoan Vinh trong phòng đã không có người, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Nguyên Ân thân thủ uy nàng uống dược, nơi đó mặt là độc a. ngập mang nước mắt hai mắt mang theo khắc cốt hận ý uống xong cuối cùng một ngụm dược nàng vì hắn vứt bỏ kiêu ngạo vinh quang vứt bỏ một cái công chúa tự tôn vứt bỏ nàng tiêu sái tự tại không cầu hắn báo lấy đồng dạng tình nghĩa nhưng là hắn như thế nào có thể thân thủ tới kết nàng tánh mạng hắn như thế nào có thể như vậy vô tình nàng khang thành còn như vậy tiểu kia cũng là con hắn a đến tột cùng là có như thế nào lãnh ngạnh tâm can hắn mới có thể làm được như vậy nông nỗi nghi hoa sờ sờ cảm lẳng nhìn thẩm đoan vinh cuồng loạn khóc ê quỷ hồn vô nước mắt, mặc dù lại thống khổ, kia hai mắt như cũ khô khốc. U ngộng động tác nhanh chóng dùng vạn lần chàng hạt hút hết chấp niệm, Thẩm Đoan Vinh thần sắc bình tĩnh hướng đi vì nàng chuẩn bị tốt phòng, xem qua thế giới chi thư Nghi Hoa cũng bắt đầu rồi nhiệm vụ lần này. Nghi Hoa mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là tố sắc ngủ, tay chống thân mình ngồi dậy, đây là Thẩm Đoan Vinh phòng ngủ, trên tường treo đương thời đại họa gia họa tác, miêu hoa sen sứ men xanh bình đứng ở màu đỏ thắm cây cột bên cạnh, bên cạnh vải mành là màu xanh đen. tiêu rác biên bản lùn thượng an trí mạ vàng lưu hương, phía trước cửa sổ bãi chính là một chổ khai đến chính thịnh quân tử lan thực thuần tịnh địa phương nơi này bãi trí toàn bộ là dựa theo ngô nguyên ân yêu thích tới kéo kẹt một tiếng muôn bị đẩy ra tới trầm ổn tỷ nữ mang theo rửa mặt dụng cụ vào được công chúa ngủ trưa ngủ ngon giấc không nguyệt chi giờ nào nghi hoa theo nguyệt chi lôi kéo thu thập ăn mặc đã giờ dầu công chúa lại qua một lát nên dùng bữa tối nguyệt chi một bên ninh khăn một bên áp nghi hoa ừ nhẹ một tiếng hiện tại ngô khang thành đã bốn tuổi tô bách khỉ nhi tử so ngô khang thành muốn tiểu tứ tuổi không biết hiện tại sinh ra không có nguyệt chi làm tiểu nha hoàn thu thập đồ vật chính mình trộm ngắm ngắm nghi hoa nhìn nhà mình công chúa âm u sắc mặt cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha hoàn cũng không cấm đau lòng công chúa muốn hay không đi ra ngoài đi một chút giải sầu buồn ở trong phòng cũng không hảo a nghi hoa cau mày trong lòng tràn đầy buồn bực thấm đoan vinh trong thân thể còn mang theo hạ khí hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tâm tình của nàng, nhìn về phía Nguyệt Chi Nguyệt Chi ngươi nói Ngô nguyên ân là cái tốt sao? Nguyệt Chi nghe thấy cái này vấn đề không biết nên như thế nào trả lời, nàng cùng công chúa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân hậu phi thường, nàng không nghĩ thương công chúa tâm, nhưng là phò mã tâm là thật sự chưa từng có đặt ở công chúa trên người quá, ngày ngày đêm đêm cắn câu lan viện Nam nhân nơi nào lại có thể hảo đến địa phương nào đi? Công chúa, nô tỳ liền nói lời nói thật đi, Phò mã trước nay liền không nhìn thấy quá ngươi thiệt tình, liền tính thấy, hắn cũng chỉ cho là một cây thảo đối đai thôi. Một cái như vậy nam nhân, công chúa Hà Tất Đại hắn như bảo, hắn không đáng. Nguyệt Chi nhắm hai mắt đỉnh bị mắng nguy hiểm mở miệng. Đồ sứ vỡ vụn tiếng vang dọa Nguyệt Chi nhảy dựng, mở mắt ra liền thấy đầy đất mảnh sứ vỡ, nghi hoa ánh mắt sáng quắc, nói không sai, cái loại này nam nhân hắn không đáng. Đi đến phía trước cửa sổ đem quân tử lan hung hăng ngã trên mặt đất, xoay người một phen kéo xuống trên tường hòa vách tác. kia tàn nhẫn bộ dáng đem nguyệt chi sợ tới mức sửng sốt sửng sốt cửa sổ thượng cấp bổn cung mang lên diêu hoàng say ngọc trong phòng đồ vật hết thể cấp bổn cung thay đổi từ hôm nay trở đi trưởng công chúa phủ bài trí toàn bộ dựa theo bổn cung chưa xuất các khi tới nguyệt chi làm nhân mã thượng cấp bổn cung ăn bài ngươi hiện tại một lần nữa cấp bổn cung hóa trang thay quần áo nghi hoa ngồi ở bàn trang điểm trước mặt trong gương người rõ ràng sinh diễm lệ lại cố tình vì đón y nói lùa ngâu nguyên ân yêu thích hướng về thuần tịnh phương hướng trang điểm Thật sự là Bạch Mù này cực hảo tối ra. Nguyệt Chi là cái hành động lực cường, động tác nhanh chóng gọi người xuống tay thu thập trưởng công chúa phủ bài trí, chính mình còn lại là áp lực đầy ngập vui sướng cấp Nghi Hoa tuyển y y hoa trang. Chương mười hối hận trưởng công chúa, nhị. Thu thập thật dài công chúa bên trong phủ bài trí sâu đã là giờ tuất tiếp cận giờ hợi, Nghi Hoa dùng qua cơm tối nằm ở trong sân trên trường kỷ, đồ mãn đầu khấu móng tay thường, thường thường thổi mạnh trên người thâm tử sắc hoa phục. phó Mã đã trở lại sao? Nguyệt Chi cẩn thận trả lời. Công chúa, phò mã còn không có trở về, nghe, nghe nói ở. Ở Di hương viện? Nghi hoa hiểu rõ gật gật đầu, xem ra nàng tiến vào thời gian điểm hẳn là ngô nguyên ân yêu tô bách khỉ phía trước, phải biết rằng ở tô bách khỉ chặt chẽ cầm giữ ngô nguyên ân thời điểm, ngô nguyên ân chính là ước gì thời thời khắc khắc dính ở nữ nhân kia bên người. Nguyệt chi, làm thủ hạ người hảo hảo cha cha ngô trong phủ tình huống, nhanh chóng báo đi lên. Nghi hoa yêu cầu xác định hiện tại tô bách khỉ đến tột cùng như thế nào, đến nỗi hiện tại sao? Làm trong phủ hạ nhân sao hảo ra hỏa tùy bổn cung đi di hương viện. Công chúa, như vậy không hảo đi, đi loại địa phương kia thật sự có tổn hại công chúa ngươi thanh danh a Nguyệt chi không tán đồng tao mày, như vậy không phải hồ nháo sao. Nghi hoa cười lạnh hai tiếng, thanh danh, thẩm đoan vinh còn có thanh danh sao. Cũng không phải là sao. thẩm đoan vinh nơi nào còn có cái gì thanh danh, coi như năm mặt dạy mày dạn cuốn lấy ngô nguyên ân khi thanh danh đã sớm không có. Hiện tại kinh đâu người nơi nào còn nhớ rõ năm đó cái kia hồng ý kiêu ngạo thẩm đoan linh. Nguyệt chi ngẫm lại cũng là, nhìn sát mặt kiêu ngạo nhà mình công chúa, lập tức hành động lên, bất quá trong chốc lát công chúa phủ thị vệ ga sai vật toàn sao ra hỏa theo phía trước xa giá hướng di hương viện đi, dọc theo đường đi không nhiều lắm người đi đường mỗi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, thật là thật lớn trận trượng, đeo đao thị vệ mang theo 10 người, sao gậy gộc gia đình có gần 20 người, một đám người liền như vậy thẳng tắp hướng di hương viện đi Di hương viện bên ngoài ôm khách hoa nương nhìn ngừng ở trước cửa trưởng công chúa phủ xa giá, nhìn nhau cuống quýt gọi người đi vào gọi tú bà. Nghi hoa đỡ nguyệt chi tay tư thái cao quý đi xuống tới, ánh mắt sắc bén, môi đỏ khẽ mở, cửa, đều cấp bổn cung tránh ra. Mặt sau gã sai vật rất biết điều vũ trong tay gậy gộc, thị vệ lập tức lượng ra trường đao, từng cái đầy mặt tàn nhẫn sắc, kia mấy cái phấp phối hoa nương nơi nào gặp qua này trận trượng. Run run chân đứng ở một bên quỳ xuống hành lễ. Nghi hoa phất tay háo tiến vào di hương viện đại đường vừa lúc đối thượng vội vàng đuổi ra tới di hương viện tú bà, kia tú bà họ vương, nơi này người đều kêu một tiếng vương mụ mụ. Vương mụ mụ vũ vũ trong tay màu đỏ khăn lụa trong thần sắc mang theo quán có lấy lòng mị khí, xoắn đã có chút mập ra thân thể đi đến nghi hoa trước mặt. Ai u, này không phải Đoan vinh trưởng công chúa sao? Như thế nào đến di hương viện tới, nơi này cũng không phải là công chúa ngài có thể tới. Tú bà thanh âm tăng lên. Giống như sợ người khác không biết người đến là đường kim đoan vinh trưởng công chúa dường như. lăn xa một chút, đừng lại bổn cung trước mặt hoảng, ngâu nguyên ấn đâu. Nghi hoa chuyển mắt nhìn bốn phía, người cũng thật không ít. Tú bà cũng là nhân tinh, biết trước mặt vị này chính là tới đổ nhà mình phò mã, nhưng là kia phò mã ra chính là nàng này di hương viện một đại ân khách ta, nàng nhưng luyến tiếp, xách theo khăn lửa tay vô vô chính mình đùi, ai u, trưởng công chúa ai, phò mã ra như thế nào sẽ đến chúng ta loại này tiểu địa phương đâu. Nghĩ đến phò mã ra hiện tại đang ở công chúa trong phủ chờ công chúa ngươi đâu? Nghi Hoa đối với Nguyệt Chi đưa mắt ra hiệu, Nguyệt Chi hung hăng đem vương mụ mụ đẩy ngã trên mặt đất, phò mã ở đâu? Vương mụ mụ ai u mấy ngày liền ơ, giống như bị ăn mấy đao giống nhau. Nghi Hoa như là nhìn nhảy nhót vai hề giống nhau nghiêng nhìn vương mụ mụ liếc mắt một cái, làm người trước từ này đại đường bắt đầu tìm. Di Hương viện cửa đổ mấy cái thị vệ, bên trong người ra không được bên ngoài người cũng vào không được. Gã sai vật nhóm nghe xong chủ tử nói. sách theo gậy gộc liền bắt đầu ở đại đường tìm kiếm một ít cùng nam tử trêu đùa hoa nương bị dọa thường thường phát ra vài tiếng thét trói thai cái bàn ghế dựa đổ đầy đất bãi đặt bình hoa đồ sứ điểm tâm rượu ngon cơ hồ đều tao thương vương mụ mụ cũng bất chấp trên mặt đất đảo luống cuống tay chân bỏ lên thân tới gấp đến độ dầm chân trưởng công chúa mau làm cho bọn họ dừng lại dừng lại a! thấy nghi hoa mắt lạnh nhìn không để ý tới vương mụ mụ mắt sắc nhìn thấy từ trên lầu xuống dưới công bộ thượng thư lý đại nhân khóc kêu muốn này Lý Đại Nhân cho các nàng di hương viện làm chủ. Lý Thượng Thư vừa mới bị này di hương viện cô nương hầu hạ thể sắc và tinh thần thoải mái, ôm lấy vừa mới cộng độ hoa nương hơi có chút không sợ đi đến Nghi Hoa bên cạnh, trưởng công chúa như vậy chính là có vi lễ pháp, còn có, nơi này cũng không phải là trưởng công chúa một nữ nhân già có thể tới, ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Nghi Hoa nhìn Lý Thượng Thư kia phó thảnh thơi bộ dáng trong mắt tràn đầy khinh thường, ngươi tính cái thứ gì còn muốn buồn cung nghe ngươi. chính là hắn thẩm trường trạch ở bổn cung trước mặt bổn cung cũng làm theo không lầm nghe thấy thẩm trường trạch ba chữ lý thượng thư có trong nháy mắt trinh lăng đây là đương kim thánh thượng tên húy thần sắc có chút phẫn nộ nhìn nghi hoa trưởng công chúa có thể nào thẳng hô thánh thượng tên húy quả thực là người cấp bổn cung cấp miệng người không biết xấu hổ ở chỗ này giáo hấn bổn cung bổn cung nếu không có nhớ lầm nói ta triều luật lệ văn bản rõ ràng quy định đương triều quan viên không được tới loại địa phương này đi coi luật lệ với không có gì ngươi thật đúng là có can đảm a người tin hay không bổn cung có thể trộn lẫn đến người trên đỉnh đầu kia đỉnh mũ cánh chuồn cũng chưa nghi hoa khỏe miệng ngậm lệ người phát lệnh cười lạnh lý thượng thư đánh dùng mình cái này là chân chính tỉnh táo lại cuốn quýt đem trong lòng ngực hoa nương đẩy ra quỳ xuống tỉnh tội ở được đến nghi hoa cho phép lúc sau lý thượng thư có chút chân mềm chạy ra di hương viện nghi hoa quay đầu như là xem người chết giống nhau nhìn hô lớn lý thượng thư vương mụ mụ vây vây ống tay áo lên lầu cấp bổn cung một gian một gian tìm hai mươi mấy người người được đến mệnh lệnh mua lên Không chút khách khí đá môn, trong phòng đang ở thân thiết cả trai lẫn gái đều là đại kinh thất sắc, một tiếng một tiếng mà kinh hô liên tiếp truyền ra tới. Công chúa, tìm được phò mã. lâu ba cái thứ ba phòng cửa, cầm gậy gộc gã sai vặt hướng tới phía dưới quát. Nghi hoa lánh nguyệt chi hướng lên trên mặt đi, đại đường nhân cách ngoại an tĩnh, có chút đã từng gặp qua thẩm đoan vinh, trong lòng cảm khái đoan vinh trưởng công chúa tính tình như nhau năm đó. Những cái đó đối thẩm Đoan Vinh không quen thuộc, còn lại là cảm thấy bên ngoài truyền cái kia Đoan Vinh trưởng công chúa vì phò mã thất hồn lời đồn thật sự là không thế nào đối đầu. Nghi Hoa kéo thật dài làn váy đứng ở cửa, Ngô Nguyên Ân bên người gã sai vật đã bị đánh hôn mê bất tỉnh, trong phòng mấy cái hoa nương quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng, nhưng thật ra Ngô Nguyên Ân một người bị bịt mắt ở trong phòng đổi tới đổi lui, "Bảo Bối Thúy Nhi, ở đâu đâu? Mau tới đây làm ta thân thân, nếu như bị ta bắt lấy hôm nay buổi tối đã có thể không phải thân thân đơn giản như vậy." Nghi Hoa nghiêng bể liếc mắt một cái quỳ người, trong đó một cái ăn mặc màu trắng váy áo nghe thấy Ngô Nguyên Ân nói hoảng sợ run run, nghĩ đến đó chính là Thúy Nhi. Hiện tại Ngô Nguyên Ân a vẫn là cái kia phong lưu thành tánh công tử ca, Nghi Hoa nhìn hắn kia phó cấp sắc bộ dáng cảm thấy thẩm đoan vinh xem nam nhân ánh mắt quả thực không thể nói, bất quá nàng nhưng thật ra thập phần tò mò cái kia tô bách khỉ đến tột cùng là như thế nào đem Ngô Nguyên Ân bộ gắt gao. Nghi Hoa gọi người chuyển đến cái dựa ghế, chính mình tư thái ưu nhã ngồi xuống, cảm khẽ nâng. Thần sắc tiêu căng, trong thanh âm mang theo tàn nhẫn, cấp buồn cung hung hăng đánh, làm phò mã hảo hảo phát triển trí nhớ. Thấy những cái đó gã sai vật có chút do dự, nghi hoa mạnh mẽ vô vô ghế rửa tay vịt, nếu là ai phóng thủy, bổn cung từ nhỏ đi học sẽ tra tấn người thủ đoạn nhưng nhiều đi, muốn hay không thử xem xem đâu. Nghe thấy lời này, gã sai vật nhóm nơi nào còn dám chậm trễ, bọn họ vừa mới là bởi vì sợ trưởng công chúa về sau truy cứu, hiện tại xem ra trưởng công chúa là tổn tâm muốn giáo hấn phò mã. thân là công chúa phủ hạ nhân bọn họ thân ra cánh mạng đều không chế ở trưởng công chúa trên tay lập tức không chút do dự sách theo gậy gộc hướng ngô nguyên ân trên người tiếp đón ngô nguyên ân uống lên chút rượu có chút mơ hồ gỡ xuống bịt mắt khăn lụa còn không có phản ứng lại đây liền thấy vài cái gã sai vặt hướng về phía hắn lại đây trong tay côn đổng không chút khách khí đánh hạ tới ngô nguyên ân đau thẳng chu lên trong miệng không ngừng nói dừng tay gã sai vặt nơi nào lại sẽ để ý tới hắn nghi hoa đôi tay đặt ở ghế dựa trên tay vịn khíp lại mắt Nhìn Ngô Nguyên Ân bị đánh khắp nơi tán loạn, nghe Ngô Nguyên Ân trong miệng kêu rên, chỉ cảm thấy trong lòng tồn buồn bực lập tức liền tản ra tới. Nguyệt Chi vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nàng vẫn luôn liền không thích Ngô Nguyên Ân người này, bất quá lớn lên đẹp chút lại sẽ làm mấy đầu toan thơ liền tự xưng là phong lưu tài tử, Cố Tình Bệ Hạ cùng công chúa liền ăn hắn kia một bộ, ở nàng xem ra người này kỳ thật bất quá chính là cái sắc quỷ thôi, cũng không biết là như thế nào câu công chúa thần hồn điên đảo, cũng may hiện tại công chúa hoàn hồn. Ừ. Kế tiếp nhật tử đã có thể đẹp. Các ngươi mau dừng tay, ta là trưởng công chúa Phò Mã, các ngươi thật to gan, mau dừng tay. Lúc này liền biết chính mình là trưởng công chúa Phò Mã, nghi hoa ý bảo gã sai vật tiếp tục đánh, mở miệng nói, ngươi còn biết ngươi ngâu nguyên ân là ta thẩm đoàn vinh Phò Mã, xem ra quả thật là phải hảo hảo đánh đánh mới có thể làm ngươi phát triển trí nhớ đâu, nhìn một cái, này không còn không có đánh bao lâu đâu, ngươi liền nhớ ra rồi. Ngâu nguyên ân cái này cuối cùng là biết đánh người của hắn là từ đâu tới. đôi tay chống đỡ hướng trên mặt hắn tiếp đón gậy gộc trong thanh âm tràn đầy phẫn hận thẩm đoan vinh, ngươi cái này người đàn bà đánh đá mau gọi bọn hắn dừng tay phó mã còn có sức lực mắng bổn cung đâu các ngươi có phải hay không không ăn cơm a cứu mạng a dừng tay nghi hoa nghe cái này kêu thanh liền biết ngâu nguyên ân trên người khẳng định đau lợi hại đại khái qua một nén nhang thời gian nghi hoa liêu liêu làm váy phất tay ý bảo lui ra Tư thái cao ngạo bệ nghệ quỷ dạp trên mặt đất đau liền kêu sức lực đều không có ngâu nguyên ân, phò mã, về sóc nhưng đến trường trí nhớ, bổn cung đối với ngươi kiên nhẫn đã hao hết, cho nên ngàn vạn không cần lại đến khiêu chiến bổn cung điểm mấu chốt, ngươi dám công nhiên đến nảy di hương viện tới, nhưng còn không. Phải là đem bổn cung tiêu ngạo tôn nghiêm ném ở dưới lòng bàn chân dùng sức dẫm sao. Lần sau còn như vậy, bổn cung có thể suy xét làm ngươi làm không thành nam nhân. Vừa lòng làm người đem ngâu nguyên ân nâng rời đi Trong phòng hoa nương đã sớm dọa choan váng, mấy cái ôm thành một đoàn trong lòng là ngăn không được khủng hoảng, đợi cho trong phòng người đều rời đi sau. Mấy người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, các nàng liền sợ này trưởng công chúa cũng đem các nàng tấu thượng một đốn. Toàn bộ di hương viện người đều thần sắc hoảng sợ nhìn theo trưởng công chúa một đám người rời đi, có nam nhân nuốt nuốt nước miếng, bọn họ chính là nhìn đến danh mạch, kia phỏ mã nói không chừng liền chân đều bị đánh gây đâu. Này trưởng công chúa thật đúng là cái cọ mẹ a Hắc, này tính cái gì? Tiểu tử ngươi khẳng định là không biết, năm đó vị này đối với vẫn là thái tử đương kim thánh thượng nhưng cũng là giám sách theo gậy gộc thượng. Thiệt hay giả? Nay con có thể có giả. Năm đó tiên đế chính là đem vị này làm như trong mắt đau. Nghe nói tiên đế băng hà sau di chỉ có tam phần, trừ bỏ kế vị thánh chỉ còn có hai phần đều là cho vị này. Chính là đương kim thánh thượng đối với này đoàn vinh trưởng công chúa cũng chỉ sợ là không làm gì được. mười 11 trưởng công chúa hối hận, tam. trở lại trưởng công chúa phủ nghi hoa đứng ở trong viện bất động những người khác cũng không dám đi trước ánh trăng chiếu vào minh diễm động lòng người trên mặt không lý do nhiều một phần thần bí khí chất nguyệt chi chúng ta công chúa phủ địa phương nào nhỏ nhất nhất giờ kém cỏi nhất lại không có người trụ nguyệt chi cũng không nghĩ nhiều liền mở miệng tây bắc biên có cái kêu tĩnh tâm viện chỗ ở bên trong không trụ hơn người rất giờ địa phương cũng tiểu nghi hoa môi đỏ duy dương như vậy à kia địa phương đối với phò mã tới nói quá thích hợp Đem phò mã đồ vật toàn bộ cấp bổn cung ném tới nơi đó mà đi, này hai người cũng cùng ném qua đi đi. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa Thái Dương lại mở miệng nói, về sau không có bổn cung phân phó, không được phò mã còn có người của hắn gia trưởng công chúa phủ một bước, nếu bọn họ khăng khăng xông vào, vậy các ngươi liền chiếu hôm nay bộ dáng hảo hảo giáo hấn một chút bọn họ, Minh bạch sao? Là, chung quanh một mảnh trả lời tiếng động, tan đi mọi người lập tức hành động lên. Công chúa phủ chủ quản nhân viên phân phối trương ma ma mang theo một đám người vô cùng lo lắng nhằm phía ngô nguyên ân nguyên bản sân, kia sân so nghi hoa trụ địa phương còn muốn đại, trương ma ma vốn chính là trong cung gia tới nhất sẽ phỏng đoán phía trên tâm tư. Hiện tại thực rõ ràng phò mã tưởng xoay người có thể là khó khăn, nàng cũng không cần phải cùng viện này hạ nhân khách khí, trực tiếp làm người sách theo bao hướng tĩnh tâm viện đi, không chịu. Đi trương ma ma làm người trực tiếp thượng gậy gộc, a này phò mã trong viện người thật đúng là đương chính mình là cái chủ tử. trở lại phòng đã là giờ tí canh ba nghi hoa rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ thời điểm nguyệt chi lánh một cái ăn mặc hắc y liềng nữ tử vào bên trong tới nghi hoa ăn mặc trung y liềng ngồi ở trên giường miễn hai người lễ tiết nói một chút đi tra được cái gì hắc y liềng nữ tử hơi hơi cúi người hồi chủ tử nô phủ không có gì kỳ quái địa phương chỉ là bên trong có một cái mang thai tô di nương nô phu nhân đối vị kia tô di nương thực hảo cái gì đều tăng cường nàng Bất quá nghe bọn hạ nhân ý tứ phỏ mã ra giống như cùng vị này đi được tương đối gần. Mang thai mấy tháng. Đánh giá mau sinh. Thanh Nhi gần nhất như thế nào? Nghi Hoa nhớ tới ở tại ngô phủ ngô Khang thành, đó là thẩm đoan vinh ấy náy nhất người. Tiểu chủ tử thực ngoan ngoãn, ăn, mặc, ở, đi lại đều tính thỏa đáng. Nghi Hoa gật gật đầu, suy tư ngày mai đem kia hải tử tiếp trở về, về sau hảo hảo giám thị vị kia tô di nương, nàng nhất cử nhất động toàn bộ cho ta ký lục xuống dưới. Về sau trực tiếp đem ký lục tốt vở giao đi lên là được. Nghi hoa nhìn theo hắc y ghi nữ tử rời đi, này nữ tử là kỳ lân vệ trung một viên. Ngày xưa thẩm đoan vinh phụ hoàng đem ám vệ cho đương hoàng đế thẩm trường trạch, mà này chi lợi hại trình độ không thua ám vệ kỳ lân vệ tắt giao cho thương yêu nhất thẩm đoan vinh. Thẩm đoan vinh chưa từng có dùng quá, hiện tại nhưng thật ra phương tiện nghi hoa. Nam ở trên giường nghi hoa không hề buồn ngủ, thế giới chi thư có khi cũng không sẽ cho ra toàn diện tin tức. tỷ như lần trước đảo tĩnh trong thế giới liền không có công đạo rõ ràng đảo mẫu cùng lâm thiếu dương sự tình, mà lần này có rất nhiều tin tức đều là mơ hồ. tỷ như Tô Bách Khỉ đến tuột cùng là cái cái dạng gì người, nàng lại là như thế nào cùng Ngô Nguyên Ân ở bên nhau từ từ, nghĩ đến đây nghi hoa thế nhưng sinh ra một loại muốn đem phụ trách ký lục thẩm đoan vinh nhân sinh thế giới chi. Linh sách ra tới đánh thượng một đốn. Hiện tại Ngô Nhạc còn sống không có xuất thế, Tô Bách Khỉ còn chưa đi tiến Ngô Nguyên Ân nội tâm. nàng đến hảo hảo ngẫm lại kế tiếp nên làm như thế nào ngày thứ hai nghi hoa khởi rất sớm thu thập hảo lúc sau liền mang theo người tiến cung đi ở tại trong cung nhật tử là thẩm đoan vinh trong cuộc đời hạnh phúc nhất vui sướng thời gian nơi đó mặt có đau nàng như châu như bảo phụ hoàng còn có yêu nhất nàng che chở nàng mẫu hậu khi đó hắn là chân chính không chỗ nào cố kỵ chỉ cần vui vẻ liền hảo đặt tới ninh thọ cung thời điểm vừa vặn gặp phải hoàng hậu lâm thị mang theo một lưu phi tần tới cấp thái hậu thịnh an hai đám người cùng tới ninh thọ cung cửa Nghi hoa tư thái cao ngạo kêu một tiếng hoàng hậu, cũng mặc kệ lâm hoàng hậu có hay không ứng, trực tiếp nhìn về phía cửa lý ma Mama, mẫu hậu nổi lên sao. Ta đi vào nhìn một cái. Lý ma mặt cười đến cùng đóa hoa nhi dường như, điện hạ đi thôi, nương nương chính khởi đâu? Nghi hoa đắc ý nhìn thoáng qua bưng cái giá hoàng hậu, thông thả ung dung vào nội bộ đi, lâm hoàng hậu trên mặt treo cười ôn nhu dò hỏi lý ma các nàng có phải hay không có thể đi vào, lý Mama đôi tay giao nhau đặt ở bụng trước, bộ mặt đoan túc. lão nô đi trước hồi bẩm thái hậu nương nương, chư vị các nương nương trước chờ xem. Hôm qua cái mới vừa chọc thái hậu nương nương, hôm nay cái liền muốn làm khi nào cũng chưa phát sinh qua. Nghi hoa đến nội thất thời điểm thái hậu đã ở dùng đồ ăn sáng, nay nhìn thấy nhà mình nữ nhi quả thực cao hứng đến không được, phải biết rằng từ đoan vinh gả cho kia ngô nguyên ân lúc sau, nha đầu này cơ hồ liền không thế nào tiến cung tới xem nàng. Nghi hoa nói vui vẻ nói đùa với thái hậu, chờ đến thái hậu ăn cơm xong lúc sau, đứng dậy quỳ xuống, mẫu hậu. nữ nhi bất hiếu thường xuyên làm mẫu hậu vì nữ nhi nhọc lòng ngươi làm gì vậy hành nhi a mau chút lên thẩm hành mới là thẩm đoan vinh chân chính tên đoan vinh hai chữ chỉ là phong hào ở trên đời này cũng cũng chỉ có vị này thái hậu mới có thể như vậy gọi thẩm đoan vinh nghi hoa trong mắt hàm chứa nước mắt nắm thái hậu đôi tay mẫu hậu về sau hành nhi nhất định sẽ không làm ngươi lại vì nữ nhi lao tâm phi công lâm hoàng hậu đi vào ninh thọ cung thời điểm liền thấy thượng đầu nói đến chính hoan hai người Thôi có chút phẫn hận gãi gãi trong tay khăn, còn không phải là ngày hôm qua không màng nàng ý tứ trực tiếp trưởng kia phương Mỹ nhân miệng sao, này lao thái bà đến nỗi tại đây mãn cung phi tần trước mặt lạc nàng mặt mũi sao. Thái hậu túc mặt làm các phi tần lên, chỉ là lôi kéo nghi hoa cho nàng nhận nhận một ít tân tấn phi tần, chỉ dư lâm hoàng hậu một người ở nơi đó suýt nữa đem khăn đều cấp chào lạ. Cái kêu mang theo khăn che mặt chính là phương Mỹ nhân, là mẫu hậu ai nhà mẹ đẻ một cái cô nương, phương Mỹ nhân tiến lên chút tới. Thái hậu đối với phương mỹ nhân vẫy vây tay, phương mỹ nhân đi lên trước tới lại một lần tình an. Như thế nào mang theo khăn che mặt ta? Nghi hoa hỏi. Thái hậu hư lạnh một tiếng, có người làm chuyện tốt, thủy nộn nộn cô nương nhẫm là bị nàng thu thập thành như vậy bộ dáng. Nghi hoa ngắm tới rồi lâm hoàng hậu thân sắc, đi đến phương mỹ nhân trước mặt vén lên khăn che mặt nhìn hai mắt, có chút kinh ngạc ra tiếng, đây là cái nào nhẫn tâm A tấm tắc, bao lớn thù bao lớn oán, như thế nào hướng người trên mặt tiếp đón đâu? thật đúng là đủ tàn nhẫn a ngươi không biết liền không cần nói hiệu nói vượng muốn nói lâm hoàng hậu ghét nhất nữ nhân trừ bỏ cùng nàng tranh sủng phi tần liền số thẩm đoan vinh nàng lại như thế nào cũng quên không được nàng vừa mới trở thành thái tử phi thời điểm thẩm đoan vinh đối nàng khinh thường cùng chào phúng thậm chí có một lần bởi vì đánh bên người nàng nguyệt chi một cái tác kia nữ nhân cư nhiên muốn nàng đường đường thái tử phi quỳ xuống bồi tội nàng tuyệt đối quên không được năm đó nhục nhã ngươi đó là đối hoàng tỷ thái độ sao hoàng hậu người lễ nghi học được cầu trong bụng đi thái hậu đau nữ nhi trình độ cùng tiên đế không phân cao thấp kia thật là phủng ở lòng bàn tay sợ bay hàng chứa trong miệng sợ hóa chính mình đều luyến tiếp nói một câu lời nói nặng khi nào đến phiên nàng tới quát lớn mẫu hậu ngươi như vậy thiên vị hoàng tỷ còn có kia phương mỹ nhân con dâu không lời nào để nói lâm hoàng hậu lạnh mặt trả lời nhân tâm vốn dĩ chính là thiên a không phải sao hoàng hậu nghi hoa giúp phương mỹ nhân mang lên khăn che mặt từ từ ngồi trở lại đi Thẩm Đoan Vinh cùng Lâm Hoàng hậu quan hệ không tốt, nàng không cần thiết đối nàng hảo nôn hảo ngữ. Hành nhi, ngươi chừng nào thì đem thành nhi mang tiến cung tới a. ai ra đã lâu không gặp ngoan ngoan cháu ngoại. Qua mấy ngày, nữ nhi liền mang ngài cháu ngoại đến xem ngài. Ngụy hằng đế đi vào ninh thọ cung thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được hồi lâu chưa thấy qua thẩm Đoan Vinh, tính đến tính đi hắn đã có gần nửa năm chưa thấy qua vị này một mẹ đẻ ra hoàng tỷ. Huy tay háo miễn mọi người thỉnh an. Ngụy hằng đế ngắm mắt như cũ ngồi ở trên cao vẫn không nhúc nhích nghi hoa, hán vị này hoàng tỷ thật đúng là trước sau như một không hiểu quy củ, hoàng tỷ đã lâu không tới trong cung tới, cái gì phong đem người cấp thổi tới. Nghi hoa con môi, lười biếng dựa vào thái hậu trên người, phụ hoàng nói qua, cho dù là ta cái này nữ nhi xuất giá, nơi này như cũng là nhà của ta, ta muốn tới thì tới bái. Ngụy hằng đế không thích cái này hoàng tỷ, nhưng là thẩm đoan vinh lại luôn luôn yêu thương chính mình cái này đệ đệ, khi còn nhỏ Ngụy hằng đế đã làm sai chuyện. cơ hồ đều là thẩm đoan vinh giúp ăn bối nổi, đáng tiếc à, vị này chỉ sợ đã sớm quên đến không còn một mảnh. ngụy hằng đế chỉ là cười cười liền không hề cùng nghi hoa nói chuyện, nghi hoa cũng không nghĩ thấy ngụy hằng đế, làm lũng dường như lắc lắc thái hậu tay, mẫu hậu, nữ nhi liền đi về trước, quá mấy ngày lại đến xem ngươi. thái hậu hiền hoa đồng ý, dặn do hảo một phen mới thả nghi hoa rời đi, ngụy hằng đế nhìn nghi hoa rời đi bóng dáng thần sắc không rõ. Hôm nay thẩm đoan vinh làm hắn nhớ tới năm đó cái kiêu kiêu ngạo tùy ý không đem bất cứ thứ gì để vào mắt đoan vinh công chúa một thân hồng ý hệ minh diễm động lòng người thái hậu không phải không cảm giác được những năm gần đây ngụy hàng đế cùng thẩm đoan vinh chi gian ngăn cách rõ ràng khi còn nhỏ thân mật khăng khít thân huynh muội lại đi đến hiện tại một câu cũng lười đến nói đồng ruộng thái hậu thở dài ngươi hoàng tỷ thật vất vả tiến cung tới một chuyến ngươi tốt xấu đừng như vậy lãnh đạm a mẫu hậu nói nói chi vậy hoàng tỷ tới. nhi tử trong lòng tự nhiên là cao hứng vui mừng thái hậu bất đắc dĩ lắc đầu như vậy không sao cả biểu tình nơi nào vừa vui sướng nghi hoa trực tiếp đi ngô phủ tuy rằng đoan vinh trưởng công chúa giá lâm ngô phủ trước đại môn trừ bỏ một cái gã sai vật cũng không những người khác tiến đến nên đón nghi hoa từng bước một đi lên cầu thang môi hơi nhấp thẩm đoan vinh thật đúng là đem ra nhân này cấp triều hư kìa gã sai vật thấy nghi hoa đứng ở cổng lớn không hề đi trước vội vàng tiến lên so cái thỉnh động tác trưởng công chúa Phu nhân làm ngài trực tiếp đi vào. Nhà các ngươi lão ra là đang làm gì? Gã sai vật không rõ vì cái gì hỏi như vậy, hơi mang nghi hoặc mở miệng, Lão ra là mệnh quan triều đình A. Nga, mệnh quan triều đình A, Nguyệt chi A, bổn cung nhớ rõ trên phố này nhiều là chút trong triều đại thần đi, phố đôi bên kia dường như là ở một vị trương ngự sử. Nguyệt chi lập tức phản ứng lại đây nhà mình chủ tử muốn làm gì, eo định đến thẳng tắp, trung khí mười phần trả lời, đúng vậy, công chúa. Người đi vào nói cho bên trong người, nếu Ngô Phủ không chào đón buồn cung, như vậy buồn cung vẫn là gần đây đi bái phòng trương ngự sử đi. Nghi Hoa nói không chút để ý, nhưng là kia gã sai vật nghe lại là run như cây sấy, tay chân lanh lẹ hướng trong phủ đi. Trong phòng Ngô Phu nhân nghe thấy hồi bẩm sắc mặt khó coi làm hai cái con dâu đi ra ngoài nên nên, cư nhiên dám lấy ngự sử tới áp nàng, quả thực không đem nàng cái này bà bà để vào mắt. Nghi Hoa tiến vào thời điểm Ngô Phu nhân là cùng thẩm đoan vinh trong trí nhớ giống nhau mặt lạnh. vị này xuất thân không cao từ trước đến nay không thể gặp cái này thân phận vô cùng cao quý con dâu, cứ việc thẩm đoan vinh nhiều có lấy lòng được đến như cũng là kia một chương bất biến mặt lệnh cùng lúc nào cũng làm khó dễ trước kia thẩm đoan vinh đó là vì ngâu nguyên ân nhịn chính là hiện tại sao nghi hoa nhưng không chuẩn bị quán người này hư tính tình chương 12 hối hận trưởng công chúa 4. nô phu nhân hung hăng chụp một chút cái bàn, bất mãn chi sắc chất đầy cả khuôn mặt mất công xuất thân hoàng gia thật đúng là không hiểu quy củ thấy bà mẫu lại là liền ăn cũng không biết thỉnh lười nhác dựa vào trên ghế nghi hoa xốc xốc vì mắt bổn cung mới từ hoàng cung ra tới lại nói tiếp thẩm trưởng trạch từ nhỏ đến lớn liền chưa từng có chịu quá bổn cung thỉnh an không biết ngươi lại là kiểu gì đại nhân vật đâu cái kia vật tự âm thoát đến cực dài nô phu nhân thiếu chút nữa đem bên tay kia chản trà nóng bưng lên lùi tới nghi hoa trên người ném đi bất quá cũng may nàng còn xem như có lý trí gắt gao áp lực trong nội tâm lửa giận thật sự là khó chịu khẩn thoại trực tiếp hướng một bên con dâu cả cùng nhị con dâu khai hỏa. Cả ngày liền biết khóc tang một khuôn mặt, đàn ông mỗi ngày ra bên ngoài chạy cũng không biết nghĩ cách, liền nam nhân nhà mình đều xem không được đến ta nơi này tới khóc lóc kể lể có ích lợi gì, nếu là ta từ đâu ra mặt. Hai cái con dâu vâng vâng nhận lời, muốn nói này ngô phu nhân là thật sự cường hãn, ít nhất tại đây ngô phủ hậu viện nàng là một tay che trời, mặc dù trưởng tử nhi tử đều đã 7 tuổi. Nàng cũng không có muốn đem quản gia quyền giao cho chính mình con dâu cả ý tưởng Toàn bộ ngô phủ nữ nhân cơ bản liền không ai dám cho nàng sắc mặt xem Nghi hoa tự nhiên biết này ngô phu nhân là ở chỉ cây dâu mà mắng cây Huệ nói nàng đâu Trong lòng cười nhạo một tiếng, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi Nguyệt chi, đi đem thành nhi mang đến Nguyệt chi theo lời đi xuống, ngô phu nhân lại là không vui Này ngô phủ là nàng địa bàn, nơi nào luôn được đến người khác tới làm chủ, nhìn kỳ thật ngô phu nhân vẫn luôn cũng chưa đem thẩm đoan vinh làm như chính mình tam nhi tước mang thành nhi tới làm cái gì thành nhi hiện tại còn không có khởi đâu nay đều giờ nào còn không có khởi thành nhi bên người hầu hạ chính là như thế nào làm việc nguyễn chi buồn cung tự mình đi nói xong liền kêu căng ngạo mạn hướng ngô khang thành sân đi đến ngô phu nhân khí thẳng run run, run lãnh hai cái con dâu cũng đi theo đi nàng đảo muốn nhìn thẩm đoan vinh nữ nhân kia muốn làm ra cái gì chuyện xấu tới Nô Khang Thành trụ sân ly đến không xa, nghi hoa không đi bao lâu liền đến, đẩy ra viện môn trực tiếp đi vào đi, liền nghe thấy được tranh chấp thanh âm. Ngươi cho ta, ta liền phải thứ này, ngô Khang Thành, ngươi mau cho ta, bằng không ta nói cho gì làm nảng phạt ngươi không chuẩn ăn cơm. Đây là ta nương cho ta, là ta đồ vật, ngươi buông tay, ngươi buông tay. Thanh âm này là ngô Khang Thành, trong lời nói ủy khuất làm nghi hoa không cấm lạnh sắc mặt. Ta thấy chính là của ta, mau cho ta, gì đau nhất ta cùng tỉ tỉ. Ngươi lại không cho ta, ta không ngừng nói cho gì, ta còn muốn nói cho tỷ phu, làm hắn đánh ngươi. Không cần. Nghi hoa một đám người đến gần khi, vừa vặn nhìn đến hai tiểu hài tử trên tay cầm chạm ngọc tiểu hồ ly rừng ở phiến đá xanh thượng quăng ngã thành hai nửa. So ngô khang thành muốn cao một chút nam Hải tử thấy vậy ngồi dưới đất la lối khóc lóc, tiêu khóc nói ngô khang thành khi dễ hắn, một bên đứng ngô khang thành hồng hốc mắt chậm rãi ngồi xổm xuống đi đem kia chỉ quăng ngã nát tiểu hồ ly nhặt lên tới ôm vào trong ngực. nhìn chính mình mẫu thân duy nhất đưa cho chính mình đổ vật quăng ngã hỏng rồi nước mắt vẫn là ngăn không được chảy ra kia nguyên bản la lối khóc lóc Nam Hải thấy Ngô Khang thành khóc hướng về phía hắn hung tợn mà nói ngươi khóc cái gì khóc liền tính ngươi khóc cũng sẽ không có người tới ôm ngươi một cái ngươi liền nương đều không có thử, ta nương đau nhất ta tiên lặng khóc lóc Ngô Khang thành nghe thấy lời này lập tức hoa hoa khóc thành tiếng tới ta có nương có nghi hoa hiện tại trong cơn giận dữ trực tiếp đi đến Ngô Khang thành trước mặt Ngồi xổm xuống thân mình, lấy ra màu đỏ khăn tay nhẹ nhàng xoa không ngừng chảy ra nước mắt, thanh âm mềm nhẹ, Thành Nhi đương nhiên là có mẫu thân à, ngươi xem, mẫu thân không phải ở chỗ này sao. Nô Khang Thành ngẩng đầu thấy chính mình đã lâu đã lâu chưa từng thấy nương, khóc đến càng hung, nghi Hoa đem Nô Khang Thành trong lòng ngực nát tiểu hồ ly lấy ra tới làm nguyệt chi tiếp theo, nhẹ nhàng đem khóc đến giống chỉ tiểu hoa miêu hải tử ôm vào trong ngực, ăn nói nhỏ nhẹ, không khóc, không khóc, nương đau nhất Thành Nhi, Thành Nhi vừa khóc gà, nương cũng muốn khóc. nô khang thành nước nở lau một phen đôi mắt hồng hồng mắt to nhìn chằm chằm nghi hoa xem mẫu thân không khóc thành nhi thành nhi cũng không khóc an ủi hảo ngô khang thành nghi hoa ôm hải tử ngồi vào bên cạnh ghế đá thượng ánh mắt tựa kiếm bắn về phía ngồi dưới đất sửng sốt sửng sốt tiểu nam hải chân thật đáng tin nói quỳ xuống kia hải tử vẻ mặt không cao hứng lại bắt đầu la lối khóc lóc nghi hoa trực tiếp làm bên người đi theo tỷ nữ tiến lên áp chế tuy nói là quỳ xuống nhưng là kia nam hải ngôn ngữ toàn là không phục còn có một ít không biết từ nơi nào nghe tới âu ngôn ngữ Thành nhi hôm nay mẫu thân sẽ dạy ngươi đệ nhất hóa thân là ta đoan vinh nhi tử mặc dù là hoàng tử khi dễ ngươi ngươi cũng làm theo cấp bổn cung lộng trở về người khác mắng ngươi một câu ngươi liền cho hắn một cái tát người khác đánh ngươi một cái tát ngươi khiến cho người đem hắn đánh gần chết mới thôi nghi hoa yêu thương sờ sờ ngâu khang thành đầu nhỏ tử theo sau ngửa đầu và miệng mãi cho đến con ta cao hứng mới thôi Không tay tỷ nữ vớt lên cổ tay háo vung lên bàn tay hung hăng đối với kia tiểu hài tử đánh đi, một tiếng một tiếng mà kêu to đem ngô khang thành hoảng sợ, cái này kia ngô phu nhân cũng phản ứng lại đây thần sắc hoảng loạn, ngươi làm gì vậy? Còn không buông ra trăm thịnh, có nghe hay không? Trăm thịnh? tô Trăm thịnh? À, nghi hoa chỉ là khinh thanh tế ngữ hỏi ngô khang thành mấy ngày nay ngoan không ngoan, đối với ngô phu nhân nói là nửa điểm phản ứng cũng không có, ngô phu nhân nóng nảy, rầm dậm chân. Ngươi còn đem không đem ta cái này bà bà để vào mắt. Bà bà. Nô phu nhân, nhà ta điện hạ đầu tiên là đại ngụy đoan vinh trưởng công chúa, rồi sau đó mới là ngô gia con dâu. Nô phu nhân nhưng đến chú ý chú ý chính mình luôn hành cử chỉ. Trước kia là nhà ta điện hạ rộng lượng không so đo. Nếu ngô gia người lại như vậy không biết lễ nghĩa, ta đại ngụy lễ pháp cũng không phải là nói nói mà thôi. Nguyệt chi cười lạnh nói. Nương, ngươi thả hắn đi. Nô khang thành thật nhỏ thanh âm truyền tới nghi hoa lô thai. Nghi Hoa lúc này mới phất tay làm người lui ra, Tô Trâm Thịnh mặt đã xương lợi hại, giống nhau người thấy nhất định sẽ đau lòng, nhưng là thực đáng tiếc Nghi Hoa sẽ không, đã làm sai chuyện tình vốn dĩ nên tiếp thu trừng phạt, ở cái này quân vương chế triều đại đây là thực bình thường sự tình, lạm phát thiện tâm gì đó cũng không thích hợp nàng. Người tỷ phu là ai? Nghi Hoa đối với Tô Trâm Thịnh hỏi. Nô phu nhân nghe thấy lời này, trong lòng cả kinh, này, nàng chất nữ chính là không trải qua thẩm đoan vinh, cái này chính thê đồng ý trộm nạp tiến vào. này nếu như bị thẩm đoan vinh biết trăm thịnh tỷ phu chính là nguyên lân nhưng đến không được tô trăm thịnh hừ hừ vài tiếng hắn mặt đau lợi hại căn bản không thể nói chuyện nô phu nhân thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi nghi hoa quay đầu đối với tận lực đem chính mình đương trong suốt người hai cái tẩu tử đại tẩu nhị tẩu hắn tỷ phu là ai hai nữ nhân ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cuối cùng trộm ngắm liếc mắt một cái dùng sức nháy mắt ra giấu nô phu nhân cuối cùng đại thiếu phu nhân chỉ phải căng ra đầu mở miệng là là là đại ca ngươi, nguyên lai like là đại ca a, đại tẩu ngươi cũng thật có thể nhận a, một cái tiểu thiếp đệ đệ cư nhiên kêu đại ca tỷ phu, nghĩ đến cái kia tiểu thiếp cũng là cái không an phận, nếu thay đổi là bổn cung, bổn cung nhưng không tốt như vậy tính tình, trưởng công chúa thân phận tôn quý, tam đệ, tự nhiên sẽ không, sẽ không nạp thiếp cho ngài ngột ngạt, đại thiếu phu nhân chính mình nói lời này đều tao đến hoảng, Này không phải trợn mắt nói dối lâu sao? Không biết vị kia tô di nương ở nơi nào? Không ngại đem nàng gọi tới, con ta khang thành đường đường trưởng công chúa chi tử, cư nhiên bị một cái tiểu thiếp đệ đệ khinh mắng, ta đảo muốn nhìn là cái cái gì mặt hàng. Này, trưởng công chúa, tô di nương gần lâm buồn, thật sự không nên. con thỉnh trưởng công chúa thứ tội. Đại thiếu phu nhân cương biểu tình trả lời nói. Lâm buồn, nguyên là có thai, khó trách tô ra như vậy tiêu ngạo, cũng thế, dù sao cũng không kém này nhất thời không phải. Tạ trưởng công chúa săn sóc. Nghi hoa đồng tình nhìn thoáng qua đại thiếu phu nhân, nữ nhân này cũng là đại gia tiểu thư danh môn quê tú, thẩm đoan vinh lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, đoan trang hào phong dáng vẻ ưu nhã, hiện tại này phó yếu đuối nhát gan bộ dáng thật đúng là làm nàng không thể không cảm khái này ngô phu nhân cường thế. Quán thượng như vậy cái bà bà, quả thực là bi ai. Nghi hoa đem ngô khang thành đặt ở trên mặt đất rắt hắn tay, không một cái tay khác sửa sửa đỏ tươi làn váy, thành nhi buồn cung liền tiếp đi rồi, về sau cũng sẽ không ở tại nơi này. Thành nhi là ta tôn tử, người muốn đem ta tôn tử nhận được chạy đi đâu. Nô phu nhân cảm thấy hôm nay thực không thuận, trước kia thẩm đoan vinh nào dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Trước nay đều là khách khách khí khí kiệt lực lấy lòng, này, như thế nào đột nhiên liền không đúng rồi đâu. Hắn là buồn cung nhi tử. Nói xong nắm nô khang thành liền đi, nô khang thành trên mặt mang theo ngây thơ mở mịn biểu tình, nương, thành nhi không lấy tắm rửa quần áo. Không cần, làm trong cung tư y tư một lần nữa đặt mua là được, đến nỗi hầu hạ người. Nguyệt chi mỗi người hai mươi cái bản tử giao cho ngô trong phủ hạ nhân đi làm ngươi giám thị đánh xong ngươi lại trở về là công chúa nương thành nhi về sau đều đi theo nương chủ sao đúng vậy ngươi là nương nhi tử đương nhiên là cùng nương ở cùng một chỗ làm sao có thể cùng những cái đó không muốn làm người ngốc đâu nương ngươi có thể lại cấp thành nhi một cái trạm ngọc tiểu hồ ly sao thành nhi bảo đảm không bao giờ sẽ quăng ngã nát còn không phải là trạm ngọc tiểu hồ ly Thành nhi muốn nương cấp là được. Nguyệt chi cảm thấy từ hôm qua công chúa ngủ một giấc tỉnh lại lúc sau à, nàng nhiều năm đoán khí đều được đến thư hoãn, nhìn ngô phu nhân kia khó chịu lại không có biện pháp biểu tình, quả thực là đại khoái nhân tâm, xoay người thét to trượng đánh người mạnh mẽ một ít, đây là nàng ở ngô Gia eo định đến nhất thẳng một hồi. Trở lại công chúa phủ nghi hoa trực tiếp đem ngô khang thành phòng an bài ở nàng cách vách, một buổi trưa thời gian đều dùng để lăn lột phòng, ngô khang thành nhìn vội tới vội đi nghi Hoa. hắn cảm thấy chính mình thật giống như là ở trong ngộng giống nhau, hắn thấy chính mình nương số lần dùng xuống tay đều có thể số lại đây, hắn vẫn luôn cảm thấy nương không thích hắn, cho nên xem đều không tới xem hắn, còn có cha cũng là, trước nay liền sẽ không gọi hắn một tiếng thành nhi, hiện tại hắn vẫn là không cha, nhưng là hắn mẫu thân giống như đã trở lại. Hắn hiện tại một chút cũng không hâm mộ đường ca đường tỷ bọn họ, càng không cần hâm mộ tô trăm thịnh, hắn ngô khang thành mẫu thân lớn lên so với hắn nương đẹp nhiều. Làm sao vậy đây là? như thế nào ngốc đứng a nghi hoa nhéo nhéo ngô khang thành thịt đô đô khuôn mặt nhỏ xúc cảm không tồi nương thành nhi nói bụng đại khái là mẫu tử thiên tính mặc dù ngô khang thành cùng thẩm đoan vinh cũng không có quá nhiều giao lưu nhưng là tiểu tử này lại nhẫm là thập phần thân cận với nàng nghi hoa vội làm nguyệt chi truyền thiện thức ăn trên bàn bãi tràn đầy ngô khang thành phồng lên quay hàm dùng sức ăn nghi hoa bật cười chậm đã chút ăn nhanh như vậy để ý thương dạ dày nghi hoa gấp một tiểu khối thịt cá thông thả ung dung chọn thứ Ngô Nguyên Ân hiện tại không biết ở ăn cái gì đâu. Ai nha nàng thật là muốn đi xem, đáng tiếc, nàng còn phải bồi này tiểu hoa nhi, bất quá không quan hệ, tương lai còn dài sao. Dù sao nam nhân kia về sau là đừng nghĩ ra này trưởng công chúa phủ một bước. Nói đến Ngô Nguyên Ân, nàng hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng đối cái kia tô bách khỉ tò mò, cái kia trong trí nhớ băng thanh ngọc khiết, đẹp như thiên tiên nữ nhân, cái kia ở thẩm đoan vinh trong trí nhớ càng ngày càng mỹ nữ nhân. mười 13 Hối hận trưởng công chúa, Nam Thời gian quá thật sự mau, nháy mắt nửa tháng liền đi qua, đương nhiên đây là đối với vẫn luôn loa ở trưởng công chúa phủ hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt nghi hoa tới nói. Mấy ngày nay ngô phủ mọi người đều mau vội muốn chết, vì cái gì nha? Bởi vì bọn họ đã có hơn phân nửa tháng chưa thấy qua ngô nguyên ân, phái ra đi tìm người gia đình nói là bị trưởng công chúa mang về công chúa phủ đi, ngô phu nhân vô cùng lo lắng gọi người đi đem ngô nguyên ân thỉnh về tới, nhưng là trưởng công chúa bên kia người lăng là nói phò mã không muốn hồi ngô ra. nô phu nhân tức giận đến chết khiếp đau lòng nhìn sắp sắp sinh nhà mẹ đẻ chất nữ nhi láo tam cái kia không biết cố gắng định là bị kia thẩm đoan vinh sử thủ đoạn cấp câu lấy chăm khỉ a ngươi nhưng đến yên tâm a cấp nương a sinh cái đại béo tôn tử này nếu là nghi hoa ở chỗ này chuẩn cười lạnh không ngừng nàng yêu cầu xử thủ đoạn câu lấy ngô nguyên ân như vậy cái lạ nam nhân sao tô bách khỉ nhu nhu cười cười kia cười quả thực làm người tâm đều cấp mềm hóa thon dài tố khiết ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ phồng lên bụng mở miệng nói nương Ta minh bạch, thanh âm kia dễ nghe cực kỳ, xuất cốc chim hoàng oanh. Không, so với kia thiếu một phần thanh thúy nhưng nhiều một phần ôn nu, trang bị tô bách khỉ kiều nhu dung mạo, kia dụ hoặc quả thực không cần nói cũng biết. Nô phu nhân yêu nhất nhà mình này chất nữ chi thư đặt lý, kia thẩm đoan vinh nơi nào so được với một phân nửa hào. Nô phu nhân đứng dậy, vô vô tô bách khỉ mu bàn tay, ngươi nhà, hảo hảo nghỉ ngơi, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ ta này ngoan tôn rơi xuống đất. Tô bách khỉ ôn nhu nhìn chăm chú vào ngô phu nhân rời đi, đến bụng đỡ tỷ nữ tay ở trong phòng đi một chút. Nàng giống như có điểm coi thường cái kia Đoan vinh trưởng công chúa, trách chỉ trách đứa nhỏ này tới quá nhanh, nàng cùng biểu ca bất quá liền một lần cư nhiên liền có mang, cũng liền mất đi rất nhiều cùng biểu ca bồi dưỡng cảm tình cơ hội, bất quá có quan hệ gì đâu, nàng hai tử lập tức liền phải sinh ra, chờ đến nàng làm xong ở cữ, chỉ cần biểu ca một hồi tới nàng tuyệt đối sẽ không lại làm biểu ca rời đi. khỏe mắt dư quăng ngó đến trong gương thân ảnh, trên mặt mang theo nhất định phải được. Ý cười, này thiên hạ còn có ai có thể có nàng như vậy mỹ mạo đâu. thẩm đoan vinh, như vậy thân phận tôn quý, khi thế nóng cháy có thể thương đến người khác nữ nhân, biểu ca như thế nào sẽ thích đâu, nàng mới là nhất thích hợp người A. Tô Bách Khỉ tin tưởng tràn đầy đại sản, tin tưởng tràn đầy chờ đợi ở cứ ngồi xong kia một ngày, tin tưởng tràn đầy chờ đợi ngâu Nguyên Ân trở về một lần, nhưng là thực đáng tiếc nàng không biết. Nghi hoa căn bản là không có tính toán làm ngâu nguyên ân lại bước ra trưởng công chúa phủ một bước. Tô Bách Khỉ đuổi rồi trong phòng thị nữ, đóng lại giường màn, chính mình một người nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chỗ tối lúc nào cũng quan sát người ngưng mi, này Tô Bách Khỉ như thế nào luôn là một người ngốc tại trong phòng. Nghi hoa cầm kỳ lân vệ trình lên tới tin tức, một tờ một tờ phiên, Tô Bách Khỉ nhật tử rất đơn giản, cả ngày không phải ở trong sân đi một chút chính là ngồi theo hoa, còn có chính là đem chính mình nốt ở trong phòng hai ba cái canh giờ. Nghi Hoa nằm ở trên giường, vẫy lui quạt tỷ nữ, Tô Bách Khỉ đến tột cùng ở trong phòng làm gì đâu. Trong phòng đồ vật kỳ lân vệ âm thầm điều tra quá, không có gì đặc biệt, còn có rất kỳ quái chính là, thế giới chi thư cùng thẩm đoan vinh đều nhắc tới quá Tô Bách Khỉ tài học cực cao cực cái đọc sách, nhưng là nàng trong phòng một quyển sách đều không có, này cũng không phải là một cái ái đọc sách người hẳn là có thói quen. Đem Tô Bách Khỉ từ nhỏ đến lớn sự tình đều điều tra rõ, còn có. nghĩ cách biết nàng mỗi ngày đem chính mình nốt ở trong phòng đến tột cùng làm chút cái gì. Thuộc hạ minh bạch. Kỳ lân vệ lui ra sau, nghi hoa liền mang theo người đi dạo hoa viên, mấy ngày nay mưa rầm liên miên, khó được hôm nay hảo sắc trời, không ra đi đi một chút chẳng phải là đáng tiếc. Trường công chúa phủ hoa viên trồng đầy hoa sơn trà, đứng ở cầu gỗ thượng nghe hoa trà hương, trong lòng thoải mái vô cùng. Bất quá, nếu là này ngô nguyên ân gã sai vật không xuất hiện ở nàng trước mặt thì tốt rồi. Trường công chúa Người khiến cho nô tài đi ra ngoài đi, nô tài hồi ngô phủ lấy điểm đồ vật. Tên này gã sai vật gọi là nhị thuận, là ngô ra người, đi theo ngô nguyên ân đã rất nhiều năm, ngô nguyên ân đến chỗ nào đều mang theo hắn. Lấy cái gì đồ vật? Nghi hoa đi đến trong đình ngồi ở gỗ đỏ trên ghế. Lấy chút, lấy chút thư tịch, lấy chút phỏ mã ái xem thư tịch. Nhị thuận bịa chuyện cái lấy cớ, không có biện pháp à, nhà hắn ra cả ngày ở trong sân pháp giận, hắn tổng tưởng chút biện pháp, như vậy bị nhốt ở công chúa phủ cũng không được a Không nói thiếu ra, chính là hắn cũng thiếu chút nữa cấp nghẹn điên rồi. Người tới, làm nhị thuận liệt cái biểu, các người đi kinh đô hiệu sách đi mua chút sách mới trở về. trưởng công chúa, trưởng công chúa, ngươi như vậy đóng lại phò mã tính chuyện gì nhi a Phò mã mấy ngày này vẫn luôn nguyện hoài, này sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện a Nghi hoa rất tưởng hồi thượng một câu, ta chính là muốn cho hắn xảy ra chuyện nhi. Ngươi về trước sân đi thôi, bổn cung đều có tính toán. Nguyệt chi đái nhị thuận đi xa, Mới có chút lo lắng mở miệng, công chúa, như vậy câu phỏ mã, thời gian giải ngô ra khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Yên tâm đi, ta sẽ làm hắn ngô nguyên ân chính mình không nghĩ rời đi, ngươi chiếu ta nói đi làm. Trở lại tinh tâm viện nhị thuận nên đón chính là ngô nguyên ân thị vệ lại một đốn nổi trận lôi đình. Ngô nguyên ân muốn thấy nghi hoa, nhưng là hắn liền tinh tâm viện đều ra không được. Lại nói tiếp ở di hương viện kia một đốn hảo đánh làm hắn hiện tại đối nghi hoa còn có điểm sợ hãi, đương nhiên càng có rất nhiều phẫn hận Ở hắn nghĩ đến kia nữ nhân quả thực đáng giận thực. Nghi hoa cả ngày trừ bỏ luyện tập cầm kỹ chính là cùng ngô khang thành cùng nhau chơi đùa, nhật tử cũng coi như là bình đạm, nguyệt chi làm việc năng lực rất mạnh, bất quá hai ngày liền đem nàng muốn người cấp tìm tới. Công chúa, dựa theo ngươi yêu cầu, nô tỳ làm người tìm được rồi hai người, đều là phong trần nữ tử. Công chúa tuyển một cái đi, hai cái liền hai cái, đem người kêu tiến vào ta xem xem. Nguyệt chi lĩnh mệnh từ bên ngoài mang tiến vào hai nữ tử đều là người mặc bạch gì để, dáng người là lướt, tiều kiều nhu nhu bộ dáng. Trong đó có một cái có chút quen mắt, người là di hương viện Thúy Nhi. Đứng ở bên phải nữ tử doanh doanh nhất bái, hồi trưởng công chúa nói, nô ra đúng là Thúy Nhi. Bên trái nữ tử thấy nghi hoa ánh mắt nhìn về phía nàng vội vàng túi người, nô ra bạch sáng trong, trưởng công chúa Vạn an. Nghi hoa gật đầu, này hai người ngoại hình đều là phù hợp yêu cầu, bất quá vẫn là phong trần hơi thở quá nặng chút. từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta trưởng công chúa phủ người các ngươi hằng ngày nhiệm vụ chính là hầu hạ phò mã gia bổn cung muốn các ngươi đem hắn hầu hạ thể sắc và tinh thần thoải mái vui đến quên cả trời đất muốn hắn căn bản không rời đi các ngươi chỉ cần các ngươi ngoan ngoan nghe lời đãi bổn cung vừa lòng bổn cung nhất định sẽ làm người hảo hảo an bài các ngươi nửa đời sau nếu không nghe lời kết quả đã có thể khó mà nói nô gia nhất định ngoan ngoan nghe lời hai người vội vàng biểu đạt chính mình trung tâm như vậy từ giờ trở đi các ngươi trước đi theo công chúa trong phủ ma ma hảo hảo học học chính thống lễ nghi nhớ kỹ từ giờ trở đi các ngươi không phải kia câu lan viện hoa nương mà là phò mã ra bên người người minh bạch sao là một bên chờ ma ma nhìn thấy đã huấn xong rồi lời nói lập tức lánh hai người lui ra nguyệt chi có chút không rõ này có dụng ý gì nghi hoa chỉ là cười làm nàng chậm rãi xem lại không nhiều lắm thêm giải thích hết thảy đều thực thuận lợi thúy nhi cùng bạch sáng trong lễ nghi học được không tồi tăng ca thêm giờ huấn luyện năm ngày nguyên bản đầy người phong trần khí tiêu tán không ít ngược lại là mang theo một hai phân đại gia tiểu thư khí trước lại một lần thấy hai người sau nghi hoa liền cấp hai người chuyên môn bắt hai cái nha hoàn phụ trách các nàng hai về sau trang dung phải biết rằng mấy ngày nay nàng chính là cũng không nhàn rỗi nàng mỗi ngày đều đang dạy dỗ hai nha hoàng như thế nào đem người trang điểm tiên khí 10 phần cố ý phân phó thúy nhi bạch sáng trong trang dung đều đến hướng về kia phương diện dựa hôm nay tinh tâm viện như ngày thường an tĩnh Ngô Nguyên Ân mỗi ngày chính là ăn ăn ngủ ngủ. Hắn hiện tại đang nằm ở trong sân ghế mây thượng đếm lá cây tống cổ thời gian. Này cũng quá gian nan. Hắn thật sự là tưởng niệm một tháng trước kia ăn chơi đảng điếm nhật tử. Bực bội chú ý chú ý bên cạnh thân cây, phát tiết chính mình trong lòng hỏa khí. Lúc này tinh tâm viện môn lại là bị mở ra tới. Ngô Nguyên Ân ngơ ngác nhìn chằm chằm từ bên ngoài đi vào tới hai cái mỹ nhân. Hai người trên người đều là ăn mặc màu trắng sa mỏng, ẩn ẩn có thể thấy nội bộ kia màu đỏ hiếm, tinh tế nhiêu nhiêu vòng eo. còn có kia sa mỏng hạ tuyết trắng da thịt ngô nguyên ân hung hăng nuốt nuốt nước miếng khắp chính mình một chút đau không có làm được a thúy nhi vốn là hầu hạ quá ngô nguyên ân dẫn đầu kiểu nhu ngồi ở ngô nguyên ân trên người đôi tay nhẹ nhàng ôm ngô nguyên ân cổ đem miệng tiến đến người nọ vành hai bên a khí như lan ra thúy nhi có thể tưởng tượng ngươi thúy nhi ngô nguyên ân vừa thấy hắc thật đúng là thúy nhi nàng lại như thế nào tới nơi này sao ngươi lại tới đây trưởng công chúa từ bi Thương tiếc Thúy Nhi đối ra người một mảnh thiệt tình, toại giúp Thúy Nhi chủ thân, làm Thúy Nhi tới hầu hạ ra, cũng hảo toàn này phiền tình ý. Thúy Nhi dựa vào Ngô Nguyên Ân trên người, không an phận và mẹo. Kia nàng là Ngô Nguyên Ân đem ánh mắt chuyển hướng có chút thẹn thùng đứng ở một bên, khí chất thiên hướng thanh lánh bạch sáng trong. Nàng tiêu bạch sáng trong, cũng là tới hầu hạ ra, bạch sáng trong tính tình có chút thanh cao, gia cũng không nên trách móc ra. Thúy Nhi tay chân càng ngày càng không an phận. Ngô Nguyên Ân hung hăng ôm Thúy Nhi, Trong lòng còn bảo tồn một tia lý trí, tia thẩm đoan vinh có lòng tốt như vậy. Không phải là có cái gì âm mưu đi. Trưởng công chúa đối ra tình ý ra còn không biết sao. Lần trước ở di hương viện đánh ra, trưởng công chúa trong lòng cũng là sợ ngươi trách tội, thật sự là không có biện pháp, chúng ta hai người liền thành này bồi tội chi lễ, ra liền không nghị thúy như sao. Bạch sáng trong còn không qua tới. Ngô Nguyên ân lúc này mới yên lòng, hắn chưa bao giờ sẽ hoài nghi thẩm đoan vinh đối hắn cảm tình, thở phao nhẹ nhõm. vùi đầu hung hăng hôn thúy nhi một ngụm nguyên bản đứng bạch sáng trong cũng chậm gì gì đi đến Ngô nguyên ân bên cạnh đôi tay leo lên bờ vai của hắn mấy ngày nay Ngô nguyên ân cuối cùng là cảm nhận được cái gì kêu trời đường thúy nhi cùng bạch sáng trong hai người quả thực quá cùng hắn tâm ý muốn nói thúy nhi hắn vẫn là tương đối quen thuộc nhưng là bất quá một tháng không thấy này càng thêm mê người lại có chính là bạch sáng trong nàng cùng thúy nhi lớn mật nhiệt liệt bất đồng bạch sáng trong tính tình thiên lãnh cho hắn một loại phản phất tuyết sơn bạch liên cảm giác Ngô Nguyên Ân kéo qua bạch sáng trong tay hôn một cái, xông vào mũi chính là thành đú mai hương, thoải mái than thở ra tiếng. Thúy Nhi cầm mới vừa viết tốt tự phóng tới Ngô Nguyên Ân trước mặt, ra nhìn một cái này tự như thế nào. Hảo một tay châm hoa chữ nhỏ, Thúy Nhi viết đến Hảo A, này thơ chưa bao giờ gặp qua, này. Là Thúy Nhi chính mình làm chơi, ra chớ có chê cười mới Hảo A. Sao có thể? Sao có thể? Thúy Nhi thật sự là khối bảo A. Thúy Nhi nằm ở Ngô Nguyên Ân trong lòng ngực, trong mắt loe ý cười kia thơ mới không phải nàng làm đâu kia đều là trưởng công chúa cấp bạch sáng trong nhìn hai người kia nị vai bộ dáng hư lạnh một tiếng Ngô nguyên ân vội vàng đem bạch sáng trong cũng dừng ở trong lòng lực một ngụm hút lấy kia trường tiểu miệng nhỏ một hồi lâu mới nhả ra Ngô nguyên ân đối với mỹ nhân ghen trong lòng thập phần thỏa mãn này hai nữ nhân thập phần phù hợp hắn nội tâm ảo tưởng chương 14 hối hận trưởng công chúa 6. nguyễn chi ngắm hoa hiến thiệp mời nhưng đều chế hảo Nếu là hảo liền nhanh chóng phát đi xuống, đúng rồi, nô phủ nhưng đến nhớ kỹ. Đang ở giáo ngô khang thành tập viết nghi hoa nhớ tới mấy ngày trước công đạo sự tình, mở miệng hỏi. Đã hảo, nô tỷ đã làm người đi đưa thịt mời. Nô ra sáng sớm liền đưa đi, công chúa phân phó nói cũng đưa đến. ân, bọn họ không phải mỗi ngày tới ta trưởng công chúa phủ xảo muốn gặp ngô nguyên ân sao, kia bổn cung khiến cho bọn họ thấy, ba ngày sau ngắm hoa Yến khiến cho bọn họ hảo hảo xem xem ngô nguyên ân. nghi hoa thu hồi tay làm ngô khang thành chính mình viết ngô khang thành này hơn một tháng tới trường cao không ít trên mặt như cũ thịt đô đô chế môi nương thành nhi cũng muốn tham gia ngắm hoa hiến như thế nào lần trước ở trong hoàng cung bồi bà ngoại ngắm hoa còn không có thưởng đủ a nàng chính là nhớ rõ tiểu tử này lần trước ngắm hoa sau khi trở về gục xuống đầu nói thẳng nhàm chán bộ dáng kia không giống nhau à, lần trước là bồi bà ngoại lần này là bồi mẫu thân à, là không giống nhau hào hào hảo không giống nhau Ba ngày sau Thành Nhi cùng nương cùng nhau chiêu đãi ngắm hoa khách nhân, như vậy tốt không? Nô phu nhân vừa thu lại đến công chúa phủ ngắm hoa mở tiệc chiêu đãi thiếp thời điểm trực tiếp liền đi Tô Bách Khỉ chỗ đó. Tô Bách Khỉ sinh song hài tử đã nửa tháng, cùng những người khác bất đồng. Này Tô Bách Khỉ sinh song hài tử sau không ngừng không có biến xấu ngược lại là càng thêm mỹ vài phần. Tuy rằng sinh hạ nhi tử, nhưng là Tô Bách Khỉ cũng không cao hứng, bởi vì nàng đã có hơn một tháng chưa thấy qua nàng biểu ca. Nàng biểu ca không trở lại nàng từ đâu ra biện pháp câu lấy hắn. Trăm khỉ A, ngươi yên tâm, lần này nương thấy Nguyên ân nhất định đem hắn cấp mang về tới. Tô bách khỉ hai tròng mắt dưng dưng lại trước sau không cho nước mắt rơi xuống, tiêu kiên cường bộ dáng làm nô phu nhân hảo một trận đau lòng. Nương, nhạc sinh đến bây giờ đều còn không có gặp qua chính mình cha đâu. Trăm khỉ tự biết so không được trưởng công chúa thân phận tôn quý, vốn không nên đối biểu ca si tâm vọng tưởng, nhưng là ta chính là quản không được chính mình kia trái tim A, ta tưởng. ta muốn đem chính mình hết thảy đều phụng hiến cho hắn, nương, không có biểu ca, chăm khỉ cũng không biết cuộc sống này tồn tại còn có cái gì ý tứ. Đứa nhỏ ốc, ngươi yên tâm, ngươi biểu ca ta là biết đến, hắn đoạn là sẽ không vì thẩm đoan vinh liền ra đều không trở về, ta hoài nghi là thẩm đoan vinh không cho nguyên ân về nhà, lần này ta nhưng thật ra muốn nương này ngắm hoa hiến hảo hảo nhìn một cái nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì, nương nhất định nhì cho ngươi đem nguyên ân mang về tới. Tô bách khỉ khóc lóc gật đầu, Tóc dài che khuất hai mắt ngoài ý muốn bình thản. Nô phu nhân vừa ly khai Tô Bách Khỉ liền tống cổ nhà ở chờ hạ nhân cũng một đạo đi xuống, nói là nàng muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy cái thị nữ ngoan ngoãn đồng ý, đóng cửa rời đi. Tô Bách Khỉ ngồi dậy tới kéo xuống giường màn cuối cùng liền không có động tĩnh, tránh ở dưới giường mặt hắc y nữ tử do dự một chút vẫn là bò ra tới, nửa quy trên mặt đất lặng lẽ vén lên giường màn, theo kia một cái khe hở tụ thần nhìn lại, nguyên bản hẳn là nằm ở trên giường Tô Bách Khỉ lại không biết là đi nơi nào. H.I.G. nữ tử kinh hãi kéo ra giường màn mở ra chăn, thật sự không có, trong phòng cũng không có người, kia tô bách khỉ thế nhưng là hư không tiêu thất. Quá kỳ quái, này! H.I.G. nữ tử hoang mang rối loạn vội vội rời đi tô bách khỉ phòng, việc này quá mức quá dị, nàng không thể cứ như vậy báo đi lên, Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định lại lần nữa ẩn vào tô bách khỉ phòng, xác định nàng rốt cuộc có phải hay không xem hoa mắt. Vào lúc ban đêm H.I.G. nữ tử lại lần nữa tránh ở tô bách khỉ đáy giường hạ. Ban ngày tình huống lại một lần xuất hiện, hắc y ghi nữ tử cái này là thật sự cảm thấy không thích hợp nhi, thực không thích hợp. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền hướng trưởng công chúa phủ đuổi. Nghi hoa là bị Nguyệt Chi đánh thức, nói là kỳ lân vệ có cấp tốc sự tình muốn tới bẩm báo. Ngươi là nói kia tô bách khỉ hư không tiêu thất. Hư không tiêu thất. Chẳng lẽ tô bách khỉ không phải người thường, không nên à, nếu tô bách khỉ thân phận không đơn giản, chuyện lớn như vậy thế giới chi trong sách như thế nào sẽ không có ghi lại đâu. Đúng vậy. chủ tử thuộc hạ tự biết việc này trọng đại lại một lần xác nhận sau liền lập tức tới đây hồi bẩm với ngài nghi hoa gom lại trên vai thượng áo choàng ở trong phòng đi rồi một vòng này đến tột cùng là chuyện như thế nào suy nghĩ hồi lâu nghi hoa như cũ không có đầu mối thật sự là không có gì biện pháp chỉ phải phân phó nói gia tăng giám thị nghị cách biết rõ ràng tô bách khỉ đến tột cùng đi địa phương nào là ý ghi hề nữ tử vừa đi nguyệt chi liền mở cửa đi đến thấy nghi hoa thận trọng sắc mặt có chút lo lắng Công chúa, ngươi còn hào đi. Nguyệt chi, ngươi nói người có thể hư không tiêu thất sao? Ai, sao có thể đâu, đó là thần tiên yêu quái mới có thể làm sự tình đi. Nghi hoa một lần nữa nằm ở trên giường, nghĩ hết thể khả năng, cuối cùng lại là chậm rãi ngủ rồi. Ngô Nguyên Ân nhìn hai cái mỹ nhân buồn bã thương tâm bộ dáng, chỉ cảm thấy một lòng chịu chịu đau. Mấy ngày nay hắn thật là quá thần tiên giống nhau sinh hoạt, từ này Thúy Nhi cùng Bạch Sáng Trong tới về sau, tính tâm viện thức ăn đãi ngộ cọ cọ cỏ, cỏ thẳng thượng. so với hắn trước kia chỉ hảo không kém, mỗi ngày rượu ngon món ngon, hồng tụ thêm hương, mỹ nhân trong ngực, thật là cực kỳ khoái hoạt. Hắn tư tâm là tưởng như vậy quá cả đời. Ngô Nguyên Ân nhìn Thúy Nhi thất thần bộ dáng, một phen kéo ở trong ngực, ngươi làm sao vậy? Thúy Nhi miễn cưỡng xả ra một tia mỉm cười, không có gì, đại khái là có chút cảm lạnh. Ngô Nguyên Ân không tay chọn chọn Bạch Sáng trong cảm, ngươi cũng cảm lạnh. Bạch Sáng trong thân mình cứng đờ, cũng không xem Ngô Nguyên Ân liếc mắt một cái. chỉ là đưa lưng về phía hắn đờ đẫn gật đầu. Ngô Nguyên Ân hừ lạnh một tiếng, lừa ai đâu? Có phải hay không ghét bỏ ra vẫn luôn ngốc tại này tĩnh tâm viện ra không được. Thúy Nhi nghe thấy lời này kinh hãi, còn có chút ủy khuất ngậm nước mắt thẳng lắc đầu, tránh thoát khai Ngô Nguyên Ân gông cùng xiềng xích, ủy gối bên cạnh, ra, Thúy Nhi như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu? Thúy Nhi chỉ là, chỉ là bạch sáng trong thấy vậy cũng yên lặng quỳ xuống tới, tùy ý nước mắt ở trên mặt tùy ý chạy xuôi. Ngô Nguyên Ân bực bội nhìn trước mắt hai người. Lại sinh khí lại đau lòng, các ngươi nhưng thật ra nói nói đến tột cùng là chuyện như thế nào a Ngày hôm trước trưởng công chúa gọi nô tỳ hai người tiến đến, nói là hai ngày sau ngắm hoa hiến một kết thúc, ra, ra liền phải rời đi công chúa phủ. Thì tính sao? Nghe thấy chính mình có thể rời đi trưởng công chúa phủ tin tức, Ngô Nguyên Ân trong lòng tự nhiên cao hứng, ngăn chặn trên mặt vui mừng truy và nói. Ra vừa ly khai sợ là sẽ không còn được gặp lại nô tỳ hai người. Bọn nô tỷ không phải luyến tiếc này hai điều tiện mệnh. Bọn nô tỷ là liên tiếp ra à, ngày xưa trưởng công chúa đồng ý nô tỷ hai người nhập phủ liền. Liền. Liền nói quá. Ngô Nguyên ân kinh hãi, này, nay còn đề cập đến tánh mạng, nói qua cái gì? Bọn nô tỷ vốn là không phải đàng hoàng nữ tử, có thể làm chúng ta tới hầu hạ phò mã ra đã là cực đại ân tình, nhưng là chúng ta vẫn luôn sống ở trên đời này chính là ra vết nhơ, về sau nếu là chuyển tới trong cung, mặc dù có trưởng công chúa che chở, thái hậu hộ nữ xuất ruột, gia cũng không tránh được gặp nạn a trưởng công chúa vì tiêu gia ngài đối nàng lửa giận đem ta hai người chiêu tiến vào đã là cực hạn bọn nô tỷ chỉ có thể ở ra bên người đã đủ hai tháng ai ngờ hiện giờ bất quá một tháng tới gia ngươi liền phải rời đi hai ta cũng liền bước lên hoàng tuyên lộ thúy nhi khóc nước mắt liên liên thẩm đoan vinh sao như vậy ác độc ngô nguyên ân tự xưng là phong lưu tài tử nhất yêu quý phảng phất gia thủy bạch liên nữ tử đối với thẩm đoan vinh hắn luôn luôn ôm ác ý gia Trưởng công chúa sáng sớm biên hỏi qua nô tỳ hai người có nguyện ý hay không, nô tỳ hai người xưa nay kính ngưỡng người, cho dù là chết, có thể ngốc tại ngài bên người sáu mươi thiên cũng là cả đời chi hạnh A. Ngô Nguyên Ân càng nghe càng đau lòng, đem hai người kéo thân tới ôm vào trong ngực, Thúy Nhi ngay sau đó còn nói thêm, nô tỳ hai người chi tử đã là chú định, nhưng là bọn nô tỳ thật sự là luyến tiếp ra A. Tuy nói ngô Nguyên Ân là rất thích này hai cô đương, nhưng là này còn đến không được vì hai nữ nhân từ bỏ hết thẻ nóng nỗi. đây là muốn hắn cùng thẩm đoan vinh cầu tình bảo các nàng thánh mạng. Toại nhữ mày hỏi, ngươi đại như thế nào? Ra, ngươi có không? Có không, có không bồi nô thì hai người đi qua này cuối cùng một đoạn nhật tử. Ý của ngươi là, dù sao ta hai người đã chú định tử vong, nhưng là cuối cùng một đoạn này thời gian nếu có ra làm bạn, bọn nô tỷ chết cũng không tiếc. Vẫn luôn không mở miệng nói chuyện bạch sáng trong nhìn chằm chằm ngô nguyên nhân hai mắt, cặp kia đôi mắt đẹp là nhiệt liệt cảm tình. Ngô Nguyên Ân này cùng Bạch Sáng trong bốn mắt nhìn nhau, trong lòng chấn động, Bạch Sáng trong luôn luôn lời nói không nhiều lắm, hắn nhưng thật ra không biết đối phương đối hắn có như vậy nhiệt liệt cảm tình. Trong lòng suy nghĩ kia Thẩm Đoan Vinh cũng không có khả năng quan hắn cả đời, hắn luôn là sẽ đi ra ngoài, hiện giờ này hai cái làm bạn mỹ nhân không sống được bao lâu, hắn bồi này cuối cùng một tháng lại có gì phương. Tư cặp này, Ngô Nguyên Ân cuối cùng là gật đầu, bất quá một tháng thôi, mỹ nhân làm bạn nhật tử luôn luôn quá cực nhanh. Ngô Nguyên Ân gật đầu một cái, Thúy Nhi cùng Bạch Sáng trong trong lòng đều là lòng một mồm to khí, Ngô Nguyên Ân người này tuy nói thật sự chẳng ra gì, nhưng là hắn từ trước đến nay tuân thủ hứa hẹn, giống nhau đáp ứng rồi liền sẽ không đổi ý. Nghi Hoa nhận được Thúy Nhi truyền tới tin tức, cười làm nguyệt chi bãi thiện, tô bách khỉ nơi đó không thông thuận nhưng là Ngô Nguyên Ân nơi này lại cực kỳ thuận lợi, cũng coi như là một chuyện tốt. Ngắm Hoa Yến đúng hẹn tới, Nô Phu Nhân mang theo con dâu cả sáng sớm liền tới, buồn tính toán trực tiếp đi tìm Ngô Nguyên Ân. nhưng là trưởng công chúa trong phủ hạ nhân lăng là ngăn đón nàng không cho nàng rời đi hoa viên nửa bước nói là đợi chút tự nhiên sẽ mang nàng đi gặp ngô nguyên ân nô phu nhân vô pháp chỉ phải làm ngồi chờ lục tục quý phu nhân mang theo nhà mình cô nương tức phụ nhi tiến vào nhập tòa lần này chủ yếu chính là thưởng hoa trà cùng một ít quý trọng mẫu đơn một đống nữ nhân tụ ở bên nhau không tránh được khua môi múa mép trong hoa viên trong nháy mắt liền náo nhiệt lên người không sai biệt lắm đều đến đông đủ nghi hoa làm chủ ra lúc này mới nhập tòa Nô phu nhân phủ vừa nhấc mắt giống như thấy cái kia ở hoàng gia trong yến hội sáng giỏi rượu người đoàn vinh công chúa, một bộ hồng y hề trưng dương, vẻ mặt ngạo khí vô song, mang theo hoàng gia nhiếp người đi y. Chư vị phu nhân, lần này hoa yến nhưng đến tận hứng mà về. Lần này ngắm hoa yến cùng truyền thống ngắm hoa yến không có gì khác nhau, nghi hoa trọng điểm vốn dĩ liền không có lại ngắm hoa bữa tiệc, đem nô khang thành an trí ở một bên, nghi hoa đối với ngồi gần chút nô phu nhân mở miệng, bổn cung nghe được nô phủ hạ nhân nói trong phủ tô di nương sinh hạ lần nhi Thức phụ nhi ở chỗ này liền chúc mừng bà bà, lại thêm một cái tôn tử. Lại nhìn về phía một bên mặt không lên tiếng mà đại thiếu phu nhân, còn phải chúc mừng đại tẩu A, đại ca lại thêm một cái nhi tử. Trung quanh các phu nhân nghe vậy cũng là sôi nổi chúc mừng, nô phu nhân cùng đại thiếu phu nhân chỉ cảm thấy muốn tao A, này truyền ra đi tô bách khỉ nhưng còn không phải là đại phòng người sao, nếu là về sau lại cùng lao tam ở bên nhau, kia. Kia không phải thành đoạt nhà mình ca ca nữ nhân. Nghi hoa nhấp một hớp nước trà hỏi tiếp nói, kia hải tử nên danh nhi nô phu nhân trên mặt treo so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười lấy têu nhạc sinh nhạc sinh thật đúng là hảo à nói vậy toàn bộ ngô ra đều ngóng trông đứa nhỏ này đi kia hải tử về sau chính là thật có phúc buồn cung cũng là bị sinh ra lễ chỉ là mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng không lớn rảnh rỗi đợi chút đại tẩu tử một đạo mang về đi nguyệt chi mau đi mang tới nghi hoa thấy nguyệt chi rời đi lại mở miệng nói trăng tròn lễ chính là đại làm Bổn cung đến lúc đó chắc chắn gặp lại đưa lên một phần đại lễ, cũng cho hắn biết, bổn cung cái này tam thẩm cũng là thích hắn. mười 15 hối hận trưởng công chúa, 7. Cái này là thật không xong, nô phu nhân trong lòng gấp đến độ đến không được, này thẩm đoan vinh làm trò nhiều như vậy quý phu nhân mặt tặng sinh ra lễ, lại tuyên bố nói còn sẽ đưa lên một phần trăng cho lễ, này đó quý phu nhân nhất định cũng sẽ tặng lễ tới cửa, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng. Qua không bao lâu này cả triều quan viên đều sẽ biết nhà nàng con trai cả tô di nương cho hắn thêm đứa con trai kêu nhạc sinh. Đại thiếu phu nhân càng là sốt ruột thượng hỏa, chính là nàng cái gì đều không thể nói a. Nghi hoa vừa lòng nhìn hai người bộ dáng, cũng không hề nhiều lời cái này đề tài, ngược lại chính thức thưởng khởi hoa tới. Ở ngô ra hai người bị chịu dày vào bên trong ngắm hoa yến rốt cuộc kết thúc, cứ việc trong lòng nghĩ mặt khác sự tình. Nhưng là ngô phu nhân như cũ nhớ rõ ngô nguyên ân chuyện này, nghi hoa cũng không đợi nàng nói. khiến cho người mang theo ngô phu nhân cùng đại thiếu phu nhân đi gặp ngô nguyên ân ngô nguyên ân ngồi ở tĩnh tâm viện bên cạnh rừng đảo uống trà tiểu chân từ hai ngày trước hắn đáp ứng rồi lại ở công chúa phủ nghỉ ngơi một tháng sau thúy nhi cùng bạch sáng trong càng là tận hết sức lực lấy lòng hắn hắn hiện tại là thời thời khắc khắc đều tưởng cùng kia hai người ngốc tại cùng nhau ngô phu nhân cho rằng nghi hoa ngược đại áp bách nàng nhi tử chỉ là hôm nay này nhìn lên giống như lại không phải có chuyện như vậy nhi à ngô nguyên ân so trước kia mập lên chút có thể không mập sao. Cả ngày thịt cá hầu hạ, ăn thượng một tháng không mập mới là lạ. Ngô Nguyên ân khí sắc cũng thực hảo, có thể không tốt sao. Thuốc bổ không cần càng nhiều. Lao tam, mau cùng ta hồi phủ đi. Nô phu nhân muốn nói tô bách khỉ cho hắn thêm cái đại béo chuyện của con, nhưng là này trung quanh còn đứng trưởng công chúa phủ thị vệ không có biện pháp mở miệng, chỉ phải nói, đại ca ngươi tô di nương cấp thêm đứa con trai, ngươi không quay về nhìn xem. Ngô Nguyên ân vẻ mặt không thèm để ý. Đại ca Di nương thêm đứa con trai cùng ta có quan hệ gì? Nương, ta hiện tại không quay về, ngươi đi nhanh đi. Hắn trong lòng tưởng lại là phòng trong kia phúc còn chưa hoàn thành mỹ nhân đồ. Nô phu nhân nào biết đâu rằng này, Ngô Nguyên Ân cơ hồ đã mau đem tô bách khỉ cấp đã quên. Hắn cũng chỉ nhớ rõ chính mình có cái lớn lên thực tốt biểu muội căn bản liền không nhớ rõ tên gọi là gì. Nô phu nhân lôi kéo Ngô Nguyên Ân tay háo, không được, ngươi hôm nay cần thiết cùng ta trở về. Ai nha, nương. ta nói ta hiện tại không nghĩ trở về ngô nguyên ân ném ra tay áo, đầy mặt không kiên nhẫn ngô phu nhân luôn luôn yêu thương cái này tiểu nhi tử thật sự là không lay chuyển được chỉ phải một mình rời đi ngô nguyên ân thấy ngô phu nhân vừa đi lập tức hồi tĩnh tâm viện đi tiếp theo hỏa mỹ nhân đi tô bách khỉ thấy ngô phu nhân ấy, này nay rời đi lại cầm lấy kia phân đến từ trưởng công chúa phủ lễ vật hung hăng đem cặp kia tinh xảo dậy đầu hổ ném xuống đất không trở lại Thẩm đoan vinh cái kia tiện nhân tô bách khỉ sờ sờ trên tay vòng ngọc tử Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, đem người đều đuổi đi xuống sau liền giường màn cũng chưa kéo, nói thẳng thanh, đi vào, tiếng nói vừa dứt, người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, dẫu ở một bên hắc y hẻ nữ tử đầy mặt suy nghĩ sâu xa, đi vào. Tô Bách Khỉ lại lần nữa ra tới thời điểm là một canh giờ lúc sau, trên người tràn đầy hơi nước cùng u hương, giống như vừa mới tắm gội quá dường như, Tô Bách Khỉ vốt ve không biết từ nơi nào lấy ra tới một bức tranh, chậm rãi mở ra tới xem. hữu nữ tử cũng đối thi họa hơi có chút hiểu biết kinh ngạc há miệng thở dốc tiên hoàng lễ yến đồ như thế nào sẽ ở tô bách khỉ trên tay này đồ vẫn luôn bị phụng ở chiêu rác chuột nhưng là mấy năm trước biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi cái này đáp lễ trưởng công chúa hẳn là sẽ thích đi tô bách khỉ bàn tay rối ra một cái nho nhỏ trắng non bình xứ ngột mà xuất hiện mở ra nút lọ đống nhiên một đảo trong bình thủy liền chiếu vào hòa thượng tô bách khỉ cuốn quít xuống giường tìm cái trường hộ động tác nhanh chóng đem họa bỏ vào đi Trở lại trên giường Tô Bách khỉ gọi người tiến vào, nhược được nói, kia trên bàn hộp trang chính là một bức họa, đây là ta trong lúc vô tình được đến, trưởng công chúa hậu ái ban cho con ta sinh ra lễ, này họa liền xem như trăm khỉ một mảnh tâm ý, đem cái này đưa đến trưởng công chúa phủ đi thôi. Mà nghi hoa nhận được kỳ lân vệ truyền đến tin tức bất quá 15 phút, kia họa đã bị tặng tiến vào, nghe kỳ lân vệ nói nơi này là tiên hoàng lễ yến đồ, này nếu là thay đổi chân chính thẩm đoan vinh, chỉ sợ lập tức liền treo ở phòng ngủ. nhưng là nghi hoa chỉ là làm người phóng tới một bên đi. tô bách khỉ ghét nhất chính là cùng ngô nguyên ân ở bên nhau nữ nhân. thế giới chi thư chúng có nhắc tới tô bách khỉ sau lại liền ở câu lan viện cùng ngô nguyên ân hôn quá hoa nương cũng chưa buông tha. công chúa, xem ra này tô di nương rất biết lễ. nghi hoa rất nhiều thời điểm cùng kỳ lân vệ nói chuyện đều là tránh nguyệt chi, bởi vậy nàng cũng không biết này tô di nương cũng không phải ngô gia láo đại mà là ngô nguyên ân đối tô bách khỉ nguyệt chi cũng không có nhiều ít tác ý. biết lễ. có lẽ đi nghi hoa tìm kiếm hôm qua thái hậu nhắc tới yến hội ngày mai hoàng gia tiệc tối chúng ta sớm chút đi lâm hoàng hậu cùng ngụy hằng đế cảm tình thực hảo thẩm đoan vinh hai anh em xa cách không thể thiếu lâm hoàng hậu tắc quái hiện tại trong hoàng Cung cũng chỉ có một cái lâm hoàng hậu sinh hoàng tử nếu là về sau người này đăng cơ lấy lâm hoàng hậu hận không thể thẩm đoan vinh chết không có chỗ chôn tâm tư về sau ngô khang thành nhật tử cũng sẽ không hảo quá cho nên nàng đến đi gặp vị kia thái hậu nhà mẹ đẻ phương mỹ nhân công chúa phò mã ra chỗ đó thủ vệ hạ nhân truyền tin tức tới nói tốt vài lần nhìn thấy thiếu gia qua đi thành nhi đi nơi đó làm cái gì nghi hoa ngữ khí lãnh đạm chẳng lẽ là có người ở bên thai hắn nói chút cái gì tựa hồ là biết phò mã ra ở đằng kia nô khang thành cho tới nay liền không thế nào thảo ngâu nguyên thân thích hắn trong lòng hy vọng không gì hơn chính mình phụ thân có thể cùng mặt khác phụ thân giống nhau thân cận chút hắn đã thật lâu chưa thấy qua chính mình cha đột nhiên biết chính mình cha ở tại trưởng công chúa phủ cách hắn không xa Liền nghĩ đi xem. nghi Hoa có thể đoán được Ngô Khang thành tâm tư, nàng nguyên bản là tính toán là làm Thúy Nhi Bạch Sáng trong câu lấy Ngô Nguyên Ân một đoạn thời gian, làm người ngoài nghĩ lầm là Ngô Nguyên Ân chính mình không chịu rời đi công chúa phủ, như vậy thời gian giải cũng không có sẽ để ý, cuối cùng chậm rãi làm Ngô Nguyên Ân chết ở công chúa trong phủ, nhưng là hiện tại xem ra muốn thay đổi thay đổi chủ ý, rốt cuộc nếu là làm Ngô Khang thành phát hiện chính mình nương giết chính mình cha, này nhưng không được đem hải tử tâm lý cấp và mẹo. Nàng đến một lần nữa tính toán, ngón tay nhẹ điểm bàn gỗ, Nguyệt Chi đợi cho tô bách khỉ Nhi tử tiệc đầy tháng sau, làm Thúy Nhi cùng Bạch Sáng trong đêm kia phó lễ yến đổ giao cho Ngô Nguyên Ân, sau đó liền ăn bài các nàng rời đi. Ngô Nguyên Ân người này yêu nhất học đòi văn vẻ, được này Tiên Hoàng duy nhất họa tác nhất định yêu thích không buông tay. Nàng tuy không biết tô bách khỉ ở kia mặt trên sái cái gì nước thuốc, nhưng là tuyệt không phải cái gì thứ tốt là được. Nghi Hoa ngày thứ hai buổi chiều liền tiến cung đi. làm lũng nói nhảm chán muốn cho thái hậu đem phương mỹ nhân gọi tới tiếp khách thái hậu mấy ngày gần đây tinh thần không được tốt đáp ứng rồi sau liền về phòng nghỉ ngơi nghi hoa ngồi ở thiên thính chờ phương mỹ nhân tới phương mỹ nhân không vào cung chức tố có kinh đô đệ nhất mỹ nhân nhi chi sừng tự nhiên mỹ mạo tuyệt luân chỉ là tính tình kiên cường không bị thẩm trưởng trạch yêu thích phương mỹ nhân có chút kinh ngạc với không thế nào quen thuộc trưởng công chúa muốn gặp nàng thay đổi thân quần áo liền vội vội vàng vàng hướng ninh thọ cung tới cung cung kính kính đối với nghi hoa hành lễ ngồi xuống nghi hoa chỉ chỉ đối diện đế buồn cung hôm nay có chuyện cùng ngươi nói phương mỹ nhân thấp thỏm ngồi xuống đôi tay gắt gao nắm khăn nàng tuy nói là thái hậu nhà mẹ đẻ chất nữ nhi nhưng rốt cuộc là cách mấy phòng cảm tình cũng không thân hậu nàng vào cung vừa nửa năm mặc dù có khuynh thành mỹ mạo nhưng là ngại với tính tình duyên cớ cũng không được sủng ái nếu không phải thái hậu quan hệ này mỹ nhân phân vị cũng vớt không đến nàng không có gì bản lĩnh cùng trưởng công chúa lại vô giao tình này trong phòng người đã lui xuống Thái hậu địa phương tuyệt đối an toàn, Nghi Hoa cũng không lo lắng nghe lén vấn đề, nhấp khẩu nước trà, ngươi tưởng ngồi trên trung cung vị trí sao. Phương Mỹ nhân hai mắt trừng lớn, môi có chút run run. Nghi Hoa ngay sau đó nói, lấy Mỹ mạo của ngươi nếu là không tranh tuyệt đối không thể bình an sống sót, ngươi tin sao? Trường công chúa. Nghi Hoa đánh gãy phương Mỹ nhân nói, ngươi nghe liền hảo. Hoàng hậu ghen tị, không chấp nhận được ngươi, này hậu cung nhiều năm như vậy cũng chỉ có nàng một người có nhi tử. Về sau con trai của nàng bước lên đến vị, ngươi lại như thế nào đâu? Không, có lẽ ngươi căn bản là sống không đến kia một ngày, nếu chú định vừa chết, như thế nào không bắt một bắt đầu? So với hoàng hậu, bổn cung càng thích ngươi cái này biểu mội đâu. Phương Mỹ nhân nơi nào không biết lý lẽ này? Vào hậu cung còn muốn cùng thế vô tranh tồn tại quả thực là người si nói mộng, nàng đương nhiên tưởng ngồi trên trung cung vị trí, nhưng là nàng biết chính mình năng lực, căn bản là không có khả năng. Ta, ta không được. Ngươi hành, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng bổn cung hợp tác, bổn cung sẽ trợ ngươi đoạt được đế sủng. Phải biết rằng trên thế giới này ta chính là nhất hiểu biết thẩm trường chạy người. Không sai a, thẩm đoan vinh cũng không phải là nhất hiểu biết thẩm trường Trạch người sao? Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thẩm đoan vinh đối cái này đệ đệ chính là đảo tim đảo phổi a. Ta, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu. Đợi hồi lâu, lâu đến nghi hoa đều cho rằng đối diện cái kia rũ đầu phương mỹ nhân đã ngủ rồi. Rốt cuộc phương mỹ nhân ngẩng đầu lên. Trên mặt mang theo một cổ kiên định, thấy chết không sờn gật đầu. Nghi hoa ha ha cười ra tiếng tới, tự mình cấp phương Mỹ nhân đổ một ly trà, hết thảy đều từ bổn cung tới an bài. Hôm nay buổi tối ra hiến chỉ có mấy cái cao dài phi tần, phương Mỹ nhân ở hiến hội bắt đầu phía trước mới vội vàng rời đi, hoàng gia hiến hội nhiều quy củ đến không được, nghi hoa một chút cũng không có hứng thú, không đợi hiến hội kết thúc liền vừa vận thể không thoải mái mang theo Ngô khang thành trở về công chúa phủ. Kế tiếp nhật tử nghi hoa trên cơ bản không có gì sự tình làm. Nàng mỗi ngày làm kỳ lân vệ âm thầm mang theo Thúy Nhi đi phương mỹ nhân nơi đó ngây ngốc một canh giờ, muốn Thúy Nhi đem câu nhân mỹ thuật dốc túi tương thụ, lại làm người âm thầm giáo thụ phương mỹ nhân như thế nào phỏng đoán quân tâm, cũng đem thẩm trưởng trạch một loạt yêu thích điểm mấu chốt từ từ toàn bộ nói cho phương mỹ nhân, nàng tin tưởng lấy phương mỹ nhân thông tuệ tuyệt không sẽ làm nàng thất vọng. nghi hoa trong tay cầm kỳ lân vệ từ Tô Bách khỉ nơi đó trộm lại đây vòng ngọc tử, này vòng tay không biết là cái gì ngọc chế thành, sờ lên cực kỳ thoải mái. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được kia vòng tay tràn ra tới nồng đậm linh khí. Nghi hoa đầu góc hiện lên một đạo quang, chẳng lẽ là không gian pháp bảo? Ở bọn họ tu chân giới không gian pháp bảo là một cái truyền thuyết, mỗi người đều nghe nói qua, nhưng là mỗi người cũng chưa gặp qua. Truyền thuyết cao cấp nhất không gian pháp bảo chính là...